tới tìm ta trước đó, các ngươi đi gặp Tiêu giao. Mặc dù là câu hỏi, nhưng Quý Mục biết đây không phải hỏi, cho nên hắn dứt khoát lớn mật thừa nhận, dù sao tại bực này tồn tại trước mặt trời tâm nhã con, quá mức mua rượu trước cửa lỗ ban. Hứa Tiêu Diêu tử tiền bối hỏi thăm một chút liên quan tới của ngài sự tình. Lao ông dường như đối với cái này không thèm để ý chút nào, chỉ là tại nâng lên Tiêu Diêu cái tên này lúc, hắn thần sắc vừa rồi triển lộ ra một vòng hâm mộ. Lao giả ta trong những người quen biết, ta hâm mộ nhất chính là hắn. Cựu thế di khách cũng không phải là một cái tốt nghề, rất nhiều người đều bị tuế Nguyệt Tiêu Ma không còn hình dáng. Ý trí giả đi muốn xa so với nục thân giả yếu đáng sợ nhiều. Hiện tại còn lại mấy cái, hoặc là mong mà không được, hoặc là quên hết thảy, hoặc là quá mức khổ cực. Duy nhất có thể một mực khoái hoạt đến bây giờ, cũng chỉ có hắn một cái. Tiêu Diêu a Tiêu Diêu quý mục an tinh nghe xong, trầm mặc một lát sau, hắn hỏi do, "Ngài không thèm để ý chúng ta tìm kiếm ngài lai lịch sự tình a?" Chương 1073 Long huyết đồ đằng chương 1073 Long huyết đồ đảng quý mục có câu hỏi này, là tại xác nhận lão ông thái độ đối với chuyện này, để tại đằng sau hành động. Dù sao mấy người hướng Tiêu Diêu tử hỏi thăm lão ông lai lịch có thể trực tiếp giống như là nói cho lao ông bọn hắn cũng không phải là hoàn toàn tín nhiệm chính mình, bởi vì thiên môn chưa mở, cho nên quý mục nghĩ hết khả năng xác nhận lao ông thái độ, miễn cho đằng sau tạo thành khó mà vãn hồi hậu quả. như tại tầm thường, việc này tự nhiên không thích hợp dạng này trực tiếp đến hỏi, nhưng ở mấy người đi tiêu diêu từ nơi đó đối phương đều đoán được tình huống dưới, một chút che che lấp lấp liền bây giờ không có cần thiết, đồ gây di tiếu. nghe được quý mục vấn đề, lao ông không có trực tiếp đáp lại, hắn hơi ngáp, quý mục bên hông thanh thần hồ liền rơi xuống trong tay hắn, rút ra nắp hồ lô, rót khẩu liệt say rượu, lao ông chợt chợt lưỡi. Dường như có chút hài lòng, lúc này mới bắt đầu đáp lại quý mục trước đó vấn đề. Có gì có thể để ý? Ngươi sẽ có câu hỏi như thế, đoán chừng là Tiêu Diêu khẳng định nói với các ngươi Ngọc Hoàng là giáo ta ra tới đi. Quý mục trần chờ một chút, nhẹ gật đầu. Lao ông cười nạo một tiếng. Ha ha, đây cũng là sự thật. Bất quá, không phải là công tội, thiện ác nhân quả, sớm muộn đều sẽ nổi lên mặt nước, từng cái trưng bày ở trước mắt. Thời điểm đến, tự nhiên là biết, đều không cần giải thích. Không phải vậy ta bây giờ nói ta là người tốt, các ngươi liền tin. Ta nói cái kia Ngọc Hoàng là tinh tộc, các ngươi tin hay không? Quý mục vô ý thức sờ lên cái mũi, còn lại bốn người hai mặt nhìn nhau, cũng đều là lộ ra một vòng xấu hổ. Tiền bối nói đùa. lao ông ngắc đầu, đem thanh thần hồ ném vào cho quý mục, trợn mở miệng, sẽ có hoài nghi là chuyện tốt. Tại núi này biển, ngươi tốt nhất đừng tùy tiện tin tưởng bất luận kẻ nào cùng sự tình, vĩnh viện giữ lại mấy phần cảnh giác, như thế có thể làm cho ngươi sống dài hơn một chút. Ngươi cùng ta bản thân cũng là theo như nhu cầu, có qua có lại. Lần này trở về, nếu ngươi có thể mang về lao già ta muốn, ngươi ta còn chưa tính nhân quả, lẫn nhau không thiếu nợ nhau, về sau so đơn giản các hành nó đường ta liền xem như muốn ra tay với ngươi, cũng không cách nào tại nhân quả phương diện này làm bất thường. ngài muốn chúng ta cờ bể là cái gì đây? mở miệng chính là nghĩa linh. lão ông hơi suy tư một chút nói ra, đối với các ngươi hiện tại mà nói, đây cũng là một kiện rất dễ dàng cầm nhưng lại không dễ dàng tìm độ bật. căn cứ lão giả ta tính ra, nó hẳn là tại không mầu giới trong bốn ngày, nhưng cụ thể là cái nào nhất trọng thiên vực liền cần chính các ngươi đi tìm. vừa dứt lời, ánh mắt của hắn rơi vào trong năm người ứng liên thương trên thân, chợt mở miệng, đang tìm một chuyện bên trên, vị tiểu hữu này hẳn là có thể phát huy kỳ hiệu. Ứng Liên Thương đột nhiên bị điểm đến, một mặt mở miệng chỉ chỉ chính mình. "Ta, lão ông gật đầu. Bản thân để cho các ngươi mang về đồ vật, liền cùng Long tộc có quan hệ. Đó là một cái lấy chân Long tinh huyết toàn khắc ra đồ đẳng, khả năng tại rất rõ ràng địa phương, cũng có thể là khắc tại cái nào đó không đáng chú ý chỗ. Nó cũng không thuộc về thế này Long tộc, mà cũng là cựu thế để lại. Vị tiểu hữu này người mang ứng Long huyết mạch, hẳn là có thể phân biệt ra được cả hai ở giữa khác biệt." Ứng Liên Thương gãi đầu một cái, cảm nhận được một tia áp lực, phân phân biệt không được làm sao xử lý. Lão ông trầm mặc, còn lại ánh mắt của bốn người trong nháy mắt đều rơi vào trên người hắn, ánh mắt giống như mang theo trọng lượng. tại dạng này nhìn chăm chú bên dưới, ứng liên thương chỉ kiên trì một hồi, liền kiên trì nói ra, ta tận lực. trước 1074 phúc sinh thiên bực chương 1074 phút sinh thiên bực tại mọi người nói chuyện khoảng cách, ly long vẫn chưa ngừng. nó một đường lên như diều gặp gió, rất nhanh liền xuyên phá tầng mây, giới vực bức tường ngăn cản ở trong mắt nó như là không có gì. cuối cùng, lão ông khẽ dậm chân mái chéo gỗ, khiến cho ở lại xuống dưới. trận hắn nhìn cách đó không xa bốn ngày thiên, hướng đám người hỏi, đến đâu? Quý mục ánh mắt nhìn về phía nghĩa linh, gặp người sau lắc đầu, liền đối với lão ông nói ra, thỉnh cầu tiền bối lại hướng lên đi một chút. Lão ông gật đầu, mái trèo gỗ lại lần nữa một chút. Ly Long dạo chơi tại rộng bịt mù trong thiên giới, theo Ly Long du đi, trên đầu dọc mấy vị đế tinh dần dần phát hiện, Ly Long cũng không phải là hiện lên thẳng tắp đi lên, mà là không ngừng bờn quanh ghé qua, dựa hồ đang cố ý tránh né lấy cái gì. Nhìn thấy trong mắt mọi người nghi hoặc, lão ông giải thích nói, tu di gần nhất ngủ không quá ổn, cho nên lão già ta hay là điệu thấp một chút, những hậu thiên tôn vị trí đều tận lực đi vòng, miễn cho phiêu phất. Thiên tôn vị trí quý mục nội tâm khẽ động, trong nháy mắt đem những cái kia vòng qua vị trí đều nhất nhất ghi tạc náo hải. 33 ngày cũng không phải là từng tầng từng tầng được ra, cả đời theo một người. Trong vòng đao lợi tiên vực làm hệ tâm, chư thiên bị chia làm đông nam tây bắc tứ phương, mỗi một phe đều có 8 ngày, bàn bạc 32, lại thêm tận cùng dưới đấy cùng nhân gian giáp rồi 4 ngày bước tiên, trung sương 33 ngày. Đương nhiên, tại thiếu ánh sáng thiên độn nhập nhân thế đằng sau, 33 ngày bây giờ cũng hữu danh vô thực, chỉ có thể xưng 32 ngày. Đông nam tây bắc tứ phương chư thiên phân bố mặc dù cũng không phải là một tầng tiếp một tầng, nhưng cũng không hoàn toàn là mặt phẳng, mà là hơi có vẻ hỗn loạn phân bố, có lẽ là nghiêng, có lẽ là trên dưới. Một ít tiên bực thậm chí cũng không dựa vào tu di sơ thể mà là phiêu phủ ở hư không, vây quanh đao lợi thiên bực, rất nhiều huyền diệu cuồn cuộn vô gần. Dù đã tương đối dài sau một thời gian ngắn, nghĩa linh tại một cái nháy mắt đột nhiên mở miệng, nơi này, đám người thuận hắn chỉ phương hướng nhìn lại, chuẩn đồng thời hỏi hướng lao ông, tiên bối, đây là cái nào nhất trọng thiên ông liếc qua một chút, nhàn nhạt, nhạt đáp lại nói, phúc sinh thiên, quý mục ôn thi lễ, tiền bối liền đem chúng ta để ở chỗ này đi. Lao ông nhẹ gật đầu. Thiên này cùng không mẩu giới bốn ngày cùng thuộc một phương, nhưng cũng khoảng cách lấy tương đương xa xôi khoảng cách. Đằng sau nếu có cần, các ngươi cũng có thể kêu gọi ta, nhưng chú ý tốt nhất đừng tại nơi có người, nhất là thiên tôn nhìn soi mói. Bất quá mỗi một trọng thiên vực cũng đều có đi hướng nơi khác thiên vực chuyển thống trận. Nếu là có thể thông qua thân phận kiểm tra thực hư, các ngươi cũng có thể tự hành tiến bệ. Cụ thể như thế nào làm việc, phải chăng công thành. liền nhìn chính các ngươi. Nương nói, lao ông ánh mắt rơi vào quý mục đầu vai thải điệp trên thân. Tiểu gia hỏa, mở ra ngươi mới bộ đi ta muốn đưa các ngươi đi lên. Phúc Sinh Thiên là nhất trọng rất kỳ lạ thiên vực. Nơi này cơ hồ không có bất kỳ cái gì có thực thể kiến trúc, thậm chí sơn xuyên giang hà đều là lấy một loại cực kỳ phương thức đặc thù thể hiện. ở chỗ này tín ngưỡng niệm lực chiếm cứ tuyệt đại bộ phận, bỏ thêm vào nơi đây tất cả. hết thể hết thảy, cơ hồ đều do niệm lực cấu tạo. quý mục mấy người giờ phút này chính tàng nặng tại trong một mặt núi. căn cứ nghĩa linh đối với thiên vực các nơi ký ức, núi này tên gọi một nguyện là một và hoàn toàn lấy tín ngưỡng lực tạo dựng ngọn núi. ở đây trong núi tìm không thấy bất luận cái gì một khối chân thực tảng đá, nhưng từ bên ngoài nhìn vào. Núi này lại cùng chân chính ngọn núi cũng đều cùng. Tương tự ngọn núi, tại lớn như vậy Phúc Sinh Thiên bên trong chỗ nào cũng có. Chương 1075 Buồn nguyện niệm núi chương 1075 Buồn nguyện niệm núi Bi nguyện Sơn không cao không thấp, vị trí không chúng không xa, đại khái là trong đó bình thường nhất một tòa, không thế nào để người chú ý lao ông đem bọn hắn ném ở nơi này, tự nhiên cũng là có đạo lý riêng. Giờ phút này, năm người chính đưa thân tại trong một chỗ đập phủ. Nơi đây hoa quang nở rộ, niệm lực cực kỳ nồng đậm, chính là một chỗ tiên nhân cho ở thiết lập ở niệm lực chi sơn bên trên phủ, đối với chủ tu đạo này tiên nhân đến nói quả thực là một chỗ tuyệt hảo bảo địa. Tiên nhân có lẽ là có việc đi ra ngoài, cũng không tại động phủ, bởi vậy mới bị quý mục mấy người may mắn chọn chúng, chui vào trong đó chờ đợi. Bọn hắn còn không có gan lớn đến nhìn thấy một tòa động phủ liền không quan tâm xông vào. Đã nhập tiên giới, việc cấp bác là trước muốn tìm tới năm cái thích hợp thân phận không phải vậy đừng nói tìm đồ, ở trên tiên vực bên trong, nửa bước cũng khó khăn đi. Động phủ cửa ra vào sắp đặt cấm chế, có thể ngăn cản chân tiên một lát, bởi vậy suy đoán, trong động phủ ở lại tiên nhân cảnh giới sẽ không quá cao, lục tiên định phong đã là đỉnh tiêm. Nhập thiên giới đằng sau Khi tức cường đại quá nhiều, cho nên nghĩa linh không có khả năng lại không chố cố kỵ thi triển thần thông, như thế cực dễ dàng bị phát hiện phát giác, nhìn trộm biết trước đại giới cũng sẽ tăng lên gấp bội, không phải hắn bây giờ có thể tiếp nhận. Tại cầm tới hoàn chỉnh đạo nguyên trước đó, có lẽ có thể dùng tới cái hai ba lần, nguyên nhân chính là như vậy, mới muốn mỗi một lần đều dùng tại đốt, không có khả năng tùy ý lãng phí. Cửa ra vào cấm chế đối với mấy người tự nhiên không phải cái gì trở ngại, tùy tiện liền có thể bài trừ. Nhưng xuất phát từ cẩn thận, sợ cấm chế bài trừ sau sẽ dẫn phát một loại nào đó cảnh cáo, năm người không hề động động phủ một ngọn cây qua cổ tiến bào động phủ cũng tinh khiết rửa vào lý hàn y tiêu diêu chân khí xuyên thẳng qua mà bảo một lần chỉ có thể mang một người đi tới đi lui mấy lần thẳng đem hắn mệt quá sức cũng may quá trình này cũng không có gây nên cái gì gợn sóng bình ổn vượt qua vương bướm miễn được toàn bộ hành trình mở ra che lấp hành động nhưng cũng không có gặp phải người nào thiên giới quá mức rộng bị mù tiên nhân chỉnh thể số lượng mặc dù khổng lồ nhưng để đặt tại toàn bộ thiên vực bên trong trên thực tế chính là trở nên thưa thớt phân tán đương nhiên đây cũng là bởi vì nơi đây cũng không phải là phúc tìm đường sống hoạch tâm địa nguyên nhân bận rộn một hồi lâu sau, Lý Hàn Y đi xoa xoa mồ hôi trên trán, truyền âm hướng đám người hỏi, chúng ta bước kế tiếp làm cái gì? Các loại bốn người chăn miệng một lời. Lý Hàn Y du khoẹt miệng giật một cái, nhưng cũng tốt xấu là yên tĩnh trở lại, vương vương bất tại mở ra với bực, phá thánh đằng sau, làm thế giới nổi trội nhất cái kia một túm sinh linh một trong, bây giờ nàng hoàn toàn có thể ảnh hưởng đến chân tiên. Bởi vậy tại nguyễn bực bao trùm phía dưới, trừ phi là cực kỳ xuất chúng đỉnh phong chân tiên có thể là kim tiên cảnh phía trên, không ai có thể phát hiện năm sao tồn tại. Bất quá cái này cũng không đại biểu mấy người có thể không kiêng nghệ gì cả. Tại lớn như vậy thiên vực, chân tiên phía dưới đều là tầng dưới chót, chỉ có đến chân tiên đỉnh phòng, vừa rồi có thể ở chỗ này chiếm cứ một chỗ cắm rủi, có thể phát hiện mấy người tồn tại chỗ nào cũng có. Hiện tại không có không có nghĩa là đằng sau liền sẽ không gặp phải. Đồng thời thượng giới nguy hiểm có thể cũng không vẹn vẹn chỉ là bắt nguồn từ thiên nhân. Thần khí cấp bậc trở lên dò xét đồ vật, đồng dạng có thể phát giác được quý mục mấy người tồn tại. Bất quá bởi vì có động phủ cấm chế che lấp, lại đẹp ra bơm bướm huyết bực, khiến cho mấy người giấu kín càng thêm hỏa mỹ. Nhất thời đám người im lặng, như đi săn trước manh thú gần nuốt. Gần một lúc lâu sau ngoài động phủ rốt cục chuyển đến động tĩnh, đương theo lấy linh lực nhận chủ sau, cấm chế tùy theo yên lặng, động phủ cửa đá chậm rãi mở ra. năm người ánh mắt lấm liệt, trong mắt riêng phần mình cho thấy một vòng phong mang, giữ lực mà chờ, chỉ chờ con ngồi tiến vào một khắc này. trước 1076 cửa đá động phủ chương 1076 cửa đá động phủ người ngoài cửa đoán chừng làm sao cũng không nghĩ ra, chính mình dựa vào tu hành động phủ cùng nghỉ lại chỗ, bây giờ đã biến thành đầm rồng hang hổ. cửa đá mở ra càng lúc càng lớn, năm người con mắt cũng hiếp mắt càng ngày càng nhỏ, uyển như kiếm phong, mà sau đó một khắt cửa đá triệt để mở ra, ngoài cửa thân ảnh cũng triệt để hiện ra ở năm người trong mắt. khi thấy rõ bên ngoài đạo thân ảnh kia trong nháy mắt, năm người hai mắt nheo lại trong nháy mắt vì đó trì trệ. chợt đột nhiên chừng lớn đứng lên, ánh mắt thanh lãnh, thân mang váy tím, có lồi có lõm. cái này đúng là nữ. nhất thời năm người đều là đờ ra tại chỗ. thằng đến cửa đá triệt để đóng lại, mấy người đều chậm chạp không có động tác. cũng may bơm bướm nguyên bực cực mạnh, động vụ không gian cũng không nhỏ, cho nên thời gian ngắn ngược lại là không có bại lộ. tại mảnh này trong yên tĩnh, quý mục ánh mắt quét về phía nghĩa linh, trực tiếp lừa qua chậm nhìn về hướng ứng liên thương, người sau lông mày trong nháy mắt vặn ở cùng nhau, tay phải nắm chặt xanh vươn côn, hình như có bạo tẩu xu thế. Quý mục lại lần nữa lướt qua, nhìn về phía chú cồn, người sau một cái chớp mắt túi đầu, giống như là đang nghiên cứu niệm lực huyền bí. Cuối cùng quý mục nhìn về phía lý hàn y không đợi người sau giơ chân, hắn một tay liền theo tại lý hàn y trên bờ bay. chúng vọng sở quy, liền ngươi. Ta. Tại liên tiếp tiếng mắng chửi bên trong, lý hàn y bị quý mục một thanh đẩy đi ra. Lúc trước hắn bằng vào tiêu giao chân khí mang vào mấy người, tự thân tiêu hao cực kịch. mấy đại đế tinh tuy là thánh giai nhưng không một không có đủ lấy tương đương chiến lực, mời đẹp chân tiên mang theo bọn hắn mặc trận, không thua gì trực tiếp mang theo chất tiên. Nếu không phải mấy người quá chìm lý Hàn Y gì cũng sẽ không duy nhất một lần chỉ có thể mang theo một người. cứ như vậy, thao tổn nghiêm trọng Lý Hàn Y thì tự nhiên bận bất quá quý mụ, bị nhất cử đẩy ra mới bực, cùng trở lại động phủ mình nữ tiên lánh bất đinh tới cái mặt đối mặt, bốn mắt nhìn nhau. Động phủ của mình đột nhiên chống giống đụng tới một người nam nhân, dù là có thiên nhân thái để chống đỡ, nữ tiên cũng là trong nháy mắt ngốc tại nơi đó. Tiệm phản ứng, nàng lập tức đưa tay mò về bên hông trừng kiếm nhưng Lý Hàn Y so với hắn trước nhanh một bước, một quyền liền nện ở trên mặt của nàng. chỉ bất quá ở chính diện về mặt chiến lực, Lý Hàn Y có thể nói là yếu đáng thương, đánh một chút cùng dai còn có thể, vượt biên mà chiến là thật có chút làm khó hắn. một quyền xuống dưới đối phương thí sự không có, ngược lại là xuất hiện một sát na kinh ngạc. yếu như vậy người, làm sao tiến động phủ của mình? suy nghĩ mặc dù động, nhưng trên tay lại là chưa ngừng. nữ tiên tay đã đặt tại trên chuôi kiếm, kiếm nhận sắp ra khỏi vỏ. nhưng ngay lúc trong chớp nớm này, nội tâm của nàng đột nhiên báo động nổi lên, tại còn không biết xảy ra chuyện gì thời điểm nàng liền hai mắt khẽ đảo, ngất đi. Chu Cổn cầm trong tay song đao xuất hiện ở sau lưng nàng, dùng sống đao đánh sỉu nàng, chợt thi triển thuật pháp đem nó phong cấm. Bởi vì đối phương là tiên nhân, cho nên hắn xuất thủ cũng không nhẹ. Sống đao đánh cái hot mắt Trần có thể thấy biến thành xanh đen, đây là đối phương có được tiên nhân thân thể tỉnh ngủ dưới. Phong chân sau, Chu Cổn lui lại một bước, thuận tiện làm mất đi sức phản kháng nữ tiên giao cho Lý Hàn Y còn lại ba người đồng bộ lui lại. Lý Hàn Y khỏe miệng giật một cái, không phải là các ngươi hắn siết chặt đấm, nhưng nghĩ lại, mọi người tại đây hắn cơ hồ một cái đều đánh không lại liền xem như cảnh giới thấp nhất nghĩa linh nhỉ bảo thần túc thông cũng có thể cùng hắn chạy cái tương xứng. về phần còn lại mấy cái ha ha. thế là cuối cùng nắm đấm của hắn lại buông ra. hắn giang tay ra, có chút bất đắc dĩ nói, chúng ta liền không thể đổi một cái sao? trước 1077 tu hu chiếm tổ chim khách trương 1077 tu hu chiếm tổ chim khách bằng vào chúng ta trạng thái hiện tại, không thích hợp bại lộ ở bên ngoài quá lâu. tìm năm cái thế thân đã có tương đương phong hiểm, căn bản không xác định mỗi một cái đều có thể thuận lợi. nếu gặp phải, đoạn không có bỏ qua lý lẽ. nghĩa linh nghiêm trấn nói, lý hàn y gì muốn phản bác. Lại tại lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. "U Nguyệt, ta tới." Đó là cái giọng nam. Nghe được động tĩnh này trong nháy mắt, năm người đột nhiên giật mình. Bọn hắn không nghĩ tới, vậy mà lại ở thời điểm này có người đến đây mái phòng. Không phải nói thiên nhân đoạn tình a, làm sao lẫn nhau sẽ có liên hệ, thậm chí đến đây thông cửa. Quý Mục ánh mắt trong nháy mắt rơi vào bị ngoài cửa nam tử gọi là U Nguyệt hôn mê nữ tiên trên thân. Cái này chẳng lẽ cái tinh độc. Ánh mắt của hắn lập tức nhìn về phía Mĩ Linh, đã thấy người sau lắc đầu, truyền âm nói, không phải tinh độc, mà vào lúc này Ngoài cửa tiếng đập cửa tại dừng lại một hồi sau lại độ băng lên. Tô Nguyệt, trong động phủ năm người hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn giờ phút này chính diện gặp một cái lựa chọn. Một là tại nam nhân tiến đến trước rút lui nơi này, hai là mở ra cửa phủ thu hoạch được một bộ nam tiên thân phận. Nhưng hai loại lựa chọn đều có tương đương phong hiểm. Rút lui nơi đây không thể nghi ngờ sẽ lưu lại nữ tiên chỗ sơ ở này. Đường đường tiên nhân, tổng không đến mức ở trong động phủ của chính mình vô cớ thế dịu, tất nhiên có nói nguyên do. Không làm cho chú ý còn tốt, một khi gây nên chú ý thì tất nhiên sẽ ra tăng ngũ tinh bại lộ phong hiểm về phần mở ra cửa phủ trực tiếp động thủ phong hiểm đồng dạng không thấp. Nơi này là thiên giới, trong động phủ bởi vì có cấm chế ngăn cách còn tốt, một khi mở ra cửa phủ, bất luận cái gì chiến đấu ba động cũng có thể gây nên nhìn chăm chú. Đương nhiên, còn có một cái tốt hơn lựa chọn. Người ngoài cửa rõ ràng cùng động phủ nữ chính nhận biết, nếu là quen thuộc người mở cửa, đem nó mời tiền đến, lại đóng lại cửa phủ mở ra cấm chế ngăn cách, đằng sau lại phát sinh cái gì, trên cơ bản liền sẽ không tái dẫn người chú ý phúc sinh tiên cho dù có thiên tôn có thể là kim tiên tọa trấn, cũng sẽ không thật rảnh rỗi như vậy, ngay cả người khác động phủ đều muốn nhìn trộm châm mặc một lát sau, Lý Hàn Y cắn răng một cái, đưa tay trực tiếp đặt tại Uy Nguyệt cái chán. Giúp ta, nàng cảnh giới cao hơn ta, ta không tốt thôi vậy. Một phát nói, quý mục, chú cổn, hai tôn người tí hon màu vàng trực tiếp chui vào Uy Nguyệt mi tâm. ở đây trong năm người, thân hồn của bọn hắn cảnh giới là mạnh nhất. Nhập Uy Nguyệt trong thần thức cảnh sau, hai người đều là thấy được Uy Nguyệt thần hồn, mà đối phương nhìn thấy bọn hắn cũng không có biểu lộ ra sợ hãi, chỉ là có chút nghi hoặc. Thần linh cảnh thần hồn chân tiên cảnh, ta tại Phúc Sinh Thiên chưa từng nghe qua danh hào của các ngươi, các ngươi là ai? Quý mục càng chắc chắn nàng này không phải tinh tộc. không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Quý mục cùng chu cổn một trái một phải, đồng thời đưa tay, trong nháy mắt liền đem U Nguyệt thần hồn đánh thành trọng thương. Ngay vào lúc này, Lý Hàn Ý liền nóng sáng thần hồn chen lần tiến đến. Xong việc, Quý mục cùng chu cổn tiểu nhân đồng bộ rút lui U Nguyệt thân thể. Ân, giao cho ngươi. Nhìn thấy Lý Hàn Ý thần hồn hướng về tới mình, U nguyện vẫn không có biểu lộ ra sợ hãi, như cũ hỏi lúc trước một câu kia, các ngươi là ai? Làm như vậy có ý nghĩa gì? Lý Hàn ý liền nhìn nàng một cái, tự nhiên thở dài, lòng bàn tay của hắn hiện hiện một vòng quang một thanh đập vào đã mất đi sức phản kháng U Nguyệt trên thân Tu Hú chiếm tổ chim khách thi triển thôn vệ lấy có quan hệ nàng hết thảy hắn lặng lặng nhìn U Nguyệt thần hồn dần dần mất đi quang trạch thấp giọng mở miệng đây là chiến tranh Tôn vong tức ý nghĩa trước 1078 hỏa đao U Nguyệt trương 1078 hỏa đao U Nguyệt theo Tu Hú chiếm tổ chim khách thần thông thi triển U Nguyệt bên trong hết thảy đều tại tiêu vong liên quan tới nàng cảnh giới ký ức thân thể thậm chí cả đạo nguyên đều bị Lý Hán y sở chiếm cứ trong thời gian cực ngắn Ú Nguyệt liền bị ngưng luyện thành một tấm cực kỳ người đặc thù ra mà Lý Hàn Y đi trực tiếp vào ở trong đó. Thuộc về hắn nguyên bản nam nhân hình dáng cùng đặc thù rất nhanh liền không thấy, gương mặt trở nên nhu hòa mà hơi nhuận, trước sau đều có chập trùng, da thịt trở nên càng thêm trắng loáng cùng bóng loáng, ánh mắt mặc dù thanh lãnh nhưng cũng không mất linh động. Cùng lúc đó, một chút thuộc về Ung Nguyệt ký ức cũng quán chu tiến vào Lý Hàn Y liền náo hải, bị người sau cưới ngựa xem hoa giống như cấp tốc tra duyệt một lần. Hắn trong nháy mắt tại Ung Nguyệt trong trí nhớ tìm kiếm đến người liên quan vật, biết ngoài động phủ ngay tại gõ cửa chính là ai, thần sắc một cái chớp mắt lộ ra cổ quái. Thiên tộc bên trong, cũng không thiếu rất nhiều tu tập hợp tu chi đạo thiên nhân bọn hắn mặc dù không có đủ tình cảm nhưng coi trọng nhất tu vi cùng đại đạo một chút song tu chi đạo có thể trong thời gian cực ngắn tăng tiến tu vi cảnh giới tăng trưởng tốc độ là bình thường mấy lần bởi vậy dù là không có tình cảm cũng có tương đương một bộ phận tiên nhân lựa chọn cùng người khác cộng tu phương thức mà cùng nhân tộc vui kết liền cảnh phương thức khác biệt thiên nhân cộng tu là thuần vị trao đổi ích lợi thậm chí mỗi một người cộng tu đối tượng đều có thể không chỉ một đồng thời trong những người này phần lớn đều là lục tiên cùng chân tiên kim tiên trở lên cơ hồ không có dù sao trên đạo này hạn là ở chỗ này cộng tu chi pháp mặc dù có thể tăng cao tu vi nhưng cũng không cách nào khai thác cả số ưu tiên tiểu thế giới giờ phút này ngoài cửa người chính là bộ thân thể này trước chủ một vị cộng tu người căn cứ ưu nguyện ký ức người này xương hào là hỏa đao nửa bước chất tiên lệ thuộc phúc sinh thiên vô lượng thành quân hộ thành là thủ thành quân tầng dưới chót nhất một cái tiên tốt mặc dù thân phận không cao nhưng vô lượng thành cơ hội là phúc sinh thiên lớn nhất mấy cái thành trì một trong có thể vào trú trong đó lại thân là hộ thành tiên tốt cũng đã là lớn lao bản sự. nhưng người này gần trăm năm bên trong tu vi tuổi hồ gặp bình cảnh bắt đầu không ngừng ở ngoài thành tìm cộng tu đối tượng tìm kiếm phá U Nguyệt chính là người này, đông đảo cộng tu người bên trong bên trong một cái. Bởi vậy người tu Vi so U Nguyệt cao hơn một bậc, song tu đối với U Nguyệt mà nói càng thêm có lợi, cho nên nàng cũng không cự tuyệt việc này. Tại mấy năm gần đây trong trí nhớ, hai người lẫn nhau cộng tu số lần không dưới 10 lần, U Nguyệt cũng dựa vào Tu Vi này tăng trưởng một màn lớn, dần dần tiếp cận lục tiên viên mãn. Vừa nghĩ tới trong trí nhớ những hình ảnh kia, Lý Hàn Y liền lên một thân nội ra gà, mặc dù không phải thật sự hắn, nhưng toàn thân cũng không chịu được là một trận ác hẳn. Bất quá căn cứ ký ức, lần trước lần sau Úng nguyệt đối với Hỏa Đao tu luyện tăng thêm cơ hội đã đạt đến cực hạn, coi như lại thế nào cộng tu, người sau cũng cơ bản sẽ không tăng trưởng tu vi, nên đi tìm kế tiếp cộng tu đối tượng, vì sao sẽ còn tìm tới cửa. Lý Hàn Ý liền hà nội tâm dâng lên một vòng lo nghĩ. Lấy hắn đối thiên nhân hiểu rõ, bọn hắn hẳn là sẽ không đi làm không có bất kỳ cái gì ý nghĩa sự tình. Đúng lúc này, ngoài cửa tiếng đập cửa trở nên nặng hơn chút. Tựa hồ đợi lâu như vậy thời gian, Hỏa Đao dần dần cảm thấy sự tình có chút không đúng. Lý Hàn Ý liền hà nhìn bốn người một chút, ra hiệu bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng trận nện bước bước liên tục đi tới cửa ra bảo mở ra cửa phủ cửa lớn mở rộng trong máy mắt hòa đau tức thì chui thân mà bảo đạm mặc ánh mắt quét về phía u Nguyệt. người đang làm cái gì u Nguyệt đem ngón tay ngọc nhẹ khoác lên đầu vai của hắn vừa rồi lĩnh hội một đạo công pháp chính là chỗ ngấu chốt đây là lý hàn Ý địa điện quang lóe lên nghĩ tới lấy cớ đối với thiên nhân tới nói tu hành lớn hơn hết thảy hòa đau tiếp nhận lời giải thích này Trận hắn cũng không chỉ hoãn trực tiếp đưa tay mỏ về u Nguyệt thân thể trương 1079 vô tình có muốn trương 1079 vô tình có muốn nhưng ngay lúc tay của hắn sắp đặt tại lý hàn y rìa ngực trước một khác lý hàn y rìa đột nhiên phát hiện đối phương thể nội giờ phút này ngự sử cũng không phải là cộng tu chi pháp mà là một cố càng bá đạo hơn khí tức hắn bản năng cảm thấy có chút không đúng đối phương tựa hồ căn bản không phải muốn cùng ưu nguyện đến cộng tu bất quá hắn cũng không chút nào hoảng ngay tại hỏa đao tay sắp đẻ vào địa phương trước đó vài luồn cực kỳ khủng bố uy áp đột nhiên khóa chặt hắn hỏa đao toàn thân chấn động tốc quay người lại tại lúc này. Một tòa tầng 72 lầu nhỏ vào đầu chấn xuống. Hai thanh phi đao cùng một cây trường côn trước đó liền phân biệt gõ hướng về phía mi tâm của hắn cùng cái khống chế sức mạnh, đồng thời đánh chìm ý thức cùng phong chấn tu vi. Hỏa đao thậm chí chưa từng thấy rõ xuất thủ là ai, trước mắt chỉ là nhoáng một cái, thân thể càng là trước một bước đắm chìm ngã xuống đất. Bây giờ Tam đại đế tinh đồng thời xuất thủ, chân tiên trở xuống tiên tộc tới nói, căn bản không có bất kỳ phản ứng nào cơ hội. Đằng sau mấy người lẫn nhau, cuối cùng ánh mắt đều là rơi vào Chu Cổn trên thần. Người này dùng nào, người tới đi. Chu Cổn nhẹ gật đầu, chợt đưa tay. Một lát sau, thân ảnh của hắn chợt không thấy, hỏa đao thay vào đó. Chậm đợi một hồi tìm đọc xong trong đầu ký ức sau, Chu còn ánh mắt quét về phía một bên Ú Nguyệt. Hắn cũng không phải là đến cậu tu. Ta trong ký ức của hắn thấy được một bản công pháp, có thể đem tu sĩ luyện hóa thành huyết đan, còn có biện pháp che lấp huyết vũ hạ xuống. Cho nên hắn là đến ăn ngươi. Lý Hàn Ý khỏe miệng giật một cái. Không phải đến ăn ta, là đến ăn Ú Nguyệt. Không nghĩa linh trầm giọng mà miệng. Từ giờ trở đi, ngươi chính là Ú Nguyệt, Chu còn chính là Hỏa Đao. Muốn hoàn mỹ ẩn tàng, lại không thể có bất luận cái gì lỗ thủng. Hiện tại bắt đầu các ngươi muốn lấy tổ ký ức làm chủ, thời khắc nhắc nhở chính mình. cái này không chỉ có là vì bình thường không ra chỗ sơ xuất, đồng dạng cũng là vì để cho tổ duy trì thời gian trở nên dài hơn. mỗi một cái tổ duy trì thời gian là một tháng, nhưng nếu như chiếu các ngươi dạng này hoàn toàn lấy tự thân làm chủ, không ra nửa tháng, tổ liền sẽ xuất hiện tán loạn dấu hiệu. cho nên tại tầm thường làm việc lúc, phải tận lực đều là lấy tổ thói quen làm chủ. tổ còn tại lúc sẽ không kích phát huyết vũ, bởi vì rời dạng cái kia một sợi vung về thiên đạo sẽ cho rằng bản nhân còn tại, thẳng đến tổ tán loạn, huyết vũ mới có thể hạ xuống mặc dù chúng ta có thể giống hỏa đao dạng này tìm che lấp huyết vũ hạ xuống công thức nhưng dù sao cũng là có phong hiểm cho nên nhất định phải giảm bất thay đổi tổ số lần một bên quý mục khẽ gật đầu nếu có thể tại một đến hai cái tổ duy trì thời gian bên trong tìm đến đồ vật muốn không thể nghi ngờ là tốt nhất chu cổn cùng lý hàn y Hà nội tâm du lên liếc nhau riêng phần mình gật đầu đúng lúc này ứng liên thương đột nhiên hỏi một câu ta có chút kỳ quái thiên nhân nguyên lai cũng sẽ làm loại này giết người đoạt bảo sự tình a nghĩa linh nhìn hắn một cái thở dài nếu không muốn như nào bọn hắn chỉ là vô tình không phải thật sự không muốn chỉ là tất cả dục vọng đều chuyển biến thành đối với tu vi cảnh giới khác vọng. Chỉ cần có dục vọng, những chuyện tương tự liền nhất định sẽ phát sinh. Làm tương bước tu luyện, nào có cấp đoạt đến nhanh. Dưới tình huống như vậy, vô tình cũng không đại biểu cho cố định cùng chất tự, thậm chí lại biến thành một loại tinh khủng hơn độ vật. Bởi vì bọn hắn có thể không chứa mang bất kỳ tâm tình gì giết người, thậm chí sẽ cảm thấy đây là một chuyện chuyện đương nhiên sự tình. Ứng liên thương hơi nhướng mày. đã như vậy, ngày đó tộc chẳng phải là chẳng mấy chốc sẽ diệt tuyệt chưa 1080 thiên giới cấm kỵ, chương 1080 thiên giới cấm kỵ lớn cấp độc nhỏ, mạnh cấp độc yếu, đồng thời đều không chỗ cố kỵ, cứ thế mãi, sao có thể tồn tại xuống tới? Đáp lại hắn, là một bên hòa dao. Căn cứ chi nhớ của ta, thiên tộc đối với đồng tộc xuất thủ có rất nhiều hạn chế, thậm chí cực kỳ khắc nghiệt, cũng không phải là không cố kỵ gì. Một là không có khả năng ở trong thành cùng trọng yếu thần sơn, địa vực độc thủ, những địa phương này phần lớn đều có kim tiên cảnh hoặc trở lên cường giả đóng giữ, thần thức trải rộng, một khi phát hiện những chuyện tương tự, đều là sẽ bị truy ná hàng khủng. Hai là không có khả năng đối với thân có tiên trước người đầu thủ, những người này không có chỗ nào mà không phải là bị đăng danh ở trong danh sách, một khi tử vong đều là sẽ bị phát giác, khóa chặt trước mắt vị trí, kẻ giết người sẽ đối mặt với cực kỳ khủng bố truy sát. Ba là trông thấy huyết vũ, tiên nhân vừa chết, thiên địa đồng bì, nếu như không có biện pháp ngăn cách, đồng dạng sẽ nhấc lên động tĩnh không nhỏ, chỉ bất quá so với đầu thứ hai, huyết vũ nhiều ít còn có thể để cho người ta có chút phản ứng thời gian. Có cái này rất nhiều hạn chế tại. Thiên nhân muốn đối với đồng tộc xuất thủ cũng không phải là dễ dàng như vậy, bất quá ta thu được một bản ngăn cách huyết vũ công pháp, lại chọn lựa ngoài thành trong động phủ không có đủ tiên trước tiên nhân ra tay, liền khiến cho loại phương thức này trở thành khả năng. Có lẽ là nghe theo nghĩa linh trước đó khuyến bảo, chu cổn phương thức nói chuyện đều chuyển biến thành tổ, do hắn biến thành ta. Mà tại hắn căn cứ ký ức giảng thuật thiên giới công việc lúc, không chỉ có là cha hỏi ứng xen thương, mấy người còn lại cũng đều là nghe rất nghiêm túc. Bọn hắn biết, những này cấm kỵ đồng dạng sẽ trở thành bọn hắn đằng sau làm việc chuẩn tắc. Dù sao thiên nhân giết người bị phát hiện cũng chỉ là trước hạ ngục, có lẽ còn có một chút hy vọng sống, mà bọn hắn một khi bị phát hiện tuyệt đối sẽ đứng trước không ngừng không nghỉ truy sát, đến chết mới thôi. Cái này che lấp huyết vũ chi pháp, ở thiên giới rất cỡ nào? Quý Mục ánh mắt nhìn về phía U Nguyệt cùng Hòa Đao, đột nhiên hỏi. Cả hai ngơ ngác một chút, đều là lần đầu. Hoàn toàn tương phản, tương tự công pháp thần thông cực kỳ hi hữu. Quý Mục lông mày một chút xíu nhăn lại. Cho nên chúng ta chỉ là mới vào phút tìm đường sống, tùy tiện tìm tới hai người, liền bắt gặp một cái mang theo công pháp bự này. Không cảm thấy thật trùng hợp chút sao? quý mục vấn đề rất là bé nhọn, mọi người một cái chớp mắt trở mặt. Hơi nghĩ lại, mấy người phát hiện sát thực như vậy, nếu như đây không phải trùng hợp, như vậy nó đại biểu kết quả, không thể nghi ngờ là cực kỳ khủng bố. Quý mục sờ lên đầu vai, tiểu vô lượng côn thân mật cọ sát tay của hắn, cảm giác được trên người nó truyền đến nồng đậm lực lượng phải không? Quý mục hơi an tâm. Đi thôi, ở đây suy nghĩ nhiều cũng không có ý nghĩa, chúng ta đi tìm tìm kế tiếp tổ, bằng tốc độ nhanh nhất tìm tới nghĩa linh đạo nguyên cánh chịu đổ vận, cấp tốc trở về. Diên phần mình đều nhiều chút tâm nhãn, cẩn thận chút, tổng không phải chuyện xấu. Đám người diên phần mình bắt đầu lập tức hỏa đao lấy ra kêu bản năng đủ che lấp huyết vũ công pháp đám người riêng phần mình tham gia tập sao chép mỗi người một phần chuẩn bị bất cứ tình huống nào có thể vô thanh vô tức tìm tới đồ vật mang đi là tốt nhất nhưng sự tình luôn có ngàn vạn giống như biến hóa nhiều chút chuẩn bị tổng không có chỗ xấu dù sao nếu là thân phận bại lộ diệt khẩu tự nhiên là nhất nhanh gọn phương thức bởi vậy cái này che lấp huyết vũ công pháp quả thực là gấp bọn hắn chỗ cần cũng may nơi này là thiên giới cơ hồ thế gian đều là địch bởi vậy mấy người cũng không có gì cố kỵ nếu là gặp được tinh tộc tự nhiên hữu nghĩa linh cùng lý hàn y phụ trách phân biệt. Lục thần thông cùng hỉ nhạc trải qua, lại thêm đế quân tinh ấn ở giữa mơ hồ liên hệ. Mấy người giết lầm tinh tộc sát xuất trên cơ bản không có, mà lại ở thiên giới, tinh tộc thế nhưng không chỉ một phép phái. Chương 1081 thứ hai tinh tộc chương 1081 thứ hai tinh tộc tại thượng giới trước, quân tử kiếm bên trong vô trần còn đối với mấy người từng có một lần khuyên bảo. Ở thiên giới, phải cẩn thận không chỉ là thiên tộc. Sinh ra cảm xúc nhưng lại mục đích không rõ tinh tộc có đôi khi muốn xa so với vô tình đơn nhất thiên tộc đáng sợ hơn. Thiên tộc không am hiểu dấu kín tâm tư của mình, nhưng tinh tộc cũng không đồng đạo. Thiên giới tinh tộc đại thể chia làm hai chi, âm thầm đối lập. Trong đó một chi tâm hệ tinh không, truy cầu tự do, như vô trần như vậy, mà đổi thành một chi dù là ra đời tình cảm, lại so chân chính tiên tộc làm việc càng thêm cực đoan, hoàn toàn không cố kỵ gì. Bọn hắn bình thường chỉ vì chính mình. Nếu có có thể tăng lên thân phận thậm chí tù vi lựa chọn, vô luận sẽ tổn thương đến bao nhiêu người, lương ngheo bao nhiêu tính mệnh, bọn hắn con mắt cũng sẽ không nháy một chút. Cái này hai chi tinh tộc ở thiên giới lẫn nhau đều không có nhìn. Một khi phát hiện đối phương thân phận chân thật, trên cơ bản đều là thông báo đi ra, giết hết bên trong chiếu hướng phát triển phía dưới, vô luận là thế lực nào tinh tộc bại lộ thân phận, trên cơ bản đều trốn không thoát một chữ chết. Cũng nguyên nhân chính là này, thiên giới âm thầm giấu kín tinh tộc tuy nhiều, nhưng lại một mực tại một cái trong phạm vi có thể khống chế. Theo vô trần suy đoán, chi thứ hai tinh tộc hẳn là có một vị ở thiên giới địa vị cực cao người làm chảo chống, đối phương là chi này tinh tộc cung cấp không có gì sánh kịp tiện lợi, khiến cho chi này tinh tộc tại những năm gần đây không ngừng lớn mạnh, thậm chí có phát sau mà đến trước, ở đuổi siêu tinh không bộ tộc xu thế. Cho nên mấy vị đế tinh nếu là ở thiên giới gặp phải tinh tộc, trước tiên ngược lại không phải rỡ mà là trước muốn xác nhận đối phương thuộc về một bên nào. Thiên giới thế lực khắp nơi rắc rối phức tạp, mặc dù danh xưng vô tình, nhưng cũng không thua kém nhân gian, thậm chí ám lưu Hụt Dũng còn hơn. Mấy canh giờ sau, ngũ tinh riêng phần mình đều tìm đến thuộc về mình tổ. Chứ ngay từ đầu ngũ nguyệt, Hỏa Đao đôi này cộng tu đạo lữ, trong đội ngũ lại tăng thêm mãng, Phi vân, chú ba cái thân phận. Tu Nguyệt, Lý Hàn Yidi, nữ tiên, Lục Tiên Hậu Kỳ. Hỏa Đao, Chu cồn, vô lượng thành tiên vệ, Lục Tiên đỉnh phong viên mãn, tương đương với nửa bước chân tiên. Mãng, ứng sẽ hương yêu tiên, Lục Tiên Hậu Kỳ. Phi Vân, Quý Mụ, Lục Tiên Trung Kỳ, Chú Tiên, Nghĩa Linh, Lục Tiên sơ Kỳ. Trong đó trừ Lý Hàn Y chiếm cư ung nguyện bên ngoài, còn lại bốn cái thân phận đều là Nam Thần, mà chỉ có Chu Cổn Hỏa Đào có tiên ban thân phận. Mặc dù chỉ là tầng dưới thấp nhất, nhưng cũng so còn lại bốn vị Đế Tinh chiếm cư thân phận cao hơn một bậc. Nay cũng cũng không phải là nói mấy người tìm không thấy thân phận cao hơn tổ, mà là mới vào tiền giới, rất nhiều không biết, vạn sự có nhiều kiến kỵ, bởi vậy làm việc cẩn thận. Đứng hàng tiên ban tiên nhân danh tự đều bị ghi lại ở sách, một khi tử vong sẽ dẫn phát nhìn trong chú. Tu Hu chiếm tổ chim khách có thể chỉ hoãn một tháng huyết vũ hạ xuống thời gian, tự nhiên cũng có thể chỉ hoãn tiên ban dành tự do đỏ biến sáng thời gian. Đến lúc đó trong khoảng thời gian này, hẳn là đầy đủ chu cồn tìm kiếm được thích hợp rút lui thời cơ, để hỏa đao hợp lý chết đi. Bất quá tương tự thân phận một khi quá nhiều, che giấu độ khó liền sẽ tăng lên gấp bội, cho nên quý mục mấy người cuối cùng tìm thân phận đều là lấy tiên nhân tầm thường làm chủ, đều tự tìm đến thân phận sau, mấy người từ không có khả năng lại tại một khối. Dù sao thành quần kết đội xuất hành đặt ở nhân gian có lẽ là bình thường, nhưng đặt ở thiên giới, chính là cực lớn không hợp lý. Thế là tại Ú Nguyệt trong đậu phủ, đội ngũ liền tách ra. Hòa đao mang theo Ú Nguyệt về tới vô lượng thành, bởi vì có đạo lữ thân phận, việc này là hợp lý. Vô lượng thành bên trong, đứng hàng tiên ban thiên nhân đều có thể mang theo một vị đạo lữ trở về ngoại thành. Như cảnh giới làm thật tiên, thì là ba vị. Trước 1082 chư tiên tiên bảng trường 1082 chư tiên tiên bảng đạo lữ cộng tu vi vì tăng cao tu vi, việc này ở thiên tộc lại hợp lý bất quá, nếu là mỗi lần song tu đều muốn đi đến ngoại thành, treo đèo lội suối, cũng rất chậm chế thời gian tu luyện Hoạ Đao trước đó sở dĩ không sử dụng danh nhận này là bởi vì hắn song tu đối tượng không chỉ một vị. Đồng thời trong mắt hắn mỗi một cái cộng tu đối tượng mất đi giá trị đằng sau hắn đều là muốn đem đối phương luyện hóa thành huyết đan thốn phệ. Việc này tự nhiên không có khả năng ở trong thành đạo thủ. Cho nên tại Ung Nguyệt Độ phủ, Hoạ Đao U Nguyệt đi hướng vô lượng ngoại thành thu thập tương quan một chút tin tức, mà Quý Mục cùng ứng liên thương đang trợ giúp Nhã Linh và ở chú tiên thân thể sau ba người liền riêng phần mình cách ra. Trước đó Nhã Linh tăng cứ Thái Nhất Ký ước lại lần nữa chuyển cho mấy người một bản độc thuộc về tinh tộc đưa tin công pháp làm cho mấy người có thể dựa vào đế quân tinh nhắn lẫn nhau lẫn nhau liên hệ. Cái này đưa tin bao trùm địa vực không lớn, nhưng ít ra tại cái này nhất trọng thiên đột nội, cơ bản sẽ không xuất hiện mất liên lạc tình huống, lại cái này truyền lại phương thức trực tiếp thông qua tinh ấn, vị cách cứ cao, không tồn tại bị phát hiện cắt đứt khả năng. Phúc Nguyễn Sơn, Phi Vân Đỗ phủ, quý mục kiểm duyệt một lần đỗ phủ, một lần nữa quen thuộc một lần cấm chế, lại đem Phi Vân trong trí nhớ thường dùng thuật pháp đạo quyết lần lượt thử thi triển một lần. Sau khi làm xong, hắn một mình đẩy cửa đi ra ngoài. Can Phi Vân ký ức Phúc Sinh tiên tổng cộng có ngũ đại chủ thành, trung tiểu thành trì mấy trăm, vô danh núi hoang vô số kể. Thần sơn bảy tòa, mà bây giờ còn sót lại dư sáu tòa. Trong đó một tòa thần sơn đang đổi bắt một vị tinh tộc cường giả lúc, bị đối phương một đao từ đó bổ ra, chia làm hai đoạn, thất thân vận, chính là hiện tại buồn nguyện cùng phúc nguyện hai núi. Mặc dù không còn thần thánh, nhưng ở một mảnh vô danh núi hoang bên trong, cũng là chiếm cứ lấy tương đương địa vị. Có thể ở đây hai núi chiếm cứ độc phủ, dù là không có đứng hàng ban, ở trong đồng bập nhưng cũng không phải kẻ yếu. Phúc nguyện sơn trung có một tự thành, tên là bất động thỉnh thoảng sẽ có cao giai thiên tộc đến chỗ này ngồi ở đây trên đá giảng đạo. Đối với thấp cảnh tiên nhân đến nói, đây là một trận khó được tạo hóa, mà giảng đạo người thì có thể từ đó hấp thu tương đương trình độ nguyện lực phản hồi, từ đó tăng tiến tự thân. Song vương xem như theo như nhu cầu. đang bay mây trong trí nhớ, hôm nay tại Phúc Nguyện Sơn, vừa bặn liền có một vị vô lượng thành chân tiên muốn tới nơi đây giảng đạo. giờ phút này khoảng cách giảng đạo còn có nửa canh giờ. Thiên nhân tiết thời gian như bảng, cho nên quý mục tới xem như sớm. bất động thạch cùng trong núi bìnhải, giờ phút này cũng chỉ có hắn một thân ảnh. Đối với thiên nhân tới nói, đặc lập độc hành lại không có nguyên do sự tình liền đại biểu cho nguy hiểm, vô luận là tiền tộc hay là tinh tộc. Cho nên Quý Mục tới đây, tự nhiên có nó nguyên do. Mách núi trên mình này, chứ bất động thạch bên ngoài, còn đứng lặng lấy một tòa bia đá. Xin lại gần xem xét, có thể phát hiện trên tấm bia đá khắc lấy không ít danh tự, thỉnh phẳng sẽ còn biến hóa. Bia đá ngay phía trên, chính khắc lấy ba chữ to, Lục Tiên bảng. Quý Mục đến một chút. Từ trên xuống dưới, trên bảng danh sách tổng cộng có 300 ngày người danh tự, trong đó từ không có mấy người bọn họ chiếm cứ thân phận. Coi như Chu chiếm cứ Hòa đau cũng đều chưa từng xuất hiện tại trên bảng danh sách. Lại từ dưới đáy đi lên nhìn, Quý Mục thấy được mấy cái quen thuộc chữ, lại không phải tên người, mà là thiên vực danh tự. Thứ 289 vị, Phúc Sinh Thiên, Đỏ Kích. Đây là Phúc Sinh Thiên nhập bảng xếp hạng cuối cùng lục tiên. Thứ 71 vị, Phúc Sinh Thiên, Sương Thỏ. Đây là cao nhất. Quý Mục lại lần nữa dưới đáy lòng yên lặng đến một chút. 300 tiên bảng lục tiên danh nghịch bên trong, Phúc Sinh Thiên tổng cộng có gần 40 vị thiên nhân nhập bảng, cái này tại 33 ngày bên trong không tính cao nhất, nhưng cũng cũng không phải yếu nhất trước 1083 cuối cùng giới hiển chương 1083 cuối cùng giới hiển Phúc Sinh Thiên có Thiên Tôn một vị, Đại La Kim Tiên ba tôn, Kim Tiên gần trăm. Thiên Tôn xưng hảo thành đạo tôn, tòa chấn tập nguyên thành. Đại La Kim Tiên theo thứ tự là Lôi Công, đầu tiên, Thọ Tiên, phân biệt tọa chấn nhân Lôi, đấu chiến, Thọ Bùi Tam đại chủ thành. Ngũ lại trong chủ thành, chỉ có vô lượng thành không có Đại La Kim Tiên trở lên cường giả trí tôn tọa chấn, nhất là là dị. Nhưng nơi này nhưng lại có 43 vị Kim Tiên, cơ hội chiếm cứ Phúc Sinh Thiên cảnh này cường giả một nửa Quý mục biết, dù là gần như chỉ ở nhất trọng thiên đột bên trong, tìm một chi bút vẽ đồ khó cũng không khác mò kim nấy biển nhất là tại phúc sinh thiên còn có nhiều như vậy cường giả đỉnh cao dưới mí mắt nghĩa linh chỉ là trong còi u minh có cảm ứng cũng không thể xác định đồ vật cụ thể ở đâu cái này cũng có thể lý giải dù sao nếu là thật sự rất dễ dàng phát giác cũng không có khả năng trăm ngàn năm qua đều không người phát hiện còn có thể chờ lấy bọn hắn trở về tìm năm vị đế tinh cũng không thể như cái con ruồi không đầu một dạng một tốc một tức tìm mà nhất định phải lấy một loại phương thức khác mở ra cuộc diện theo nghĩa linh nói tới bút bét tiêu đạo vận nội tạng không người có thể xem xét nhưng muốn bản thân cấp bậc nhưng cũng ít nhất là thần khí trở lên, siêu việt thành giai, cho nên xác suất lớn sẽ bị thu nhận sử dụng tại các đại chủ thành cùng thần sơn trong kho tàng. Về phần là cái nào, liền cần mấy người lần lượt đi tìm. Nhưng muôn luận như thế nào, cái này đều không phải là nương tựa theo mấy cái tán tiên thân phận có thể đạt thành. Cho nên Quý Mục trước tiên liền nghĩ đến tìm đọc tiên bảng. Nếu là vào bảng danh sách, bọn hắn sẽ có cực lớn xác suất tiến vào chủ thành cổ tàng. Căn cứ Ngọc Hoàng cung chế định quy tắc, mỗi một vị tại bảng tiên nhân, đều có thể căn cứ thứ tự nhận lấy tương ứng mật hưởng, có thể là pháp bảo, Có thể là thần thông, có thể là tiên lược. Cho nên vô luận là cái gì thứ tự, chỉ cần lên, quý mục liền có một lần tiến vào cố tàng tuyển bảo cơ hội. Ánh mắt của hắn cuối cùng như ngừng lại tiên bảng cuối cùng một hàng. Người thứ ba trăm, tui xuất trời, giới hiển. Nhìn thấy cái tên này trong máy mắt, quý mục rõ ràng ngộ một chút. Không nghĩ tới cái này trông thấy người quen. Giới hiển thượng nhân, là đã từng Nam Châu Bảy Thánh một trong, Na Lạn Đạt tự trước đây phương trượng, đối với quý mục từng có rất nhiều chiều cố. Bất quá tại Bảy Thánh bên trong vị này tăng thánh cơ hồ là nhất là thành danh không hiển hách một cái kia cơ hồ không có gì lừng lấy sự tích lưu truyền nhưng người này tọa chấn tây bực lại có thể cùng thư thánh cờ thánh quan biết tham dự tiến quý mục trong tiết số bản thân liền đại biểu cho bất phàm tuyệt không giống như mặt ngoài nhìn đơn giản như vậy quý mục đối với hắn cuối cùng ấn tượng còn dừng lại tại hắn bị tiên nhân đẩy vào thiên môn lại phân một nửa thần hồn lưu dấu ở cây đàn hương trong thế giới rơi vào trạng thái ngủ say đến nay chưa tỉnh tại lục tiên trên bảng nhìn thấy tên của hắn quý mục cũng chẳng suy nghĩ gì nữa để hắn ngoài ý muốn là cái hạng này có chút quá thấp. Ba tên, mặc dù đã siêu việt tuyệt đại đa số lục tiên, đã thiên tư tu hành, nhưng quý mục cảm thấy giới hiển thực lực xa không chỉ nơi này, là bởi vì phân hồn cho nên lọt vào suy yếu a. Đang tu luyện vô trần phân hồn chi pháp sau, quý mục luôn cảm thấy giới hiển phân hồn phương thức cùng bọn hắn không giống nhau lắm, bằng không thì cũng sẽ không ngủ say mấy năm đều chưa từng thức tỉnh. Phải biết cây đàn hương thế giới tại mấy năm gần đây bên trong phi tốc lớn mạnh, không giờ khắc nào không tại tăng trưởng. Trong đó khí tức linh vận đừng nói là cung cấp nuôi dưỡng một cái thánh giai phân hồn, cung cấp nuôi dưỡng kim tiên đô dư xài, làm sao lại bổ dưỡng không được một cái thánh hồn? lại giới hiện phân hồn, tựa hồ còn có phụ thân tham dự, cái này càng thêm chuyện này bị kín nhất trọng cảm giác thần bí. Chương 1084 Tiên nhân giảng đạo chương 1084 Tiên nhân giảng đạo đưa mắt nhìn một hồi, quý mục thu hồi ánh mắt. Bất luận như thế nào, cái này đều không phải là hắn hiện tại nên suy tính, lại tin tức không hoàn chỉnh, suy nghĩ lại nhiều cũng là vô dụng. Việc cấp bách chính là lấy phi vân thân phận Nhật bảng, tiến vào chủ thành cổ tảng, tìm tới nghĩa linh đạo nguyên. Quý mục tay một chút xíu hướng tiên trên bảng tìm kiếm. Muốn nhập thiên giới tiến bảng, chỉ cần thực lực bản thân đủ cứng, phương pháp kỳ thật cực kỳ đơn giản tương tự bảng danh sách tại 33 ngày vượt các đại chủ thành thần sơn đều có một cái xem bảng người cảnh giới là lục tiên nhìn thấy chính là lục tiên bảng danh sách nếu làm chân tiên chính là chân tiên căn cứ cảnh giới mà không ngừng điều chỉnh muốn nguyện phúc nguyện đã từng cũng là thần sơn bởi vậy cũng có một tấm tiên bảng bình thường tiên tu nếu là muốn trèo lên bảng chỉ cần chiến thắng trên bảng danh sách người thay vào đó liền có thể đơn giản thu bạo đồng thời khiêu chiến một chuyện căn bản không cần trải qua đối phương đồng ý chỉ cần lấy tay có thể là tự thân linh lực điểm tiến muốn khiêu chiến cái đến đó Người khiêu chiến liền sẽ tiến vào nhất trọng không gian đặc thù bên trong, trực tiếp cùng mục tiêu tiến hành đối chiến. Không gian đặc thù bên trong, lấy pháp tắc cụ hiện, tồn tại tiên trên bảng tất cả cường giả chiếu ảnh, thực lực cùng bản nhân không khác nhau chút nào. Cho nên chỉ cần chiến thắng chiếu ảnh, cũng liền giống như là chiến thắng bản nhân. Như Quý Mục khiêu chiến người thứ 200 lục tiên, như chiến thắng, như vậy hắn chính là người thứ 200, mà ban đầu lục tiên thứ tự hướng xuống hoán lại một vị, trở thành thứ 199 tên. Đồng thời chỉ có tại tự thân thứ tự bị thay thế một khắc này, trên bảng danh sách người mới sẽ có chỗ phát giác. Loại phương thức này đơn giản máu lẹ, thậm chí gần như không sẽ ảnh hưởng đến bất kỳ người tu luyện. Quý mục gọi ngay bây giờ tính luôn cái thứ tự. Về phần lựa chọn đối tượng, tự nhiên là vị cuối cùng giới hiển. Tuyển cái hạng này tự nhiên không phải là vì thăm dò giới hiển, mà là lấy phi vân tán tu thân phận, có thể vào tiên bảng đều đã là khó được. Nếu là duy nhất một lần tăng nhanh quá nhiều, ngược lại sẽ để cho người ta phát giác ra không đối, đồ gây hoài nghi. Tuyển ba cái hạng này phù hợp một vị tán tu trải qua thiên tân bạn khổ rốt cục cố gắng công thành thì Đang lúc quý mục chuẩn bị đưa tay đặt ở giới danh tự bên trên thời điểm. Bình đài chỗ đột nhiên có động tĩnh truyền đến, làm hắn đã ngừng lại động tác. Hắn chậm rãi trở lại, đã thấy một nam tử bước trên mây mà đến, chính rơi vào bất động trên đá, ngồi xếp bằng xuống. Trên thân người này tán phát khí tức thình lình làm thật tiền, đoán chừng chính là lần này tới Phúc Nguyện Sơn diễn đạo vị kia. Căn cứ ký ức, người này xưng hảo là tuyệt tiên người, chân tiên trung kỳ, tựa hồ là gặp được bình cảnh, chính thuộc về tìm kiếm đột phá thời điểm. Bình thường loại này thời tiết, làm từng bước tu luyện liền đã không có ý nghĩa quá lớn, cho nên mới sẽ hướng ra bên ngoài tìm kiếm, có thể là song tu, có thể là giảng đạo, lại hoặc là đi hướng các vực bí cảnh tìm kiếm cơ duyên như lửa mây cùng tuyệt đều là thuộc về loại này. Sau khi ngồi xuống, tuyệt tiên người quét nơi đây duy nhất một vị bóng người, gặp hắn đang quan sát tiên bảng liền thu hồi ánh mắt. Thiên nhân thời gian đều là cực kỳ quý giá, bởi vậy cho dù là diễn đạo, cũng cơ bản sẽ không xuất hiện có người sớm đến chẳng diện, cho nên đặt ở bình thường phi vân một người thân ảnh liền có vẻ hơi lồn lột. Nhưng người này tới đây xem tiên bảng, đây hết thảy không giữ quy tắc sửa lại. Một lát sau, tuyệt tiên người từ trong ngực móc ra một cái chung nhỏ, hất lên mà ra, đón gió mà lớn dần. Cung thu tùy ý khác biệt chính là, tại phúc tìm đường sống. Cũng không phải người nào đều có thể giảng đạo mỗi một vị thiên nhân đang chuẩn bị giảng đạo trước đó đều cần tại sở thuộc chủ thành tiên đầu mối cấu trải qua lương trọng kiểm tra thực hư trước 1085 nghe đạo tiếng Trung trương 1085 nghe đạo tiếng Trung đầu tiên là kiểm tra tư chất thứ hai là kiểm tra thân phận trong đó người thứ hai càng là quan trọng nhất dù sao giảng đạo nếu là tinh tộc, có thể sẽ tạo thành hậu quả cực kỳ nghiêm trọng mà tại chủ thành kiểm tra thực hư đằng sau sẽ cấp cho giảng đạo thiên nhân một ngụm nghe đạo chung chính là tuyệt giờ phút này tế ra một lúc này chung này một khi góp vàng cả ngọn núi đều rõ ràng có thể nghe như vậy trong núi động phụ tu hành các đại tiên nhân đều có thể được đến nhắc nhở đến đây nghe đạo căn cứ cảnh giới khác biệt chủ thành cuối cùng tặng cho nghe đạo chung cũng sẽ khác biệt cảnh giới càng cao thiên nhân có thể dẫn tới trung càng mạnh nếu là thiên tôn giảng đạo tiếng trung thậm chí có thể trải rộng thiên bực mỗi một chỗ nơi nhỏ lánh giờ phút này tuyệt trong tay ngụm này uy lực tự nhiên là không lớn bất quá cũng đủ để âm thanh truyền toàn bộ phúc nguyện sơn quý mục khẽ mắt liếc qua quét qua liền tầm mắt tuyệt đưa tay tại thân kia bên trên nhẹ nhàng ra Cách một tiếng phúc Nguyễn sơn tận nghe tiếng chung. trong lúc tiếng vang đến cái thứ ba thời điểm toàn bộ phúc nguyện sơn đung nhiên dâng lên trên trăm đạo thân ảnh, diên phần mình dáng người phiêu dật, như chim bay nao ru. nghe đạo trung vang, bách tiên triều bái. đối với quý mục mà nói, cái này là thật là một bức khó được cảnh tượng. trong thời gian cực ngắn, bùi Đài liền đứng đầy bóng người, trong đó còn có một vị thân mang váy xanh nữ tiên hướng phía quý mục vị trí nhìn thoáng qua. quý mục cảm thấy nữ tiên này có chút quen thuộc, tại trong trí nhớ tìm tòi một lúc sau, phát hiện quen thuộc không phải hắn, mà là phi vân. nữ tiên xưng hào là mình, lấy trùng nhập đạo, là phi vân cộng tu đối tượng. vừa rồi cái ánh mắt kia, có lẽ chính là tại mời. Quý mục Cương ép khống chế được khỏe miệng giật một cái xúc động, vẫn như cũng như mặt, chưa từng đắp lại. Xem ra phải tăng tốc xâm nhập tiên bảng sau đó tiến vào chiếm giữ vô lượng thành tốc độ. Cái này Phúc Miện Sơn là không thể lại chờ đợi. Người nghe đến không sai biệt lắm đằng sau, tuyệt tiên người trực tiếp lại bắt đầu giảng đạo. Song Vương không có bất kỳ cái gì hàn huyên. Tuyệt không nhận biết núi này tuyệt đại đa số lục tiền, cũng có tương đương một bộ phận tiên nhân không biết tuyệt. Thậm chí thẳng đến giảng đạo kết thúc, Song Vương khả năng cũng chính là gặp qua căn bản sẽ không có càng sâu tầng liên hệ. Lấy đạt lên, theo như nhu cầu Tuyệt tiên người cảnh giới cùng kiến thức đối với Quý Mục mà nói có thể tạo được tăng thêm cũng nhiều. Dù sao hắn tùy thân liền mang theo một bị từng lấy lực lượng cá nhân địch nổi thiên tôn tồn tại, kiến thức tầm mắt xa không phải nho nhỏ một kẻ chân tiên nhưng so sánh, cho nên hắn cũng không có chăm chú nghe. Phía trên đang giảng, hắn ngay tại phía dưới lĩnh hội đạo pháp của mình. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, vô Trần chính là một cái di động cố tàng, chỉ cần quý một cần, hắn liền có hàng trăm hàng ngàn đạo pháp có thể thở nó lựa chọn. Sau 6 cái giờ, ngay tại Quý Mục trong đầu đều đổi ba quyển thần thông đạo quyết lĩnh hội thời điểm, tuyệt tiên người cuối cùng kết thúc giảng đạo cụ thể mà nói thì thật không phải kết thúc mà là hắn đột phá một cỗ bảng bạc khí tức bỗng nhiên từ trong cơ thể của hắn bắn ra thẳng vào không trung một lát sau ba động chậm rãi dừng lại tuyệt từ trước tới giờ không động trên đá đứng dậy hướng về đám người có chút chắc tay cảm ơn các vị đã hữu. vừa dứt lời cũng không có nói lại ý nghĩ xoay người rời đi đối với cái này phúc nguyện sơn chúng tiên tựa hồ cũng tập mãi thành thói quen vừa rồi giảng đạo có một số nhỏ tiên nhân có cảm giác nộ ngay tại chỗ tọa hạ lĩnh hội đột phá mà còn lại tuyệt đại đa số tiên nhân trên mặt đất tuyệt sau khi rời đi liền đứng dậy thướng về động phủ của mình bay đi. Không người đứng ngoài quan sát, không người lưu luyến. Quý mục tại cái kia huynh tiên tới gần trước đó liền một chỉ giới nhân tên, trốn vào tiên bảng không gian đặc thù bên trong. Huỳnh tiên một mình đứng tại tiên bảng bên ngoài, thần sắc lộ ra một vòng nghi hoặc. Trước 1086 lưu vân lộ ra binh trương 1086 lưu vân lộ ra binh phi vân kêu chiến tiên bảng cưỡng giả. Hắn tìm mới cộng tu đối tượng. Đột phá. Nghi hoặc vẹn vẹn kéo dài một cái chớp mắt, Huỳnh tiên liền tự lo rời đi. Mặc dù cũng có chút hiếu kỳ phi vân có thể hay không trèo lên bảng, nhưng việc này tự nhiên không có tu luyện trọng yếu. Bốn là muốn tại giảng đạo sau khi kết thúc mời Cập Đồ, nhưng nếu đối phương hiện tại hoàn mỹ, vậy nàng đi tìm kế tiếp chính là. Mà tại một bên khác, tiên bảng trong không gian. Quý Mục lấy phi vân hình dáng tướng mạo xuất hiện ở nơi này, nhìn về phía bờ bên kia tại trên bổ đoàn tính tọa lao tăng. Tiên bảng sáng tạo không gian rất là đơn giản, gần như không một vật, bốn phía kéo dài, không biết nơi tận cùng. Quý Mục xuất hiện ở chỗ này trong nháy mắt, lao tăng liền mở hai mắt ra, trong lúc triển khai, có thần quang phát hiện, như lợi kiếm đâm thẳng mặt. Đúng là đã xuất thủ. Tại Quý Mục trong ấn tượng, giới hiện tượng nhân vẫn luôn là hiền lành nghiên ổn bộ dáng còn chưa bao giờ thấy qua hắn như vậy triển lộ phong mang trạng thái. Tại cái kia hai thanh mắt kiếm đâm tại mặt mình trước đó, quý mục thân ảnh phi tốc chết đi, mà tại nguyên chỗ lưu lại một đoàn đám mây, tùy ý mục kiếm động mặc mà qua. Như vậy cuối cùng tiên bảng không gian tuy nói không người nhìn trộm, nhưng chưa chừng lúc nào liền sẽ có người rảnh rỗi quét qua, cho nên quý mục hay là tận khả năng dựa vào phi vân bản thân đạo pháp đối địch. Cái này cực lớn trình độ tăng lên đối chiến độ khó. Bất quá phi vân bản thân cảnh giới tư chất liền không cao, nó sợ tu pháp quyết quý mục hơi chút tu luyện liền có thể siêu việt, thi triển ra uy lực cũng muốn so nguyên chủ mạnh lên quá nhiều. Giờ phút này tránh né mắt kiếm hậu, Quý Mục một tay bấm niệm pháp quyết. 401 vật tiên bảng trong không gian, đông nhiên xuất hiện tầm tầng, tầng quần quần vân khí. Những vân khí này lại cấp tốc ngưng kết, hóa thành một tôn lại một tôn hùng tráng tiên minh, có thể là cầm thương có thể là cầm kiếm, số lượng đông đảo, vài có mấy ngàn, đều là sát ý nghiêm nghị hướng về giới hiện đánh tới. Đây là phi vân căn bản đạo nguyên thuật pháp một trong, kỳ danh lưu vân lộ ra binh quyết có thể ngưng kết vân khí hóa binh đối địch, phối hợp một chút hành quân bày trận chi pháp, có thể phát huy ra uy năng lớn lao. Thức này tại đồng bậc tiên nhân bên trong trên thực tế cũng không yếu, nhưng ở Quý Mục trong mắt, Phi Vân nguyên bản nắm giữ hành quân chi pháp quả thực là khó coi, vô luận là ở trên trời hay là thiên hạ đều lên không được mặt bản. Đoán chừng đây cũng chính là thức này tuy mạnh, nhưng Phi Vân lại vẫn luôn là một kẻ tận tiền, không vào tiên ban cũng chưa từng trèo lên bảng nguyên nhân. Xuất phát từ cẩn thận, Quý Mục cũng không có căn cứ thái bạch ngự binh quyết bên trong binh trận trực tiếp thay thế Phi Vân binh trận, mà là lấy kinh nghiệm của mình hơi đem người sau binh trận cải tiến một chút. Dạng này đại thể vẫn như cũ là nguyên bản bộ dáng, nhưng bên trong cùng một chút không dễ dàng bị chú ý chi tiết liền trở nên không giống với lúc trước. Chỉ là điều này. Lưu vân lộ ra binh quyết uy năng liền sinh sinh bị cất cao bá thành. Nguyên chủ nếu là dốc lòng nghiên cứu một đoạn thời gian binh trận, cũng có thể đạt tới cảnh giới này. Quý mục chẳng qua là đem thời gian này hơi trước thời hạn như vậy một chút, coi như thật bị phát hiện, cũng hoàn toàn có thể giải thích. Giờ phút này, mấy ngàn vân khí hóa thành thiên binh tại quý mục điều khiển bên dưới, điên cuồng hướng dưới hiển chiếu ảnh phát khởi công kích. Trong lúc đó, quý mục còn thỉnh thoảng bổ sung một chút uy lực bất phạm thuật pháp đối đối. Mấy năm trước, quý mục liền có thể một mình đi ngang qua thiên lục, giết lục tiên như bình thường. Năm năm đằng sau, lại đối mặt cảnh này. Dù là dùng chính là đạo pháp của người khác thần thông, thờ mắt cũng đủ để phi thường. Vú hổ quý mục cảm giác giới hiện tượng nhân trạng thái rất là kỳ quái, mặc dù mạnh, nhưng cũng hầu như cảm giác thiếu chút cái gì, lúc đối chiến lại luôn có trùng một quyền đánh vào trên đông cảm giác. Chương 1087 tiến vào chiếm giữ vô lượng một chương 1087 tiến vào chiếm giữ vô lượng một trải qua 3 canh giờ ác chiến sau, quý mục tối lui ra khỏi tiên bảng không gian, quay người rời đi. Mà tiên trên bảng, cuối cùng một hàng danh tự đã sửa đổi. Người thứ 300, Phi Bân đã trải qua một trận chiến đấu sau quý mục chưa có trở lại động phủ mà là hướng thẳng đến vô lượng thành phương hướng mà đi kế chu cổn đằng sau hắn cũng lấy được tiến vào chiếm giữ chủ thành tư cách tất cả tiên trên bảng cường giả địa vị cùng đứng hàng tiên ban tiên nhân cung cấp đồng dạng có thể tiến vào chiếm giữ chủ thành mà đối với nhập bảng cường giả các đại chủ thành cũng sẽ không tranh đoạt toàn bằng tự nguyện cho nên cuối cùng tuyệt đại đa số đều là lần cận lựa chọn đi hướng vô lượng thành trên đường quý mục lấy tinh ấn liên hệ đồng bạn ta cầm tới tiến vào chủ thành tư cách dự định đi trước vô lượng thành cố tàng nhìn một chút các ngươi bên kia đều thế nào. Lý Hàn Y đi hề. không hổ là quý gia. Ứng Liên thương, ta còn tại buồn nguyện núi, lại nói cần ta làm gì sao? Có cái cộng tu đối tượng ở ngoài cửa góc cửa, đứng có một hồi, ta muốn hay không đem nàng đem vào đến làm thịt. Quý Mục, tỉnh táo nghĩa Linh, tỉnh táo Chu cổn, ca, thực sự nhàm chán không được liền ngủ một giấc Lý Hàn Y đi hề. mở cửa lửa gạt tiến đến tu a. Ngươi quên ngươi là chúng ta trong năm người duy nhất độc thân rồng, bỏ lỡ lần này lần sau còn không biết lúc nào đâu. Bốn người, y miệng. Tốt xấu trấn An Uyên Liên thương để hắn không nên gấp gáp đằng sau. Nghĩa Linh lên tiếng lần nữa. Ta sửa sang lại một chút ký ức, liền nghĩ tới một ít chuyện. Vô lượng thành cùng còn lại bốn thành khác biệt, bản thân liền làm một kiện cho bảo. Trường phong vào thành thời điểm phải cẩn thận chút, đến lúc đó hẳn là sẽ có một lần sang chọn. Mặc dù Tu Hu chiếm tổ chim khách cấp bậc rất cao, ứng phó điều tra không có vấn đề quá lớn, nhưng đến lúc đó ý thức của ngươi cũng tốt nhất giấu đi. Quý mục, tốt. Thế nghĩa linh đằng sau, Chu Cẩn cũng phân hưởng chính mình đạt được tin tức. Vào thành sau, coi chừng một cái gọi xương thỏ nữ nhân. Quý mục, Lục Tiên bảng thứ 71 Chu Cẩn, đối với. Ứng liên hương, người này có vấn đề gì a? vừa nghe đến có trong thành tin tức, mấy người lực chú ý đều riêng phần mình bị điều động tới. Chu Cẩn cùng Lý Hàn Y Lìa đều là sớm nhất vào thành, bởi vậy phương diện tin tức tự nhiên muốn so những người khác linh thông hơn một chút. vấn đề đổ chưa nói tới, một canh giờ trước, Thiên Vệ vừa mới bắt được một vị tinh tộc, ta ngay tại bộ đội bắt ngũ bên trong. người này ta cứu không được, ở đây thậm chí có kim Tiên. xuất lính ta chi đội ngũ này Thiên Vệ trưởng vốn là muốn đối với người này siêu hồn, lấy thu thập càng nhiều sao hơn tộc tin tức, nhưng một cái không chú ý để hắn tự bạo, thần hồn đều nổ thành mảnh vỡ. người này cận kề cái chết cũng không chịu bại lộ đồng bạn lấy hắn phong cách hành sự, ta cảm thấy hắn là đệ nhất chi tinh tộc, thường tới tinh không cùng tự do. đám người liên lặng một cái trước mắt sau, ứng liên thương nghi ngờ hỏi, cái này cùng nguyên nói bị kia xương thọ có quan hệ gì? Lý Hàn Y Dị thanh âm hợp thời băng lên, nói bổ sung, xương thọ là người báo cáo, mà vị kia tự bạo tinh tộc chính là nàng thượng quan. đám người trầm mặc. căn cứ trước đó vô trần cáo chi tin tức, thiên giới tồn tại chi thứ hai tinh tộc, đồng thời chi này tinh tộc cũng không đứng ở tinh không một phương, thậm chí còn cùng nguyên bản tinh tộc là quan hệ thù địch, cả hai gặp nhau thường thường không chết không thôi. làm báo cáo tinh tộc tồn tại nếu không phải xương thỏ vừa lúc bắt gặp bị kia tinh tộc có thất tình chứng cứ chính là nàng tự thân cũng là tinh tộc chương 1088 tiến vào chiếm giữ vô lượng hai chương 1088 tiến vào chiếm giữ vô lượng hai lấy tinh tộc tại thượng giới chú ý cẩn thận đến xem chính mình bại lộ khả năng quá thấp có thể là bị dẫn dụ từ đó bại lộ thân phận cuối cùng bị báo cáo bắt cuối cùng luân lạc tới kết cục như thế đương nhiên cũng có khả năng khác cũng không thể như vậy kết luận xương thỏ là chi thứ hai tinh tộc nhưng vô luận như thế nào xương thỏ nàng này trên thân đều tồn tại rất nhiều điểm đáng ngờ cho nên chu mới có thể cố ý nhắc nhở Dù sao thân ở thiên giới, cẩn thận một chút tổng không đủ. Sau nửa canh giờ, quý mục đứng ở vô lượng ngoài thành, chưa vào thành, hắn liền cảm nhận được một cỗ làm cho người hít thở không thông uy áp đập vào mặt. Kiểm tra đã ở giờ phút này bắt đầu. Cũng may chạy tới nơi này một khách này, có quan hệ quý mục hết thể đều thuộc về tại lẳng. Phi Vân ký ức đạo nguyên trở về, hắn không biết xảy ra chuyện gì, chỉ có thể bản năng muốn vào thành. Đây là quý mục âm thầm cho hắn ảnh hưởng. Tu vũ chiếm tổ chim khách sở dĩ thời gian kéo dài ngắn nhất, lại có thể bị nghĩa linh lấy ra, tự nhiên có nó công hiệu theo một ý nghĩa nào đó tới nói bị chiếm cứ tổ cũng chưa chết vẫn tồn tại như cũ nếu là người chiếm cứ cần tùy thời có thể lấy đem bọn hắn hiển hóa ra ngoài nhưng hiển hóa đằng sau tổ hết thể hành động lại sẽ hoàn toàn bị người chiếm cứ không chế bọn hắn thậm chí không biết mình hành vi là nhận lấy điều khiển còn tưởng rằng là ý nghĩ của mình cái kia cố cường hành uy áp chỉ ở phi vân trên thân dừng lại một cái chớp mắt liền lập tức tiêu tán đối phương hiển nhiên không có phát giác được cái gì một lát sau một đạo thanh âm uy nghiêm đang bay mấy bên thải lên người nào tán tiên phi vân. chuyện gì vào thành có thể có tư cách ta vào tiên bảng lời vừa nói ra trong thành thanh em rõ ràng yên lặng một chút dường như đang trang nghiêm phi vân lời nói thật giả một lát sau vô lượng cửa thành hộ mở rộng cửa người ở vô hình công chế cũng là trừ khử vào đi phi vân cất bước bước vào trong thành vô lượng thành trên thực tế rất là hùng vĩ nhân gian trừ trường an cơ hồ không có bất kỳ cái gì một tòa thành chỉ có thể được sương tụng nó quy mô nhưng vô luận là phi vân hay là quý mục giờ phút này đều không lòng dạ nào thưởng thức vào thành sau một vị thân mang thanh nhã váy tím nữ tiên đứng yên dường như đang chờ đợi nhìn thấy phi vân sau nàng có chút tỷ lễ, chợt mở miệng, ta là vô lượng chỗ giấu lại viên. căn cứ ngọc hoàng cung quy định, tất cả tân tiến nhập bảng thiên nhân đều có một lần lựa chọn sử dụng cố tảng cơ hội. đạo hữu có thể muốn hiện tại sử dụng. quý mục tại lúc này một lần nữa tiếp trưởng phi vân, hắn trầm rãi gật đầu, mang ta đi đi. vô lượng chỗ giấu là một cái rất kỳ diệu địa phương, nó cũng không phải là một tầng lầu cát, mà càng giống là một mảnh biển. chỉ bất quá trong biển này không tồn tại một giọt nước, hoàn toàn là như mây nơi trốn. bước vào trong đó, tựa như bước vào tinh hà, cái kia từng cái lập loè của tinh chính là cái này đến cái khác tàng bảo ngay tại quý mục tháng phục đỏ mắt ở nơi này cảnh tượng thời điểm lại viên thanh âm thanh lanh ở một bên vang lên vô lượng châu dấu tàng bảo phân trắng xanh tím kim bốn loại phân biệt đối ứng khác biệt đẳng cấp đạo hưu mới vào lục tiên bảng nhưng tại bạch quang cùng thanh quang ở giữa cho lượng trong vòng 3 ngày đạo hưu có thể tự hành ở trong đó tìm trung ý tàng bảo như sớm cho tốt trực tiếp đem lựa chọn tàng bảo giữ lòng bàn tay phóng thích linh lực liền có thể nó sẽ đem ngươi truyền tống ra ngoài lại có 3 ngày quý mục đấy lòng có chút ngoại ý muốn tại cái này thời gian loại địa phương này. Không phải để cho người ta đợi càng ngắn càng tốt ta. Nghĩ lại nơi này là thiên giới, ba ngày thời gian đối với thiên nhân tới nói không tính trong nháy mắt bung lên, cơ bản cũng thật không lâu lắm. Chương 1089 tiến vào chiếm giữ vô lượng ba chương 1089 tiến vào chiếm giữ vô lượng ban nữ lại viên tại giới thiệu xong tương ứng quy tắc sau, quay người lại liền tự động rời đi, lưu lại quý mục một người một mình đưa thân vào bảo tàng chi hải. Tại thời gian này coi như lại có mặt khác tiên nhân tiến vào, cả hai ở giữa cũng sẽ không có giao hội. Mỗi một cái tiến vào vô lượng chỗ giấu người vị trí đều là khác biệt nhưng nhìn thấy tàng bảo tinh vân nhưng lại là giống nhau cực kỳ mê diệu quý mục chậm rãi ngẩng đầu ánh mắt lần lượt đảo qua nơi đây tàng bảo dường như muốn tìm tìm trong đó có hay không có vẽ liếc nhìn lại bút loại tàng bảo không nói chiếm cứ bao lớn số định mức nhưng cũng thật là không ít mỗi từng cái loại bỏ thật không dễ dàng hắn nhịn được thở dài xúc động bắt đầu từng cái lục lọi lên vì che giấu tự thân mục đích hắn cũng không có ánh sáng cầm bút vẽ đến điều tra mà là mỗi cái tàng bảo đều lần lượt vào tay đến thử trước đó mấy người từng thảo luận qua tại đế quân tinh nhớ ảnh hưởng khoảng cách gần như thế co như không phải nghĩa linh bản nhân, còn lại bốn vị đế tinh cũng có thể cảm giác được bảo vật dị dạng. cho nên phải hay không phải, một cầm liền biết. dị bảo lần lượt vào tay, quý mục lại chưa phát giác buồn thể. thật sự là nơi đây tàng bảo từng cái đều là vật phi phàm, hắn mỗi cầm qua một kiện, trong lòng liền sẽ lửa nóng một phần. nếu là có thể đem nơi đây đồ vật đều dọn đi, trong lòng khẽ động, quý mục bất động thanh sát hướng vào phía trong truyền âm nói, cái kia nhạc phụ, ngươi có hay không không có một câu lệnh lùng đáp lại, cơ hồ muốn tới tắt quý mục tất cả lửa nóng. từ thi triển tu hú chiếm tổ chim khách sau. Quý mục mang theo song kiếm bị thu vào trong tinh hạch, vương vương cùng tiểu vô lượng cũng là dấu kín nơi này. Mà quý mục giờ phút này mới mở miệng, vô trần liền biết hắn đang suy nghĩ gì đồ vật. Việc này tự nhiên không phải là đơn giản có thể đạt thành, dứt khoát trực tiếp cử tuyệt. Quý mục tốt xấu yên lặng một hồi, bất quá ngay tại hắn lại thay nhau thí nghiệm mấy cái tàng bảo đằng sau, hắn lại nhịn không được mở miệng, thật không có cách nào sao? Quý mục nghe được vô trần một tiếng trùng điệp thở dài, ngươi liền không thể thành thật một chút, an an ổn ổn đem thái nhất đạo nguyên tìm tới không tốt sao? Quý mục nghe chút, trong lòng vui mừng, có hy vọng. Vô Trần nói chính là có thể hay không, mà không phải không có cách nào khác. Nhạc Phụ lại nhân, ta không tham. Cái này vô lượng tàng hải, ta biết chuyện không đi, cho nên liền muốn cái kia một mảnh là được. Quý mục vừa nói, một bên tại trong tinh hạch cụ hiện ra một khối khu vực. Tại trong tinh hạch ngồi xếp bằng vô Trần trong mắt đung nhiên chừng một cái. Muốn mảnh, ngươi có biết hay không vô lượng chỗ giấu tàng bảo số lượng tại toàn bộ 33 ngày bên trong đều có thể xếp tại hàng đầu. Ngươi chỉ cái kia một mảnh nhỏ, nói ít cũng có ngàn thanh kiện đồ cất giữ. Trả lại ngươi không tham. Ngươi nếu là không tham. Trên thế giới này đều được là vô dục vô cầu người. Những thứ kia tùy tiện ném một kiện đều có thể dẫn tới kim tiền. Coi như ta có thể thay ngươi che lấp, nhưng ngàn thanh kiện sợ không phải phúc sinh tiên tôn kịp phản ứng đều được tự mình xuất thủ, ngươi cứ như vậy muốn lưu ở cái này. Quý mục tự giác đối lý, cũng không nổi trí, rất nhanh liền lui lại một bước. Cái kia nếu không một nửa đi, ngươi mẹ nó nghe không hiểu tiếng người đúng không? Vô Trần khí khoắt tay, quân tử kiếm đã treo lên. Gặp cha vợ nổi giận, Quý mục lập tức nhận sợ hãi. Khô ba thành, ba thành tốt. Không được, nhiều nhất ba kiện. A làm sao? Ngại ít Vô Trần sắc mặt khó coi. Ba kiện liền ba kiện. Quý Mục một cái đúa hòa âm, cuối cùng lại hỏi một câu, màu vàng có thể chứ? Lan A. Trên 1090 tiến vào chiếm giữ vô lượng 4 chương 1090 tiến vào chiếm giữ vô lượng 4 trong lúc nhất thời, Vô Trần tức giận đều từ dưới đất đứng lên. Vô lượng chỗ dấu là toàn bộ phúc sinh trời duy nhất tàng bảo địa, đối liền các đại chủ thành thần sơn, là thiên này vực hạch tâm nhất địa phương một trong. Trong này ba kiện màu vàng tàng bảo, tương đương với ba kiện nửa giới khí cấp bậc chí bảo. Cấp bậc này bảo vật, dù hắn trước đó đều chỉ có một kiện, bây giờ theo bản tôn vẫn diệt cũng đã thất lạc. Tiểu tử này há miệng liền muốn ba cái. Toàn bộ vô lượng chỗ giấu, cái này sắp thái chí bảo đều tuyệt sẽ không vượt qua 10 cái, hiện tại trực tiếp muốn dọn đi một nửa. Vô Trần ánh mắt tìm xem, dường như đang phán đoán chính mình một kiếm này có thể hay không đem tinh hạch này cho bộ ra. Bất quá sớm chiều ở chung mấy năm, Úy Mục sớm đã quen thuộc nhạc phụ đại nhân tính tình, thuộc về loại kia mặt lạnh tim nang phái. Ngay từ đầu bị mắng thường thường sẽ còn sợ, nhưng đều chỗ đến bây giờ, hoàn toàn không mang theo sợ, chỉ cần ra mặt đủ dày là được. Nhạc phụ, bất giận bất giận. Những vật này lưu tại phía trên cũng là lãng phí, không bằng lấy về tăng cường nhân gian ngài nói có đúng hay không? dường như cũng biết chính mình trên thực tế không thể đem quý mục thế nào, dù sao mình lớn nhất mệnh môn, nha đầu còn ở lại chỗ này tiểu tử thú trên tay, cho nên vô trần thở dài một tiếng, cuối cùng lại ngồi xuống. mau vàng thật không được, đó là phúc sinh bại ngược, ai cầm hắn đều được liều mạng. dường như biết quý mục không theo cái này mang một ít đồ vật đi rất khó bỏ qua, vô trần dừng một chút còn nói thêm, ngươi có thể cầm ba cái tím. quý mục đấy lòng hơi một bản tính, trắng, xanh, tím, kim, bốn loại sắc thái, phân biệt đối ứng thánh, thần, tiên, cùng nửa giới khí đẳng cấp bảo vật không nhất định đều là binh khí, cũng có thể là là công pháp, đan dược. Sát thái đến màu tím cấp bậc trở lên, một bộ công pháp có thể chuyển thừa bản thế, một viên đan dược đều có thể chí ít tạo nên một vị đỉnh phong chân tiên, trình độ chân quý không thua kém một chút nào pháp bảo binh khí. Vô lượng châu dấu tàng bảo tại toàn bộ trong thiên giới đều có thể xếp tại hàng đầu, đồ vật bên trong tự nhiên cũng đều không phải phàm phẩm. Tương tại thượng giới vô chân biết được tiên vực rất nhiều bí ẩn, cũng biết cái này vô lượng châu dấu bản thân chính là một kiện cực kỳ khủng bố giới khí. Mỗi một kiện mang giới chứa vật phẩm đều lại biểu cho sơn hải thế giới đỉnh phong nhất chí bảo, cùng cực tâm giới cũng là chân quý nhất đủ vật, tự nhiên không phải muốn cầm liền lấy. Màu vang trở xuống bảo vật còn không phải để ý như vậy. Màu vang chí bảo, tất nhiên sẽ tinh động tiên tôn cấp bậc nhân vật. đến lúc đó quý mục dù là có song hồn chi lực cùng rất nhiều pháp bảo bản thân, cũng không phải muốn đi thì đi. Từ bảo cùng kim bảo ở giữa, chính là một đạo giới hạn. vượt qua giới này, cho dù là vô trần bản tôn có tại, đoán chừng cũng là che không được. cho dù bản tôn chiến lực có thể đối đầu phúc sinh tiên tôn, nhưng thiên giới chẳng lẽ cũng chỉ có cái này một cái thiên tôn sao? bất quá, mặc dù nửa giới khí cấp bậc bảo vật lấy không được, nhưng ba cái màu tím cũng tương đương với ba tiện tiên khí cấp bậc trí bảo phạm vi này vừa lúc là vô trần bây giờ có thể giữ được phạm chủ thậm chí còn có lợi nhuận đồng thời cấp bậc này mặc dù không bằng nửa giới khí nhưng cũng tuyệt đối siêu việt quý mục bây giờ trừ cây đàn hương thế giới cùng cựu long đỉnh cái này quốc khí bên ngoài tất cả thăng bảo song kiếm còn tại trường thành nó tiềm lực trong tương lai hiện giai đoạn từ không thể cùng chân chính tiên khí đang đối mặt so tiên khí cấp bậc bảo vật cất bước chính là chân tiên uy năng định tiêm tiên khí tùy tiện liền có thể phát huy ra kim tiên chi lực thậm chí có thể uy hiếp được đại la kim tiên cực kỳ khủng bố Vô Trần nhận lời quý mục cầm bà kiện, thật là xem ở nhà mình con dễ phân hượng. Phạm là thay cái một người, đã sớm một kiếm cho hắn trẻ thành hai đoạn. Trong lòng không có một chút số A. Trước 1091 Nguyệt Thần lệnh bài 1 chương 1091 Nguyệt Thần lệnh bài 1 có lẽ chính như quý mục ngay từ đầu nói, hắn không tham. ba kiện tiết khí, liền làm cho quý mục trong lòng trong nháy mắt lửa nóng đứng lên, kém chút liền khống chế không nổi khuôn mặt của chính mình biểu lộ. Hắn ngay từ đầu liền không có nghĩ tới có thể kéo xuống một mảnh tàng bảo mang về, tối đa cũng chỉ là muốn lấy thêm một hai kiện. Sở Dĩ nói như vậy bất quá là trò đùa cùng bập tường, tự biết không có khả năng thực hiện. Trong này cấp bậc thấp nhất bảo vật đều là thánh giai, mà lại còn là quý hiếm nhất loại kia, mỗi lấy thêm một kiện đều là kiếm lời. Huấn Hô hiện tại vô trần nhận lời chính là ba kiện tím bảo, cái này thật to vượt ra khỏi quý mục ngay từ đầu trong lòng mong muốn. Người cha vợ này quả thật có chút đồ vật, bình thường giấu đi nhiều nữa đâu. Đồng thời, từ vô lượng chỗ giấu bên trong bảo cũng tương đương biến tướng suy yếu địch nhân không hỏi mà lấy là bị trộm, nhưng trộm được nhân, quý mục không có bất kỳ gánh nặng trong lòng. hắn thậm chí là bảo thủ, thay đổi lão sư của hắn, thư thánh tới, đoan chừng trước tiên liền phải nghĩ đến muốn làm sao đem nơi này chuyển không. đối với toàn bộ thiên giới tới nói, quý mục cầm điểm ấy thật là chín châu mất sợi lông, nhưng đối với nhân tộc tới nói thì lại là kéo gần lại một chút cùng trời tộc chi lệch. ba kiện tiên khí lấy về, nhân gian chiến lực tất nhiên lại có thể tăng lên một mảng lớn. ngọc y lý hương từ khi phá cảnh chân tiên sau, cũng một mực thiếu một kiện tương ứng pháp bảo, phượng nữ còn tại trưởng thành. Trong thời gian ngắn có thể phát huy ra quy năng cùng nàng cảnh giới cũng không xuống đôi, lần này vừa vặn có thể lấp nàng chống chỗ. Còn lại hai kiện liền đều giao cho Triều Đình đi. Một kiện có thể cho Thánh Tông, vừa vặn đổi Cựu Long đỉnh cái này có khí, đều tiến quý mục trong túi, hắn là tuyệt đối không thể nào trả lại. Một kiện khác thì giao cho Thiên Cơ Các đi nghiên cứu, tranh thủ có thể phục chế mô phỏng. Quý mục nội tâm đã bắt đầu mặc sức tưởng tượng. Bất quá tại hắn quy hoạch bên trong, ba kiện này tiên khí, nhưng không có một kiện là muốn vì chính mình cầm Nhạc phụ, chúng ta làm thế nào? Vô Trần chậm rãi đứng dậy, một tay gọi lên quân tử kiếm lóe lên ánh bạc, hắn đột nhiên chém xuống cánh tay phải của mình. nhạc phụ, quý mục dưới đấy lòng phát ra một tiếng kinh hô. so với quý mục phản ứng, vô trần ngược lại là một mặt bình thản. nội cái gì? ta là hồn thể, chỉ là phân chia ra một chút hồn lực, cũng không phải thật gây mất cánh tay. vô trần vừa nói, một bên thôi động thân kiếm, lấy kiếm nhọn làm mút không ngừng rèn luyện văn hóa ra cái kia một đoạn hồn thể. ở trong quá trình này, quý mục đột nhiên phát hiện, tại cái kia đoạn hồn thể bên trong tựa hồ ẩn chứa cái gì, như có lóe lên ánh bạc, mà tại trong lúc thoáng qua nhưng lại không thấy chính là cái này chợt lóe lên ngân quang, lại làm hắn đấy lòng nổi lên lớn lao run rẩy. Cái này làm cho Quý Mục nội tâm đống nhiên run lên. Lấy hắn hiện tại chiến lực, bình thường tồn tại căn bản sẽ không cho hắn tạo thành bực này áp bách, mà Vô Trần bây giờ chỉ là kiếm hồn, phân chia ra một khối lại có thể làm cho hắn cảm nhận được nguy hiểm. Vô Trần đến cùng lấy ra thứ gì đổ bật? Người cha vợ này giấu bảo đối thật đúng là không ít ta. Một lát sau, Vô Trần trước mặt ngưng tụ ra một khối nóng sáng hiện kim lệnh bài, trên đó toàn khắc lấy một cái hình chữ. Cầm lấy đi. Đây là Nguyệt Thần sứ cho, nắm lệnh này bài, có thể làm vô lượng chô dấu đình trệ còn có thể sửa đổi ngươi đã tới nơi đây biết tích, giả tạo ra một trọng khác sự thật. Bất quá lệnh bài này là ngươi tạo, cho nên động tác của ngươi tốt nhất phải nhanh, tận lực không cần luận qua một khắc. Nhân cơ hội này, lấy đi ngươi muốn ba kiện tím bảo, chớ có lòng tham lấy thêm, nếu không một khi không che giấu được bại lộ, ai cũng không gánh nổi ngươi. Chương 1092 nguyệt thần lệnh bài 2 chương 1092 nguyệt thần lệnh bài 2 vô chân hất lên lệnh bài, đồng thời thần thái nghiêm túc quyên bảo quỹ mục đạo. Chính là xem từng cái tàng bảo quỹ mục trong tay trình lình nhiều hơn một đạo lệnh bài. Mà ở đây lệnh bài xuất hiện trong ngay mắt, một vòng u sắt trong chốc lát lăng tràn bao trùm toàn bộ vô lượng chỗ giấu. Nơi đây hết thảy trong nháy mắt đình trệ, liền ngay cả cái kia lưu động tinh vân cũng bị ngạnh sinh sinh ổn định ở nguyên địa, không thể động đậy. Quả ngươi là bực nào chỉ bảo, giờ phút này cũng chỉ có phủ phục phần. Quý mục cầm lệnh bài này, cả người đều mộng một chút, cũng may nơi đây đã bị u sắc ba phủ, bởi vậy không có bị ngoại nhân phát giác. Người cha vợ này nhìn bảo thủ cẩn thận, cái này động thủ thế nhưng là một chút nghiêm túc a. Hắn còn đang suy nghĩ lén lút, tại một góc nào đó lay một hai cái là được rồi, vô trần lại trực tiếp đối với toàn bộ vô lượng chỗ giấu độc thủ. Động tĩnh như vậy làm cho nguyên bản to gan quý mục giờ phút này ngược lại rụt rè. Cái này, cái này có thể được không? Trong tinh hạch vô Trần một mặt tự tin, yên tâm đi, viên này nguyệt thần sứ cho tuy là giả tạo, nhưng cũng ẩn chứa chân chính nguyệt thần thần uy. Ta có thể phát giác được trên người ngươi cũng có chứa hắn khí tức, cả hai tăng theo cấp số cộng, có thể nói là hoàn mỹ nguyệt thần sứ giả. Có chút thân phận này tại, cho dù là thiên tôn đích thần đến, phá vỡ này nặng ngũ cực, cũng sẽ không đối với ngươi làm cái gì, mà sẽ chỉ tưởng rằng nguyệt thần hắn lão nhân gia coi trọng chính mình bảo, không dám nói gì. Ta đoán chừng hắn thậm chí không dám sang đây xem ngươi cũng không cần lo lắng nguyệt thần sau đó tới tìm ngươi phiền phức, dù sao trên người ngươi tích chứa nguyệt thần khí tức cực kỳ nồng đậm, đã có rất nặng nhân quả, cho nên ngươi coi như không phải hắn khâm định thần sứ, đối với hắn tới nói cũng tất nhiên là tồn tại cực kỳ đặc thù, tương lai có lẽ muốn vì hắn bán chút mệnh, cho nên chút chuyện nhỏ này hắn sẽ không để ý, ngược lại sẽ rất tình nguyện. dù sao ngươi cầm càng nhiều, về sau phải trả hắn cũng càng nhiều. quý mục cầm lệnh bài, lại càng nghe càng không thích hợp. nhạc phụ, người đây không phải đem ta đi bán sao? vô trần cười lạnh một tiếng. à, liền trên người ngươi tháng này thần khí hơi thở mức độ đậm đặc ta bán hay không ngươi cũng sớm cùng hắn buộc chung một chỗ, còn cần bán. quý mục trầm mặc, dường như cảm thấy mình hù dọa có chút qua, vô trần lại lập tức mở miệng nói, bất quá cũng không cần quá nhiều lo lắng. theo ta được biết, nguyễn thần cùng cái kia đưa đỏ ông còn là không giống nhau, người sau mục đích không rõ, trước người chí ít sẽ không hại người. cùng ngươi kết bởi vì, đoán chừng chỉ là tương lai muốn cầu cạnh ngươi. nói thế nào? quý mục nội tâm khẽ động, những năm gần đây, thiên giới cục thế không giống trước đó như vậy vất vả, ám lưu hùng, dũng, đại thế lôi cuốn phía dưới, luôn luôn trung lập nhận thần cùng nguyễn thần, có lẽ cũng đều muốn lựa chọn, chọn đội từ làm việc bên trên cùng bố cục đến xem, ta cảm thấy nguyệt thần càng có khuynh hướng tinh tột. vô luận tình huống thật như thế nào, chí ít hiện tại ngươi cũng không cần lo lắng. về sau nhân quả, cũng không không phải gặp chiêu phá chiêu, binh tới tướng đó thôi. tuất lệnh bài nơi tay, quý mục cũng không có đường rút lui. tháng này thần chi lực nếu mượn, không ngại liền mượn triệt để một chút. về sau trả lại chính là. tăng thêm vương bướm cũng rất ưa thích nguyệt thần, cho nên đối phương bản tâm cũng không hỏng, lại đã sớm chủ động ném ra làm nhánh, hơi dựa thế không thành vấn đề. tay nắm lệnh bài đồng thời, quý mục tầm mắt cũng được tăng cường rất nhiều. nơi đây rất nhiều tàng bảo chỉ là đảo qua một chút. Không cần nếm thử, liền biết kỳ cụ thể tác dụng cùng ý năng. Mà chỉ là một lát, Quý Mục đống nhiên tại vô lượng trô dấu cái nào đó khu vực cảm ứng được cái gì. Ánh mắt dừng lại, đúng là một chi bút vẽ. Chương 1093 dị bảo nhập tay áo chương 1093 dị bảo nhập tay áo khi nhìn thấy bút vẽ kia trong nháy mắt, Quý Mục trong đầu lộ bộ một tiếng. Không thể nào. Hán cấp tốc với tay, chi kia bị thanh quang bao phủ bút vẽ lập tức bị hắn nắm đến ở trong tay. Căn cứ tự thân đế quân tinh ấn cùng đồng nguyên chi lực ở giữa liên hệ, hắn có cực lớn nắm chắc có thể xác định, đây chính là Nghĩa Linh muốn tìm đồ vật bất quá tiến vào vô lượng chỗ giấu cơ hội thời gian ngắn chỉ có một lần vì không phạm sai lầm quý mục lại liên hệ nghĩa linh xác nhận một lần linh khai thần thông nhìn một chút là cái này a một lát sau nghĩa linh mang theo lấy mở bị thanh em ở chỗ này văng lên chính là cái này nghĩa linh chính mình cũng không nghĩ tới thượng giới thời gian ngắn như vậy vẫn hắn muốn cái này bị tìm được trong thoáng chốc có chút cảm giác không chân thật hắn bản năng cảm thấy có chút không đúng một chỗ khác trong đạo phủ ứng liên thương đã hồi lâu không có chuyển ra qua động tĩnh dù lắng nghe được tinh nhắn bên trong quý mục tìm tới mục tiêu tin vui hắn cũng không có động đậy mà tại lúc này trong tay hắn cầm đã không phải là chú tiên binh khí mà là chính mình bản mệnh chi khí xanh vương côn ánh mắt của hắn chăm chú nhìn chằm chằm cửa ra vào hết sức chăm chú trước đó ngoài cửa nguyên bản thuộc về mãng đạo lữ một mực tại gõ cửa có lẽ có một hồi coi như bình thường nhưng không có ai để ý đằng sau còn tại một mực gó, một mực không đi đôi này cực kỳ quý trọng thời gian thiên nhân tới nói cực độ không hợp lý ma liên tại vừa mới ngay tại ứng liên thương nghe được quý mục truyền âm trong nấy mắt ngoài cánh cửa kia tiếng đập cửa đột nhiên ngừng ứng liên thương thân là tiên thánh linh độc thuộc về hắn ứng long huyết mạch tại thời khắc này điên cuồng cảnh báo trực giác thậm chí để hắn không để ý tới duy trì thân phận, mà bản năng lấy tự thân cường đại nhất trạng thái đến ứng đối. Hắn toàn thân cơ bắp nâng lên, vậy dòng lưu động xích kim, thình lình đã bán long hóa, cùng lúc đó, hô hấp của hắn lại bị ép rất nhẹ, gần như vô ngẫn. Trong tay xanh vương côn đồng thời sáng lên xanh, mực song sắc minh văn, lẫn nhau lẫn nhau quấn quanh, tại ở trung tâm ngưng tụ cực hạn lực lượng, giữ lực mà chờ. Liên tại lúc này, tại thân là Động phủ chi chủ ứng liên thương rõ ràng không có bất kỳ cái gì nhận lời cùng hành động tình huống dưới. Động phủ cửa lớn, đúng là tự hành mở ra. Vô lượng chỗ dấu. được nghĩa Linh xác nhận tin tức sau, Túy Mục tay cầm chi này bút vẽ, cả người đều ngẩn người tại chỗ. Lại chính là một chi này. Đây cũng quá dễ dàng đã tìm được đi. Trong lúc nhất thời, quý Mục đấy lòng nghĩ vậy mà không phải may mắn, mà là không khỏi dâng lên cảm giác nguy hiểm mấy liệt, buông đi không được. Quá thua chút. hàng tại nhân giới tìm đồ vật đều không có nhẹ nhàng như vậy, xuống chi là ở thiên giới. Hồi tưởng bọn hắn đoạn đường này đi tới, lại không có gặp được bất luận cái gì chướng ngại bình cạnh, đây quả thực là cực lớn không hợp lý. Mà nhìn trong chú chi này bút vẽ, vô Trần cũng là rơi vào chớp mắt. hiển nhiên hắn cũng đã nhận ra không thích hợp lặng im sau một lúc lâu, quý mục một cái bác, ba đạo tử quang lập tức đã rơi vào trong tay áo. Theo thứ tự là giao cầm, tự ý ba vương thường, thiên bảo đạo lục, hai khí một công pháp, vốn là muốn dùng một cái danh lệnh chọn một đan dược. Nhưng quý mục nghĩ lại, đan dược cơ bản chỉ thích dùng cho một người, không giống công pháp có thể tạo phúc bạn dân, cũng không giống binh khí như vậy bền bỉ, cuối cùng coi như thôi. Dù sao thời gian cấp bách, hắn cũng không tâm tình cẩn thận chọn lựa. Bất quá bằng vào nguyện thần sứ cho vị cách, nơi đây tử bảo hiệu dụng đều tại trong thời gian rất ngắn bị hắn nhìn mấy lần, dù là tuyển định cũng nhanh. Trên cơ bản cũng là tử bảo bên trong mạnh nhất cái kia hàng một sẽ không lỗ. Chương 1094 trừ Tinh mất liên lạc chương 1094 trừ Tinh mất liên lạc thu hồi đồng đạo dị bảo sau, Quý Mục lập tức thông qua tin nhắn liên hệ năm người. Buốt vẽ tìm được. Mặc kệ các ngươi ở đâu, hiện tại lập tức tìm lý do thoát thân, chúng ta tại buồn nguyện núi tụ đầu. Sự tình sợ có biến cố. Chúng ta đoạn đường này đều quá thuận, khả năng đã vào người khác cụm. Gặp mặt sau chúng ta lập tức thông qua vô lượng côn rời đi thế giới, lão ông kia đổ vật không tìm. Tốt đây là nghĩa linh thanh âm. Cũng là Quý Mục nhận được duy nhất một câu đáp lại chờ đợi sau một hồi, hai người sắc mặt cũng thay đổi. Chu Cổn, áo lệnh, sen hương, hai người gấp giọng kêu gọi, nhưng tinh nhân liên hệ bờ bên kia, đúng là hoàn toàn không có đáp lại. châm mặc một lát sau, Nghĩa Linh mở miệng, xem ra liền thừa chúng ta. trực giác của ngươi là đúng. Quý Mục hung hăng bấm một cái mi tâm của mình, nhưng vẫn là đã chậm. có thể vô thanh vô tức mang đi mấy người bọn hắn, còn có thể chặt đứt chúng ta tinh nhân liên hệ. người xuất thủ cảnh giới thực lực chỉ sợ đã siêu việt kim tiền, thấp nhất đều là đại la kim tiên thậm chí có thể là thiên tôn hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng ở tu huu chiếm tổ chim khách sẽ không bại lộ để bọn hắn chỉ là bị coi như phổ thông tinh tộc mà không phải đế tinh nghĩa linh yên lặng suy tư một hồi ngưng âm thanh mở miệng tình báo quá ít chân tướng vẫn chưa biết được thảo luận vô ích cơn gió mạnh người ta ngoài thành gặp mặt ta trước dung hợp kết phủ ru bút tái tạo đạo nguyên đợi ta khôi phục cảnh giới sau lại lấy để loạt tấn thông nhìn một chút bọn hắn ở đâu chỉ có thể như vậy quý mục thở dài một tiếng thu hồi nguyện thần sứ cho cùng muốt vẽ đưa ra vô lượng chỗ giấu trước đây không lâu ngay tại quý mục bị nữ lại viên mang đến vô lượng chỗ giấu cùng một thời gian vô lượng thành tân một tiên chủ cột thân hỏa hỏa vân chu cồn đang cung bảy tám vị tiên vệ đặt song song thần thái nghiêm túc tại tiên vệ xuống lại chính giữa một vị mỹ nhân tuyệt sắc bị mấy đầu chói tiên khóa một mực cố định trụ tứ chi trong đó thậm chí có hai đầu trực tiếp từ nàng dưới xương sườn xuyên, xuyên ra máu me đầm địa nhìn cực kỳ thê thảm bất quá nàng này thần thái lại giống như là không thèm để ý chút nào phản vật tiên khóa xuyên qua không phải thân thể của nàng mà là một bộ không liên hệ chút nào sự vật từ trong hai tròng mắt của nàng chu cồn thấy được một vòng cuồng loạn điên cuồng nàng này lai lịch hắn cũng không phải hoàn toàn không biết. Chính là trước đây không lâu từng nhắc nhở Quý mục mấy người cẩn thận vị kia tiên bảng cường giả, Sương Thỏ. Vị này mới lầm xuống đại công, báo cáo một vị tinh tộc cường giả nữ tử, bây giờ lại cũng biến thành tù nhân. Đồng thời bởi vì có vết xe đổ, tiên vệ tại truy bắt nàng trước tiên liền khống chế được hành động của nàng, để nàng tuyệt không tự vẫn khả năng. Giờ phút này, tiên vệ trường đang đứng tại Sương Thỏ đối diện, mặt không gợn sóng mở miệng, kém chút liền để người chạy. Người báo cáo ngươi sư tôn, bất quá là vì chính mình tốt hơn tàng, thậm chí là nhờ vào đó leo lên vị trí cao hơn. Giữa các ngươi, nói không chừng là thông đồng tốt. Ngươi sư tôn bất quá là lấy sinh mệnh vì ngươi trải đường, ngươi cũng là tinh tộc. Bất quá những này đều không trọng yếu. Ngươi đã có báo cáo tri công, thiên tộc liền sẽ không không niệm công lao của ngươi. Cho dù thân là tinh tộc, cũng có thể miễn ngươi trôn bụi chi hình. Đằng sau đi chỉ toàn thần đại tĩnh tọa ba ngày, ngươi vẫn như cũng là tiên bảng cứng giả. Hiện tại nếu ngươi còn có biết được tinh tộc đồng bạn, không ngại cùng nhau nói ra, cùng đi chỉ toàn thần đại. Dạng này ngươi khi trở về không chỉ có thể bước vàng ngồi tại ngươi sư tôn vị trí bên trên, thậm chí còn có khả năng tiến thêm một bước. Ý của ngươi như nào? trên 1095 tiền trụ cột phân biệt tinh trương 1095 tiền trụ cột phân biệt tinh xương thọ cười. Nàng không có mở miệng đáp lại, nhưng tại hạ một khắc, nàng đỗng nhiên gắt một cái nước bọt xì đến tiên vệ trưởng trên khuôn mặt, chợt cười ha ha. Đối mặt làm nhục như vậy, tiên vệ trưởng vẫn như cũng mặt không biểu tình. Xem ra ngươi là cự tuyệt. Đã như vậy, bản tọa cũng chỉ có thể đối với ngươi sư hồn. Vừa dứt lời, tay phải hắn đột nhấc, liền muốn đặt tại xương thọ chắn đỉnh. Ở trong quá trình này, một mực tại đứng ngoài quan sát nhìn Chu Cổ đột nhiên lánh bất đinh nghe được một câu truyền âm, mọi người cùng là tinh động, mau cứu ta. Nghe được câu này ngữ, Chu Cổn Nội tâm bỗng nhiên siết chặt, suýt nữa không khống chế không nổi nét mặt của mình. Thanh âm này chính là đến từ sư vỏ. Bất quá trọng yếu nhất là nàng làm sao mà biết được. Xuất phát từ sát thủ bản năng, Chu Cổn đối tự thân cảm xúc khống chế bản thân liền cực kỳ tinh diệu, một chút trong chốc lát phán đoán cùng phản ứng cũng là cực kỳ tinh người. Giờ phút này bỗng nhiên giật mình không đối, hắn ngược lại càng thêm cảnh giác, không để tự thân có chút lỗ thủ nhiễu lộ. Hắn cũng không đáp lại câu kia truyền âm, toàn thân cùng bộ mặt chưa từng triển lộ mấy may dị dạng, tựa như cái gì cũng không từng nghe nói. Cái này tựa hồ tạm thời cứu được hắn một mạng mà tại một bên khác, tiên vệ trường tay đã đặt tại xương thọ chắn đỉnh, trên đó phun trào lưu quang, sắp đối với nó tiến hành siêu hồn. ở thiên giới, tinh tộc bị siêu hồn đằng sau hạ trạng tuyệt đối so với tại chỉ toàn thần đại tịnh hóa càng thê thảm hơn. người trước mặc dù sẽ diệt trừ thất tình, nhưng nhục thân thần hồn đều có thể bảo trì chỉ hoàn chỉnh, mà một khi bị siêu hồn, nhẹ thì chí ít có một phần ba thần hồn bị nghiền nát, nặng thì còn xuất lại một sợi, thậm chí vô cùng có khả năng thần trí đều không còn sót lại chút gì. quá trình của nó thống khổ đối với tinh tộc mà nói càng là khó mà chịu đựng. không chỉ có như vậy, siêu hồn đằng sau. Vị siêu hồn đối tượng nó tuyệt đại đa số ký ức cùng bí mật đều đem bại lộ người ở bên ngoài trước mắt, kết quả này đối với tinh tộc tới nói khả năng còn hơn nhiều bị thống khổ. Dường như bởi vì sợ hãi, hay là càng sâu tầng càng bí ẩn nguyên nhân. Tại sắp bị siêu hồn trước một khắc, Sương Thảo đột nhiên mở miệng, "Ta còn biết một cái tinh tộc." Tiên vệ trường động tác ngừng một lát, chậm rãi dơ lên, "A, xem ra ngươi nghĩ thông suốt." Sương Thảo ánh mắt khắp nơi chàng tiên vệ trên thân từng cái đảo qua, cuối cùng lựa chọn trong đó một vị. Hắn là tinh tộc. bị điểm đến mặt người không biểu lộ, chỉ là mặt hướng tiên vệ trưởng bằng tới ánh mắt trả lời một câu ta không phải. Tiên vệ trường không làm đáp lại, chỉ là yên lặng móc ra lộ ra tâm kính, hướng bị tiêu bị bạch ra tiên vệ trên thân vừa chiếu. đây là đỉnh phong tiên khí. một khi chiếu vào trên thân người, có thể nhìn trộm đến tất cả kim tiên cấp bậc trở xuống tinh tộc. trừ phi dấu kín chi pháp cực kỳ cao thâm, bằng không bình thường tinh tộc đều sẽ hiện hình. chỉ bất quá sử dụng kính này đại giới cực lớn, vượt qua nhất định số lần có thể sẽ có ngã cảnh phong hiểm, cho nên bình thường sẽ không bị tùy tiện vận dụng. vật này tại phúc tìm đường sống các đại chủ thành đều có một cái, để mà lâm thời loại bỏ chi dụng. Giờ phút này lộ ra tâm kính vừa chiếu tiên vệ, trong kính cái gì cũng không có, không có chút gợn sống nào. Tiên vệ Trường quay đầu nhìn về phía Sương Thỏ. Ngươi đang lãng phí thời gian của ta. Sương Thỏ lại đồng thời chỉ một ngón tay, lại một vị tiên vệ bị nản có một chút. Hắn là? Tiên vệ Trường ánh mắt lại một lần nữa chuyện đi. Lần này hắn lộ ra một vòng do dự, dường như không xác định có nên hay không lại tin tưởng Sương Thỏ, dùng một lần lộ ra tâm kính. Mà liền tại cái này ngắn ngủi ở lại ở giữa, biến cố phát sinh. Vị kia tiên vệ đúng là một cái lắc mình liền hướng tiên trụ cột bên ngoài chạy tới, đáy mắt mắt Trần có thể thấy hiện ra hoảng sợ. Tiên vệ trường trong nháy mắt kịp phản ứng, nhấp chân liền đổi theo. Chân 1096 giòm biết lộ ra tâm trương, 1096 giòm biết lộ ra tâm ngoài cửa truyền đến một trận ngắn ngủi kịch đấu âm thanh, nhưng rất nhanh liền kết thúc. Một lát sau, tiên vệ trường một tay nhấc giữ lại vị kia chạy trốn tiên vệ y lìa đưa vào đến, đem nó một thanh nét vào trên mặt đất. Người này đã bị hôn mê phong trấn, cùng tiên vệ trường rõ ràng không phải một cái cấp bậc. Nhạc luyện qua đi, tiên vệ trường ánh mắt một lần nữa nhìn về phía xương thỏ Tiếp tục, xương thọ tiếp tục xác nhận, nhưng một bên chuột đấy lòng đã nhấc lên kinh đào hải lãng. Thảo. Tên chó chết này thuần túy chính là tại mù mờ, Mắng thì mắng, nhưng vẫn cũ muốn đối mặt hiện thực. Có một chút hắn không cách nào tránh khỏi, hắn là chân tinh bậc a, lộ ra tâm kính tuy nói cũng không thể trực tiếp dòm ra tu huu chiếm tổ chim khách, nhưng cổn tự thân cảm xúc cũng tuyệt không thể ba động quá lớn, nếu không vô cùng có khả năng bị người phát hiện mánh khỏe. Bây giờ nằm dưới đất vị tiêu tiên vệ trước đó có thể giấu giếm được chủ thành đại trận tuần tra, hiện nhiên cũng có nhất định giấu kín thủ đoạn, nhưng cuối cùng lại gây tại lộ ra tâm giới kính, hiện nhiên là tự thân tâm tình chậm chần quá kịch liệt kết quả, đến mức lộ ra tâm kính còn không có chiếu vào trên người hắn hắn liền đã sợ sệt chạy trốn, xương Thọ lần lượt xác nhận hành vi, không thể nghi ngờ là một loại cực kỳ ác độc công tâm cử động. một bên khác, xương Thọ lại liên tục xác nhận hai vị tiếp bệ, đều là không có kết quả. cuối cùng nàng xoay chuyển ánh mắt, ánh mắt như ngừng lại chuột cộn trên thân, thần thái dần dần lộ ra một vòng điên cuồng. Cung nàng đối mặt trong đấy mắt, người sau nội tâm một cái chớp mắt báo động nổi lên. mà liền tại trong chớp nhóm này, xương Thọ xâm nhiên nói ra, mấy trăm năm bên trong, vị đạo hữu này một mực tại ngoài thành tìm kiếm đạo lữ, làm sao đột nhiên liền đem người mang về? việc này đối thiên nhân tới nói đại khái sẽ không suy nghĩ sâu xa nhưng ở chúng ta tinh tộc trong mắt đây không thể nghi ngờ là cực lớn không hợp lý cho nên ta có chín thành chắc chắn có thể xác định hỏa đao cùng đạo lữ ước nguyệt, trong đó tất nhiên có một vị là tinh tộc nếu không phải trước mắt vị này chính là cái kia mượn nhờ vị đạo hữu này thân phận chui vào trong thành nữ tiên xương Thọ vừa rất lời tát một tiên trụ cột bên trong bao quát tiên vệ trường ở bên trong tất cả tiên vệ ánh mắt đều là hội tụ đến trụ cột trên thân trong nháy mắt cho hắn tạo thành khó có thể tưởng tượng áp bách hắn giờ phút này dốc hết toàn lực mới có thể duy trì tự thân bộ mặt biểu lộ không lộ ra dị dạng nhưng nội tâm như cũ khó mà hoàn toàn bình tĩnh, không thể không nói. Tại phân biệt tinh tộc một chuyện bên trên, thân là đồng loại tinh tộc muốn xa so với thiên nhân bén mẹ nhiều. Hiểu rõ nhất ngươi mãi mãi cũng không phải địch nhân của ngươi, mà nhất định là bên cạnh ngươi đồng bạn. Chu Cẩn hiện tại có thể xác định, cái này xương thỏ, tuyệt đối là vô trần nói tới chi thứ hai tinh tộc, chỉ là để hắn không nghĩ ra vâng. Cũng là có thất tình lục dục tinh tộc, dùng cái gì cái này chi thứ hai tinh tộc có thể lãnh khốc như vậy tuyệt tình. Đó căn bản không giống như là tinh tộc, mà càng là thiên nhân dùng để thành trừ tinh tộc một thanh lưới dao đúng lúc này, Chu Cổn đột nhiên cảm thấy một trận hơi lạnh tấu xương, như lưỡi dao chui vào cốt thủy. đúng là Tiên Vệ Trường đã dùng lộ ra tâm kinh chiếu ở trên người hắn. Chu Cổn tức thì nhiếp thủ tâm thần, lắng lại tư niệm. thân là bị người bồi dưỡng từ nhỏ tới lớn sát thủ, bản thân cái này chính là hắn trọng yếu nhất năng lực một trong. càng là cường đại sát thủ, thì càng am hiểu ẩn tàng tự thân sát ý, mà cái này cùng hắn hiện tại làm sự tình đồng xuất một chuyện. có lẽ là bởi vì năng lực này, lại có lẽ là bởi vì Tu Hú chiếm tổ chim khách bản thân bị cách cũng không phải là một kẻ tiên khí có khả năng rồng ra. Lộ ra tâm kính đem chu cổ hồn trên thân bên dưới đều tìm một lần, cuối cùng cũng không có triển lộ ra cái gì dị dạng. thằng đến cuối cùng tiên vệ trường thu hồi tầng gương, chu cổn mới thở phào nhẹ nhõm. Trước 1097 áo lại gặp nạn chương 1097 áo lại gặp nạn nhưng trong lúc tháng qua, tiên vệ trường liền thả người ra tiên trụ cột. Còn lại tiên vệ chờ một nhịp, nhưng cũng theo sát lấy xuất động. Chu cổn vừa buông xuống tâm lại bỗng nhiên siết chặt. Lý Hàn Ý lìa gặp nguy hiểm. Hắn không xác định chính mình có thể trốn qua một kiếp là bởi vì tu hô chiếm tổ chim khách hay là bởi vì chính mình sát thủ bản năng. Nếu như là bởi vì người sau, cái tri lý hàn y tuyệt đối sẽ bị phát hiện, nhưng hắn giờ phút này không có khả năng ở chỗ này suy nghĩ nhiều, bởi vì hắn cũng là tiên bệ. một đội người đều ra ngoài bắt người, hắn làm sao có thể lưu tại nơi này? Hắn cũng không thể xác định đây có phải hay không là lại nhất trọng công tâm. Trong lúc nhất thời, Chu Cổn chỉ có thể điều khiển hỏa đao đi ra, mà tại vừa ra đến trước cửa, hắn nghe được xương tỏ tại sau lưng cái kia bình tĩnh nhưng lại cuồng loạn tiếng cười, các ngươi trốn không thoát, tất cả tinh tộc đều phải chết. Chu Cổ thân ảnh không có bất kỳ cái gì dừng lại, nhưng nội tâm lửa giận đã bay vụt đến cực hạn hắn dùng sát thủ tuyệt đối tỉnh táo bản năng cương ép để lại lửa giận theo tiên vệ đội ngũ cùng nhau đi xa mà nhìn bóng lưng hắn rời đi đất một tiên su bên trong xương thò thân sắc lộ ra một vòng mỹ hoặc, tự lẩm bẩm hắn vậy mà không phải sao thôi không quan trọng ta đã báo lên hai người dây ngạch đủ nàng chậm rãi gục đầu xuống tùy ý xót xếp sợi tóc che lại khuôn mặt của mình tóc đen phủ lên sự điên cuồng của nàng cũng bùi lấp nàng trong mắt tuyệt vọng cùng mọi bệnh tại đi hướng tự dinh trên đường chu cẩn đã trước tiên thông qua tinh ấn cáo tri lý hàn y gì chủ cột bên trong biến cố cũng nhắc nhở hắn đối mặt lộ ra tâm kính lúc đừng có quá lớn tâm lý ba động kết quả với bước vào tư dinh nhìn thấy thân hoa um nguyện lý hàn ý ở đằng sau Tiên vệ trường đúng là hoàn toàn không có móc ra lộ ra tâm kính ý nghĩ thậm chí căn bản không có ý định nghiệm chứng xương thọ lợi nói tính chân thực vừa thấy mặt hắn liền trực tiếp đập thủ trong lúc nhất tay kim tiên sơ kỳ tu vi liền không giữ lại chút nào phóng thích mà ra một bàn tay chụp về phía U Nguyệt. lý hàn ý thì trong lúc nhất thời đều choáng váng Bộ nội nó họ chu ngươi thật sự là không đem người a ngươi nói cho ta biết đây là tới nghiệm chứng thân phận cái này căn bản chính là tới giết người Chu của nội tâm cũng là dâng lên một cái to lớn dấu chấm hỏi. Tiên vệ trường quả quyết như vậy tàn nhẫn, thậm chí căn bản không cho Lý Hàn đi cơ hội mở miệng. Cái này thật to vượt ra khỏi hắn ngay từ đầu mong muốn. Cái này không thích hợp. Cử động của đối phương, thậm chí để hắn bắt đầu hoài nghi đối phương cũng không phải thiên nhân. Trong lúc nhất thời, Chu còn có loại tự thân giữa bất tri bất giác đã rơi vào trung tâm phong bạo mà không biết cảm giác. Vô lượng thành tuyệt đối có biến cố lớn. Thậm chí không chỉ có chỉ là vô lượng thành. Toàn bộ phúc tìm đường sống, thậm chí toàn bộ thiên giới cũng có thể đang bị trận gió lốc này quét sạch của phong ba này đã lớn đến tiên nhân trông thấy hư hư thực thực tinh tộc tồn tại đều có thể không xác thực nhận, mà bọn hắn biết đến tin tức quá ít, cho nên mới sẽ bị động như thế. Một bên khác, Lý Hàn Y đi tại Tiên Vệ Trường đưa tay trong nháy mắt, tự thân cũng đã vận dụng tiêu giao quyết hóa thành một đạo bạch quang trốn xa. Sau một tích, Tư Dinh đã bị trong nháy mắt di bình. Cái này dù sao cũng là vô lượng thành, tùy tiện không phải dễ dàng như vậy tổn hại. Một viên ngói một viên bạch, đều vô cùng kiên cố, có thể nghiền nát một tòa sân nhỏ, đã là kim tiên chi Tiên vệ trường giống như cũng có chút ngoài ý muốn Lý Hàn Y gì vậy mà có thể từ dưới tay của hắn chạy mất, bất quá hắn cũng không có cảm khái thời gian quá dài, rất nhanh liền hướng bốn phía tiên vệ hạ lệnh, ngoài thành tán tu không có thực lực này, đây là tinh tộc, đuổi. Trong lúc nhất thời, tứ sát một tiên xu đi theo đi ra 6 vị tiên vệ dẫn đầu tứ tán truy kích, Chu Cuồn cũng ở trong đó. Chương 1098 vô lượng phòng 3 chương 1098 vô lượng phòng 3 đến cùng xảy ra chuyện gì, dùng cái gì hắn có thể như vậy chắc chắn ta là tinh tộc, tại hướng ngoài thành chạy trốn trên đường, Lý Hàn Y có chút tức hổn hển hướng Chu Cuồn truyền âm nói: tự không trách hắn bội vàng như vậy, mà là giờ phút này phía sau hắn đi theo mười mấy vị tiên bệ, không chỉ là trước đó sáu cái, còn có ven đường thêm tiến đến muốn chia cắt một chút chiến công thiên nhân. Đương nhiên khó giải quyết nhất, vẫn như cũng là vị kia cảnh giới đạt đến kim tiên tiên bệ giải. Đẳng cấp này cường giả cho Lý Hàn Y Liệt mang tới áp bách, cơ hội là còn lại tất cả mọi người cộng lại tổng cộng, thậm chí kém xa tiếp tắp. Đối phương mỗi một lần động thủ, Lý Hàn Y Liệt đều muốn toàn lực ứng phó đi tránh né, nếu không trong chớp mắt chính là cái hôi phi yên diệt hạ trạng. Đây cũng chính là hắn mấy năm này tu luyện chịu khổ chịu khó, chưa từng thư giãn. Hoàn mỹ khống chế tiêu giao chi đạo, không phải vậy căn bản ứng phó không được bực này chẳng diện. Nghe được Lý Hàn Y lìa truyền âm, Chu Cổn dưới đáy lòng thở dài một tiếng, chợt đáp, cụ thể ta cũng không thể xác định. Chuyện đột nhiên xảy ra, chúng ta khống chế tình báo quá ít. Bất quá ta cảm thấy hắn tại động thủ trước đó cũng không nhất định xác định ngươi là tinh động. Lý Hàn ý lì hơi nuốt mày, có ý tứ gì? Ngươi nói là hắn đang thử thăm dò ta. Chu Cổn, không sai biệt lắm, chỉ bất quá khác biệt chính là, hắn khả năng cũng không thèm để ý thử lỗi hậu quả. Lý Hàn Y lì hơi tưởng tượng, lập tức lương phát lệnh, không thèm để ý thử lỗi hậu quả nói cách khác, đối phương một chữ kia, chính là thật sự rõ ràng chạy giết chết hắn đi. Hắn không chạy chính là chết. chạy liền sẽ đại biểu có sợ hãi, từ đó được xác nhận tinh tộc, hoàn toàn vô giải. chỉ là một chút khả năng liền trực tiếp hạ tử thủ, tha giết lầm, không thể bung tha. khái niệm này căn bản không nên xuất hiện tại thiên nhân trên thân, nếu không thiên giới đã sớm đại loạn. tiên vệ này dài hẳn là cũng là tinh tộc. nếu thật là dạng này, chuyện kia cũng quá mức kinh khủng. một cái toạ trấn vô lượng thành, có thể điều động tiên vệ, lại cùng tinh tộc là địch chi thứ hai tinh tộc, đối với tinh tộc kích không thể nghi ngờ là tính hủy diệt. Lại từ đối phương một loạt cử động đến xem, hắn rõ ràng đang cố ý biết thanh lý tinh tộc, chỉ là không biết hắn dạng này là xuất phát từ ý nguyện cá nhân hay là nhận người khác sai sự. Nếu là người sau, vậy cái này thiên giới tinh tộc còn có thể còn lại mấy cái. Không được, tiếp tục như vậy quá bị động, chúng ta cần nhanh chóng biết được Phúc Sinh Thiên thậm chí thiên giới phát sinh biến cố. Chu còn suy nghĩ một chút, truyền âm nói, ta ngược lại thật ra có cái đường đi, chỉ bất quá sẽ có chút phong hiểm. Giữa lời nói, một đạo kiếm khí sát lý Hàn Ý đi ra đầu liền bay đi, mạo hiểm tránh thoát sau, hắn cười khổ một tiếng, còn có thể so đây càng hỏng biết sao? Chu cũng không phải nhăn nó người, một khi làm ra quyết định chính là lôi lệ phong hành. Dù sao thiếu thốn tình báo ở thiên giới tính nguy hiểm, bọn hắn đã cảm nhận được. Ngươi còn có thể chống bao lâu? Lý Hàn Y quay đầu mắt nhìn tiên vệ giải, thần thái tràn đầy tự tin. Thiên Tôn không ra, chỉ bằng vào những người này sợ không tới ta. Tuất, một hồi ta làm bộ đổi với ngươi, ngươi phối hợp ta một chút, đem ta trọng thương, dạng này ta liền có lý do lưu tại trong thành, mà ngươi tiếp tục dẫn bọn hắn hướng ngoài thành chạy. Nghe tràn đầy lỗ hổng. Không quan trọng. Chỉ cần có thể tranh thủ đến một chút thời gian là đủ rồi, bọn hắn hiện tại lực chú ý phần lớn ở trên thân thể ngươi, mà ta vừa mới chịu qua lộ ra tâm tính điều tra, thời gian ngắn sẽ không bị hoài nghi, chờ về qua thần ta đã bức ra. "Tốt, vậy ngươi cẩn thận một chút." "Nên cẩn thận là ngươi." Chương 1099 tiêu giao 4 phụ chương 1099 tiêu giao 4 phụ Chu Cổ vừa nói, một bên lặng lẽ khởi hành hướng phía Lý Hàn Y đi tới gần. Cả hai tâm thần giao hội, đang tìm đến một cái thời cơ thích hợp sau, hắn đột nhiên khởi hành liền xông ra ngoài. Lúc này tất cả tiên bệ đều tại vòng vây Lý Hàn Y. Vậy vậy hành vi của hắn cũng không để người chú ý trường đao trong tay tôi lửa, đạo văn quân cánh tay. Nguy hiểm mà lực lượng mạnh mẽ ở trên người hắn hội tụ. Vừa vặn kẹt tại Lý Hàn Ý gì vừa mới tránh né xong ba tên tiên vệ liên thủ vòng vây tiến công đằng sau đứng không. Hỏa tuyến bay ngang qua bầu trời, thẳng chém mệnh môn. Đây là hỏa đao dựa vào đưa thân tiên vệ một thức, ảm dập lửa khe hở. Bang này một thức, hỏa đao thậm chí có thể càng một cái tiểu cảnh, nguy hiếp được chân tiên. Một kích này suýt nữa có hiệu quả, nhưng cũng không có thật trạng tại yếu hại, mà là bị Lý Hàn Ý hiểm chi lại hiểm chánh thoát. Bất quá dù vậy, Hỏa Đao cuối cùng cũng tại Ung Nguyệt trên thân lưu lại một đạo giữ tận dấu vết, hòa mỹ thân thể có chút tỵ vết. Đây là nàng lần thứ nhất bị thương. Lý Hàn Y liền bị dư ba lôi cuốn, chân vật lật ra ngỡ biển, chân lại cực kỳ mạo hiểm tránh thoát tiên vệ trưởng sau đó một kiếm, nhất thời tóc thai bù sù, giống như điên dại. Diễn trò muốn làm nguyên bộ, vô luận là Lý Hàn Y thì hay là Chu Cổn, đều vô cùng rõ ràng điều này. Không phải vậy dùng cái gì giấu giếm được Kim Tiên. Cho nên hai người lẫn nhau động thủ cũng sẽ không có bất kỳ do dự. Chu Cổn mặc dù chỉ có thể hiện ra chân tiên cấp bậc trở xuống chiến lực, nhưng động thủ thời cơ cực kỳ tinh chuẩn một đao trúng mục tiêu sau, tạo thành thương thế mặc dù không lớn, nhưng phối hợp còn lại tiên vệ cùng tiên vệ trường trong nháy mắt liền để Lý Hàn Y lý lâm vào sinh tử một đường hoàn cảnh liên tục né tránh thậm chí không ngừng lấy tiêu diêu chân khí xuyên qua hơn 10 đạo sau tường cao Lý Hàn Y lý tài rốt cục lại kéo ra một đoạn tương đối chẳng phải cấp bách khoảng cách tại sau này hắn điều khiển U Nguyệt trở lại xem xét liếc thấy hòa đao ánh mắt một cái chớp mắt sinh hồng triển lộ ra ngập trời hận ý người ta thành đạo nữ coi như ngươi không nhập tỉnh nhưng chưa từng nghĩ ngươi đúng là ra tay âm độc nhất một cái kia tốt tốt tốt lão nương hôm nay coi như không đi cũng nhất định giết người tình này chi sâu thận này chi cắt lại phối hợp thêm sung huyết hai con người trong nháy mắt chu cổn cho là mình giống như không phải đang diễn trò mà là thật là một kiện chuyện thương thiên hại lý đúng lúc này u nguyệt tiện tay khẽ đảo từ trong cửa tay áo móc ra một đạo phù lục tại đến tiên giới trước đó lý hàn y liền mang theo rất nhiều phù lục công năng rất nhiều mười phần lộn xộn bất quá trong đó chân quý nhất chỉ có bốn tấm còn lại đều là trong quan đồ cất giữ mà cái kia bốn tấm bảo phù chia làm hai loại đều là tiêu diêu tử tự tay chế trong đó một loại chỉ có một tấm tên là trở lại quên phù Phù này đã vượt ra khỏi Lý Hạng Y Lệ nhận biết, vượt xa khỏi nhân gian phủ lục có khả năng đạt tới phạm chủ. Trước đó chưa bao giờ gặp Tiêu Diêu tử khắc hoạ qua. Cụ thể cấp bậc cũng là không rõ, nhưng có thể vẫn được. Uy lực của nó nhất định vượt qua tưởng tượng, là Lý Hạng Y Lệ vật bá mệnh. Còn lại ba tấm, cấp bậc thì đại thể đều tại siêu thiên giai phủ lục phạm chủ. Lại bởi vì là Tiêu Diêu tử cho, cho nên chân thực uy lực công hiệu khẳng định phải xa xa bao trùm tại thiên giai trên phủ lục, đủ để trực tiếp uy hiếp thượng tiên. Mọi người đều biết, Lý Hạng Y gì chạy trốn năng lực hàng đầu thiên hạ, có thể đem kim tiên lưu gần chết, nhưng chính diện chiến đấu hắn khả năng ngay cả Lục Tiên Đô đánh không lại. Tiêu Diêu Tử những phụ lục này thì đền bù một chút lý Hàn Y tại phương diện chiến đấu thiếu khuyết. Bất quá Tiêu Diêu Tử cũng không có cho quá nhiều. Dù sao nếu là thói quen đi chính diện chiến đấu, có ỉ lại, ngược lại dễ dàng bỏ bệnh. Trên 1100 ngày hỏa thần phù chương 1100 ngày hỏa thần phù một tấm bảo mệnh phù cùng 3 tấm đủ để sánh vai chân tiên phù lục, chỉ cần lý Hàn Y không tìm đường chết, trên cơ bản là đã đủ dùng. Hắn cũng không phải chỉ cấp phụ lục. Qua lại Tiêu Diêu Tử vì che giấu mình ngày cũng di khách thân phận, một mực tại ở nút nhưng những năm gần đây những bí mật này cũng đều bị mấy vị đế tinh thông qua cái khác phương thức biết được cho nên tự nhiên cũng liền không cần thiết che giấu như hắn thật muốn giấu giếm sơ tại sơn hải vô lượng côn nói ra cựu thế di khách tồn tại thời điểm liền sẽ ngăn trở sơn hải vô lượng côn uy mạnh, nhưng có thể chân chính tại tòa này điên cùng thế giới lấy tiêu giao làm tiền tồn tại há lại sẽ đơn giản thiên phủ là nhân gian hạn mức cao nhất lại không phải tiêu diêu tử hạn mức cao nhất thậm chí hắn có thể khắc họa gia phủ phóng nhãn tam giới chủ chi điên đều chưa hẳn có thể có người thứ hai vẽ ra đến cũng chính là sợ lý hàn y cầm trọng bảo không có sợ hãi không phải vậy tiêu diêu tử cho chỉ sợ cũng không chỉ bây giờ cấp bậc này giờ phút này u nguyệt rút ra cái này một tấm là ba tấm trong phủ lục ngày hòa phụ lý hàn y để phán đoán đây cũng là ba tấm trong phủ lục uy thế yếu nhất một tấm nếu không có thực sự không có cách nào hắn cũng không có khả năng vận dụng những phủ lục này dù sao chỉ bằng vào chính hắn muốn trọng thương đế tinh bên trong tam đại chiến lực đạm đương chuồn đồng thời trong khoảng thời gian ngắn giấu giếm được ở đây quần tiên quả thực là người si nói nậu hai ngón kẹp lấy ngày hòa phụ u nguyệt thần thái lộ ra một vòng cuồng Bạch Quang lóe lên, nàng lấy thế xét đánh không kịp bưng thai xuất hiện ở chu cồn trước người, có thể tránh thoát kim tiên một kích, tốc độ của nàng tự nhiên là lăng giá ở tại dư tất cả tiên vệ phía trên. Coi như chu cồn bỏ qua hỏa đao thân phận, bộc phát ra toàn bộ thực lực, cũng không có khả năng tại phương diện tốc độ siêu việt Lý Hàn Y Lý. bởi vậy trước mắt một kích này, đối với chu cồn tới nói hoàn toàn là khó mà phản ứng. Hắn tất cả chuyện tiếp theo động tác, phản ứng đều là xuất từ chân thực, không có nửa phần diễn thành phần. Đột ngột vọt đến vụ cận sau, Lý Hàn Y Lý không chút do dự trực tiếp bung ra ở trong tay phủ lục Một vòng màu đỏ thắp sáng tại Chu Cổn hai con ngươi, như lưu tinh bạch phá hữu dạng. Lá bùa rời tay, vô lượng thành nai đạo bên trên bỗng nhiên bắn ra một vòng sáng vô cùng mà thuần túy hỏa diễm màu đỏ, như thiếu đốt, huy hoàng đại nhật thẳng rơi đám mây, chiếu rọi mãn thành huyết hồng. Chu Cổn đội vàng đỡ đao, nhưng hắn trên đao vệ kia hỏa diễm tại cái kia huy hoàng ngài lửa trước mặt lộ ra là như vậy nhỏ bé, qua trong dây lắt liền bị nuốt sống. Tại sau đó, vô tận xích hỏa trực tiếp khắc ở hỏa đao lồng ngực, đem nó cả người lẫn đao đánh bay mấy trăm triệu xa. Cuối cùng hỏa đao thân thể thẳng đục xuyên hai mặt mắt tưởng hung hăng đụng phải một cây cột trụ hành lang, đến tận đây mới toàn thân cháy đen trở xuống. thấy cảnh này tiên vệ đều cảm thấy thế thảm. mặc dù còn không có trực tiếp chết, hạ xuống huyết vũ, nhưng chắc hẳn cũng chênh lệch không xa. tiên vệ trường cũng là quay đầu nhìn thoáng qua, hắn cảm thấy nơi nào có chút không đối. sự tình phát sinh quá mức đột nhiên, cũng quá nhanh. nhưng trước mắt u nguyệt tại tế ra phủ lục đằng sau xoay người chạy, bây giờ đã nhanh muốn chạy ra ngoài thành. tiên vệ trường liền cũng không có đi để ý tới hỏa đao, mà là thả người hướng phía u nguyệt đuổi theo. Dù sao người sau còn nghi vấn, mà bắt chân lên cổ chạy trốn cái này thì là đã có thể xác nhận tinh tộc. Lại bằng vào đối phương bày ra tốc độ, một khi để nàng chạy ra một khoảng cách, là thật có khả năng phát thân. Cái này tự nhiên không phải tiên vệ trường muốn gặp được. Lại hỏa đao còn tại trong thành, cho dù có vấn đề gì, chờ hắn trở về cũng giống vậy là chạy không thoát. Cho nên tiên vệ trường rất dễ dàng liền làm ra lấy hay bỏ. chương một một linh một vô lượng trận lên chương một một linh một vô lượng trận lên tiên vệ trường một bên hướng u nguyệt bội theo vừa hướng còn lại tiên vệ mở miệng, cái này tinh tộc có trọng thương chân tiên thực lực, coi trường hướng núi là trong lúc nhất thời, tất cả tiên vệ đều hướng phía Uy Nguyệt chạy trốn, phương hướng đuổi tới, không một người để ý tới trọng thương nằm bẩn xuống hòa đạo. Thiên tộc từ trước tới giờ không tồn tại cái gì đồng đội chi tình, không tác dụng chính là cát bã, đá văng ra chính là một phen truy đuổi sau. Tiên vệ trường mắt nhìn thấy Uy Nguyệt liền muốn chạy ra ngoài thành, nội tâm không khỏi dâng lên một kia bội vàng. Hắn hiện tại cũng làm không rõ đối phương đến cùng là cái gì con đường, rõ ràng có thể tại Kim tiên dưới tay và mệnh, khí tức trên thân lại là yếu như vậy, nhưng vô luận như thế nào, cũng không thể thật để người này chạy. Phía trên lần này đã hạ tử mệnh lệnh lần này truy nã giết chết tinh tộc số lượng nếu là không đủ, có cực lớn khả năng cuối cùng sẽ bắt bọn hắn mệnh đến lấp. Hắn cũng là tinh tộc, lấy ra cho đủ số đương nhiên sẽ không có bất kỳ không hài hòa cảm giác. U Nguyệt có thể tại dưới tay hắn chạy trốn, tại tinh tộc bên trong tất nhiên cực kỳ trọng yếu. Chỉ cần bắt được nàng, chính mình lần này trên cơ bản liền có thể giao nộp. Mà một khi để nàng ra khỏi thành, chính mình truy kích bắt được độ khó sẽ tăng lên gấp bội, thậm chí rất có thể sẽ mất dấu. Mặc dù không có khả năng chân chính chạy ra Phúc Sinh Thiên, nhưng kéo càng lâu, phần công lao này cuối cùng vẫn là không phải là của mình coi như khó nói. Phúc Sinh tiên cũng không chỉ vô lượng thành tồn tại chi thứ hai tinh tộc, mà tất cả chi thứ hai tinh tộc đều khát vọng tinh tộc mệnh. Đây là bọn hắn có thể ở thiên giới tồn tục đi xuống đường tắt duy nhất. Tiên Vệ Trường nội tâm một cái chớp mắt làm quyết đoán, Hắn tử trong không gian chữa vật lật ra một đạo lệnh bài, trực tiếp ném lên không trung. Đây là vô lượng thành hộ thành đại trận điều khiển lệnh bài. Thân là vô lượng thành Tiên Vệ Trường, hắn có lâm thời điều động hộ thành đại trận quyền lợi. Chỉ bất quá đại trận tiêu hao cực kỳ khổng lồ, từ không có khả năng vô cơ dẫn động mở ra. Nếu không có gặp phải nguy cảnh, liền tất nhiên phải có thu mạch mới được. Nếu không những này tiêu hao đều chỉ có thể do tiên vệ trưởng tự hành đánh chịu. Dù sao hắn chỉ là tiên vệ trường, mà không phải vô lượng thành thành chủ. Phúc sinh tiên tất cả chủ thành đều chỉ có một người chủ nhân, Phúc sinh Tiên tôn. Trừ cái đó ra, bất luận người nào quyền lợi cũng chỉ là lâm thời. Dùng, liền muốn trả giá đắt. Giờ phút này mắt thấy u nguyệt sắp ra khỏi thành, tiên vệ trường cũng không doãi hoài tới rất nhiều, trực tiếp liền điều động hộ thành đại trận. Theo lệnh bài bắn ra cường quang, toàn bộ vô lượng thành thoáng chốc bị nhất trọng cực kỳ kiên cố bình chướng bao vây, trên đó đạo văn lưu truyền, phát ra quang, rộng lớn mà không thể xâm phạm nhìn thấy bình chứa này dâng lên trong nấy mắt, tiên vệ trường nội tâm lập tức buông lòng. Cũng may là tại u Nguyệt chạy ra ngoài thành trước đó khép lại. Sau này bất quá chỉ là bắt rùa trong hũ, tùy ý nắm. Nhưng tại hạ một khắc, thiên vệ trường lại trông thấy u Nguyệt thân ảnh trực tiếp chưa ngừng, tựa như căn bản nhìn không thấy cái kia dâng lên đại trận bức tường ngăn cản một dạng, trực tiếp một đầu đụng vào. Tiên vệ trường đấy lòng cười lạnh một tiếng, đã diễn thử đến đối phương và chạm máu me đồng địa, thần thái tuyệt vọng một màn kia. Nhưng tiếp xuống hình ảnh để thiên vệ trường trong mắt đều kém chút trường đi ra chỉ gặp Vũ Nguyệt trước mặt giống như thật hoàn toàn không có bình thường giống như một chút chỉ trệ đều không có trực tiếp liền xuyên qua ngay cả Đại La Kim Tiên đều có thể ngăn trở đại trận như gió bình thường nên ngang rời đi Tiên Vệ Trường cố nén mình muốn miệng hà to cũng may giờ phút này thân ảnh của hắn bởi vì đổi người xếp tại trước nhất bởi vậy không người ở chính diện nhìn thấy sự khắc thường của hắn đều là tại sau lưng lừa xa Tiên Vệ Trường nhìn chừng chừng lấy Vũ Nguyệt bóng lưng khoảng chừng 2-3 hơi Nao Hải thời gian ngắn chóng dũng trước tiêu dao không ngại trương 1.102 tiêu dao không ngại nàng cứ như vậy như nước trong đi xuyên qua ngoại vực tiên tôn muốn đi qua, bao nhiêu cũng phải đụng một hai cái đi. thật sự một tia dừng lại đều không có a. đem ta đường đường phúc tìm đường sống chủ thành đại trận, xem như làm bằng nước. tiên bệ trường sửng sốt một hồi lâu, cũng may có thể ngồi lên quân hộ thành người đứng đầu vị trí này, vô luận là tiền tộc hay là tinh tộc, đều tất nhiên là tinh anh trong tinh anh. tiên bệ trường trong thời gian cực ngắn liền làm ra phản ứng. hắn đầu tiên là đóng lại hộ thành đại trận, thu hồi lệnh bài, trận bạo phát ra tự thân toàn lực, nhất cử sông ra vô lượng thành, hướng về nguyện chạy trốn phương hướng đuổi theo. Nếu như nói trước đó thôi động tiên vệ trường điên cuồng bắt tinh tộc nguyên nhân là nhiệm vụ cùng chiến công, cùng vì bảo trụ tự thân địa vị cùng tính mệnh. Như vậy hiện tại, tâm tình của hắn đã hoàn toàn phát sinh chuyển biến. Từ lúc mới bắt đầu tỉnh táo ở nút, đến bây giờ đã bị cực hạn vấn nộ sở chiếm cứ. Hắn hạ lớn như vậy quyết tâm mở ra đại trận, chẳng có tác dụng gì có a. Đại trận không cần tiền sao? Là không cần, bởi vì những ngày đằng sau đều được do hắn đến bổ. Mở ra đại trận một hơi tiêu hao tài nguyên, đều đầy đủ để hắn cái này kim tiên tu luyện mấy chục năm. Vừa rồi mở lâu như vậy, làm sao dừng một hơi? Kết quả cuối cùng không những ngay cả cái bọn nước đều không có nhắc lên, còn toàn thành đối phương bất hướng chính mình một bàn tay trợ lực. Có thể nghĩ tiên vệ trường thời khắc này phẫn nộ, nguyên bản đặt ở bình thường, tiên vệ trường tâm tình chập chẩn cũng sẽ không lớn như vậy. Tại thiên nhân bên trong tiềm ẩn, vô luận là một chi nào tinh tộc, trước hết nhất học được đều nhất định là ẩn tảng tự thân cảm xúc, làm không có chút rung động nào, nếu không sớm đã bị thanh lý đi. Nhưng vì đạt thành mục đích, không đến mức thoát câu. Lý Hàn Y thì tại cùng Chu Cổn đạt thành chung nhận thức đằng sau, liền một mực tại vận dụng hỉ trải qua tiếp tục đối với tiên vệ trường thực hiện ảnh hưởng có thể ảnh hưởng thiên tộc trí tôn đạo điện dùng tại tinh tộc trên thân càng là làm ít công to. Chỉ bất quá bởi vì thiên vệ trường tu vi quá cao, cho nên hỉ nhạc trải qua thời gian ngắn không có nhanh như vậy có hiệu quả. Hết thảy ảnh hưởng đều ẩn vào dưới nước. Nhưng ở Lý Hàn Y xuyên qua hộ thành đại trận, hung hăng rút tiên vệ trường một bàn tay đằng sau, đây hết thảy đều bị triệt để dẫn bạo. Bị cảm xúc khống chế người, tuyệt đại đa số đều là không lý trí. Nam hoàng truyền thừa, thì có thể cho Lý Hàn Y tùy tiện khống chế cảm xúc. Khi giận chủ dẫn bạo sau, coi như Lý Hàn Y hề muốn không để cho thiên vệ trưởng căn câu, đều đã rất không có khả năng thang đến nhìn thấy tiên vệ trường bước ra vô lượng thành, cùng phía sau hắn tùy theo đuổi theo ra tới một đám tiên vệ, Lý Hàn Ý lìa dưới đáy lòng nhẹ nhàng thở ra, hắn nhìn lại một chút thành trì, dưới đáy lòng âm thầm nói câu, còn lại liền dựa vào ngươi, tiểu nhị. Chẳng biết tại sao, từ Lý Hàn Ý lìa bại lộ tinh tộc thân phận bị tiên vệ truy sát thời điểm bắt đầu, tinh ấn liên hệ tác dụng liền càng ngày càng yếu ớt, thậm chí còn không bằng trực tiếp truyền âm. đợi cho về sau Lý Hàn Ý thì chạy ra vô lượng thành, vừa xa khỏi truyền âm khoảng cách sau, Chu liền triệt để cùng hắn cắt đứt liên lạc. Truyền âm, tinh ấn đều nghe không được. Trong lúc này, Chu Cổn Tựa Hồ còn mơ hồ nghe qua quý mục cùng nghĩa linh thanh âm, nhưng cũng là nghe không rõ ràng. Hắn muốn hướng bọn hắn truyền lại tin tức, nhưng cũng không có đạt được đáp lại. Có lẽ một bên khác quý mục cùng nghĩa linh sở dĩ vẫn như cũ có thể tương thông tin, chỉ là bởi vì quý mục trong tay cầm thái nhất bút vẽ, có hoàn chỉnh đạo nguyên gia trị, mà không hoàn toàn là dựa vào tinh ấn. Tóm lại, từ giờ phút này bắt đầu, đế tinh ở giữa đại thể đều đoạn liên. Hết thể đều chỉ có thể dựa vào chính mình trước 1.103 thiên giới cho săn một chương 1.103 thiên giới cho săn một chu cẩn kỳ thật cuối cùng thật muốn cùng đạo sĩ kia nói một tiếng bảo trọng hoặc là lần sau sẽ cùng nhau uống rượu tùy tiện nói chút gì đều được chỉ là không có cơ hội sự tình phát sinh quá nhanh nhanh đến bọn hắn đều phản ứng không kịp trước đó hết thề cũng rất thuận lợi mà tại đột nhiên thế cục liền nội kịch chuyển biến xấu một trời một vực cuối cùng làm cho Lý Hàn Y không thể không bỏ chạy ngoài thành bắt đầu lào vong Chu Cẩn không phải loại người bụng đang đói có người mời ăn thì kêu no rồi mà từ chối nhưng độc thân tại nhất trọng thiên bực nội bị quần tiên truy sát chuyện này đến cỡ nào hung hiểm chu quần không gì sánh được rõ ràng theo thời gian trôi qua truy sát lý hàn y đi thiên nhân sẽ chỉ càng ngày càng nhiều căn bản sẽ không giảm bớt đối phương giờ phút này gặp phải cục diện thậm chí muốn còn hơn nhiều năm năm trước quý mục một mình xâm nhập thiên lục lúc đó thiên lục quần tiên thậm chí còn nhận lấy nhân giới suy yếu mà bây giờ lại đều là trạng thái toàn thịnh kinh khủng nhất là vực này còn tọa chân lấy một vị thiên tôn có lẽ bình thường biết nhỏ không đang tồn tại vực này xuất thủ nhưng nếu là đưa tới rối loạn đạt đến trình độ nhất định vì lắng lại tình thế thiên tôn tùy thời đều có thể xuất hiện. Hiện tại duy nhất có thể ký thác hy vọng chính là tiêu diêu chi đạo bộ chạy năng lực. Nhưng trừ phi có thể có cái gì cơ duyên biến cố, bằng không đợi lý hàn y đi tiêu diêu chân khí hao hết bị bắt, cũng bất quá về thời gian vấn đề bị bắt đằng sau hạ chẳng đâu. Nghĩ đến đây, chu cổ nội tâm liền phảng phất có một đám lửa hưởng hực đang thiêu đốt. Tựa như mười lượng liệt tiểu vào trong bụng, cái tiêu cũng cực nóng mà nóng hở nhiệt năng trong nháy mắt tại bộ ngực của hắn nổ tung, rồi thẳng náo hải. Giờ khắc này, dù là hắn trải qua từng là sát thủ, cũng không có gì vãng bình tĩnh như vậy. Hết thề đều có đầu mường nếu không phải xương thỏ báo cáo hai bọn họ đều không đến mức như vậy mặc dù vô luận là xương thỏ hay là tiên vệ dài bát tinh tộc đều có lẽ có nó nguyên do nhưng chu cẩn sẽ không để ý bởi vì hắn là sát thủ không người chú ý trên đường phố chu cẩn thao túng tàn phá mà cháy đen thân thể chậm rãi đứng lên không nói một lời hướng về ất một tiên trụ cột đi đến tay còn đau toàn bộ hành trình đều không có vương ra. ất một tiên trụ cột tại tiên vệ dài cùng tất cả tiên vệ đều sau khi rời đi không lâu tiên trụ cột bên trong tĩnh mình hồi lâu bị tiên tỏa chói chặt ở xương thỏ cũng một mực cúi đầu không có bất cứ động tĩnh gì tựa như chết bình thường, mà tại trong nháy mắt nào đó, tiên trụ cột bên trong đột nhiên truyền ra một tiếng leng keng tiếng vang. cái kia một mực chăm chú chói chặt ở xương thọ tiên toả, đột nhiên có một đoạn tự hành rơi vào trên mặt đất. trên đó kim văn thu lại, thần tính mất hết. giờ khắc này ở xương thọ trên người, bất quá là một chút sát thương, tùy tiện liền có thể tránh ra. Liên tại thời khắc này, xương thọ chậm rãi ngẩng đầu lên, ôi ôi bật cười. xem ra đoán đúng a, thân là chi thứ hai tinh tộc mạch này, năng nhất định phải thường cách một đoạn thời gian, đều muốn tìm tới một vị thuần chính tinh tộc đến vì chính mình kéo dài tính mạng. Nguyên bản nàng lần này đã tìm được một vị, đồng thời đã báo cáo thành công, có thể giống thường ngày sống lâu một đoạn thời gian. Nhưng cũng tiếc chính là, nàng cấp trên danh lệnh còn không có đủ, sở dĩ đem nàng bắt lại, chứ muốn từ trong miệng nàng ép đi ra càng nhiều sao hơn tộc hạ lạc bên ngoài cũng có được nếu là thực sự tìm không thấy liền trực tiếp cầm nàng cho đủ số ý nghĩ. Tất cả chi thứ hai tinh tộc cũng đều có thể là địa vị càng cao hơn tinh tộc dùng để kéo dài tính mạng chuẩn bị lương. Khi nhiệm vụ không cách nào hoàn thành thời điểm, tùy thời đều có thể bắt bọn hắn đi lắp mạo xương. Ở thiên giới, chi thứ hai tinh tộc nhiều khi sống còn không bằng nhân gian một con chó. Theo một ý nghĩa nào đó, bọn hắn chính là thiên tộc dùng để tìm kiếm tinh tộc chó săn. Trước 1.104 thiên giới chó săn hai chương 1.104 thiên giới chó săn hai nguyên bản dương tọa thật không có tinh tộc tài nguyên. Trước đây không lâu tại tiên trụ cột bên trong bị thẩm vấn thời điểm, nàng lần lượt truyền âm đến hỏi, chính là muốn nhìn một chút có hay không mới đạn sinh tinh tộc đi trả lời nàng. Tinh tộc người mới phần lớn mềm lòng, lại tự thân vừa mới thức tỉnh, một mình đưa thân vào thiên tộc vây quanh trên giới. Đoạn thời gian kia bọn hắn thường thường nhất là lún uống, nội tâm cực đoan bất an, không gì sánh được chờ mong tại tìm tới đồng bạn. Sương Võ chính là nhìn chuẩn điểm này, mới thường xuyên có thể tìm kiếm đến con mồi. Truyền âm cầu viện đằng sau, thiên tộc đương nhiên sẽ không để ý tới, mà tinh tộc suy nghĩ coi như nhiều. Dù là biết cứu không được, nhưng chỉ cần có người nguyện ý đáp lại nàng cũng liền đủ. Nhìn như cầu cứu, kỳ thực là đoạt mệnh thanh âm. Nếu là Chu Cổ lúc đó không nhịn được đáp lời, bây giờ bị tiên vệ liên hợp bởi theo ra vô lượng thành đoán trường chính là hắn. Hắn cẩn thận cùng Tỉnh táo thật cứu được hắn một mạng. Nếu không lấy tốc độ của hắn cùng chạy trốn năng lực, thật đúng là không nhất định có thể chạy ra vô lượng thành. Chỉ là hộ thành đại trận liền có thể để hắn đụng cái đầu rơi máu chảy điểm ấy hắn nhưng so sánh Lý Hàn ý lìa kém xa. Tóm lại xương thỏ hỏi một vòng, cái cuối cùng đáp lại nàng đều không có. Xem ra liền xem như ở đây tiên vệ bên trong có tinh tộc, cũng nhất định là lao nhân, biết được chi thứ hai tinh tộc tồn tại cùng bọn hắn ngông hiểm. Sống được càng lâu, tự nhiên càng tinh. Xương thỏ lúc đó nguyên bản đều tuyệt vọng, chỉ là sắp chết đến nơi cắn loạn một trận, không nghĩ tới vận khí không tệ, lại còn thật cho nàng tìm được một cái. Nhưng phía sau càng làm cho nàng tuyệt vọng, là có cái này một cái đúng là còn chưa đủ. Tiên vệ trường vẫn như cũ hoàn toàn không có gông than nàng ý nghĩ, hắn đến cùng kém mấy cái rơi vào được cùng, Sương vỏ chỉ có thể tiếp tục dốc hết toàn lực đi tìm kiếm phá cục chi pháp. Sau đó nàng liền đột nhiên nhớ lại, cùng là tiên vệ hỏa đao phía trước mấy ngày này mang về một vị đạo lữ sự tình. Nguyên bản cái này cũng rất là bình thường, vô lượng thành tiên vệ bản thân liền có mang đạo lữ và ở chủ thành danh lệnh. Nhưng nàng là biết được hỏa đao tới gần bình cảnh, chính tìm kiếm một phá, như thế nào lại tìm một cái cảnh giới so với chính mình còn thấp đạo lữ cạo tu. Nàng cũng biết giết người chuyện lưỡi đan, nhưng loại chuyện này chẳng lẽ không phải đặt ở ngoài thành thích hợp hơn a? Còn nếu là vì đối phương, vậy liền đủ để chứng minh hỏa đao không phải thiên động nửa được nửa đoán, lại thật làm cho nàng đánh bậy đánh bạ phá vỡ chuỗi cồn cùng Lý Hàn Y Mặc dù nàng đoán nguyên nhân cùng chân tướng dù sao cũng hơi xuất nhập, nhưng cái này cũng không hề chậm trễ nàng lại tìm đến tinh tộc. Nàng thân là đồng loại trước giác, muốn xa so với thiên tộc bén mẹ nhiều. Coi thường hết thề thiên tộc đang tìm kiếm tinh tộc một chuyện bên trên kỳ thật rất là trì đọt, bằng không thì cũng sẽ không để cho tinh tộc phát triển cho tới bây giờ tình trạng này. Chi thứ hai tinh tộc, thì ngay tại bổ quyết cái này đúng không? Mặc dù cuối cùng đối tượng có trên lệ chút ít rời, xương thỏi ngay từ đầu đoán hỏa đao khả năng không phải tinh tộc. Dù sao mình như thế cách hắn hắn đều không có phản ứng lúc đó hay là còn xuất lại hắn một người thời điểm. bất quá từ hiện tại mình bị giải khai tiên khóa trói buộc đến xem hỏa đao đạo đạo nữ kêu ung nguyện hẳn là đoàn chúng. có chút xuất nhập nhưng tốt xấu là trốn khỏi một tiếp. tại có lựa chọn tình ngu dưới, bất luận cái gì thượng vị chi thứ hai tinh tộc kỳ thật cũng sẽ không lựa chọn giết chết chính mình hạ vị tinh tộc. đơn thương đốt mã thì tinh tộc hiệu suất sẽ giảm mất đi nhiều. đồng thời chuẩn bị lương thế nhưng là sẽ càng ăn càng ít. tiên khóa giải khai sau xương vỏ gian nan đem còn lại tất cả xích đều từ trong thân thể của mình rút ra nhất thời đầy đất máu tươi sắc mặt của nàng bởi vì đau đớn cùng thương thế biến trắng bệnh nhưng lại có thể nhìn thấy một loại sống sót sau thai nạn nguy sướng. trước 1.105 sống sót sau thai nạn. trước 1.105 sống sót sau thai nạn. thoát khốn đằng sau xương vỏ thậm chí cũng không có trước tiên rời đi. nàng còn lưu tại nơi này dọn dẹp một chút miệng vết thương của mình, nuốt anh dược. cuối cùng còn đổi một thân sạch sẽ quần áo màu trắng. nàng phát hiện trở thành tinh tộc đằng sau nàng liền càng phát ra để ý dung mạo của mình. chỉ cần nhiệm vụ gặt thành nàng cùng nàng cấp trên hoàn toàn có thể làm được bạn hài hoa ở chung thậm chí không có gì giống nhau nơi này nàng đằng sau cũng sẽ trở về, nàng không cần lo lắng cho mình thân phận, hết thảy đều có cấp trên sẽ vì nàng che lấp. biết thân phận nàng thiên tộc sẽ quên, không thể quên được, liền sẽ trở thành đồng loại của nàng, cho nên nàng có thể rất nhàn nhã, tựa như nàng đã từng thân là thiên nhân thời điểm một dạng. một lát sau, xương vỏ thương thế trên người tại tiên dược mạnh mẽ dược hiệu hạ tường cây phục hồi như cũ, trên mặt cũng khôi phục một kia hồng nhuận tớt tớt. nàng mặc mới đổi váy dài, nện bước thon dài mà trắng non đuổi ngọc đi ra tiên trụ cột, đối diện một trận gió nhẹ đến, nàng thuận thế vung lên sợi tóc gương mặt xinh đẹp tại tiêu dương chiếu xong thông thấu, đúng là có loại xinh đẹp không gì sánh được cảm giác. hô, còn sống thật là tốt. mặc dù đây là dùng mạng của người khác đổi lấy, nhưng cái này cùng với nàng có quan hệ gì đâu? tinh tộc từ sinh ra ở thiên giới một khắc này liền nhất định sẽ chết, chết sớm chết muộn đều là giống nhau, còn không bằng vì chính mình mà chết. chi thứ hai tinh tộc, không đều là dạng này còn sống a? tâm tính không chuyển biến được người, đã sớm đều chết hết. sống sót sau thai nạn, tắm rửa tiêu dương, xương hổ khó được tại cái này kiềm chế mà điên cuồng thiên giới có một tia hảo tâm tình. nhưng ngay sau đó. Que mắt nàng dư quan thóp nhìn, nhìn thấy một cái quen thuộc mà xa lạ thân ảnh hướng mình đi tới. Tại trên tay đối phương còn cầm một cây đao, thông qua cây đao kia, xương thỏ có thể xác nhận thân phận của đối phương. Nàng có chút nhíu mày, dù sao cũng hơi không hiểu. Hòa Đao, người tại sao trở lại? Tại trong trí nhớ của nàng, đối phương giờ phút này hẳn là đi theo nhất chúng tiên vệ đuổi theo giết đạo lữ của hắn đi. Mặc dù cái này nghe có chút tàn khốc, nhưng đối với thiên nhân tới nói, những này cũng không tính là cái gì, tự tay đem chính mình huyết mạch trí thân đưa vào thiên mục đều có khối người cũng chỉ có tinh tộc, còn tại ngươi nốc thủ vững lấy cái gì? đương nhiên, cái này cũng không bao quát xương thọ mệt này. bất quá bất luận như thế nào, người này tựa hồ cũng không nên xuất hiện ở đây. thời khắc này hỏa đao hồn trên thân bên dưới đều không có một khối to ra, máu tươi cùng cháy đen thân thể lộn xộn cùng một chỗ, màu lóc đen tấu đỏ, giống như là núi lửa phun trào lúc hình thành nham tương thạch một dạng, dữ tận mà đáng sợ. ta vì ngươi mà đến hỏa đao khàn khàn mở miệng. bộ dáng của đối phương làm xương thọ liên tưởng đến cửu lũ trong địa ngục lệ quỷ, lại như là cái kia thế gian tàn bạo nhất thung ma. hắn chỉ là lặng lặng đứng tại đó khi tức gì cũng không có phóng thích, lại làm cho xương thọ không khỏi hiện lên một tia tim đập nhanh cảm giác. Nhưng nghĩ lại, đối phương chẳng qua là một cái không vào chân tiên tiên vệ, mà chính mình không chỉ có cũng là tiên vệ, còn tại lục tiên trên bảng xếp tại tốt 100. đơn thuần chiến lược đủ để nghiền ép đối phương một mảng lớn. Bởi vậy xương thọ nội tâm trong nháy mắt có chút lực lượng. Nếu ngươi là thiên tộc, trở về tìm ta, không có khả năng vô duyên vô cớ. Cho nên ngươi cũng là tinh tộc, chỉ bất quá chẳng biết tại sao tránh thoát lộ ra tâm kính nhìn trộm xương thọ lời nói một trận, đột nhiên minh ngộ. A, ngươi sẽ không phải là trở về hướng ta báo thù a. Đã ngươi cũng là tinh tộc, vậy ngươi đối với ngươi đạo lữ hẳn là chân tình thực lòng. Ta đem nàng khai ra đi, ngươi rất đau lòng, cho nên mới tới tìm ta, đúng không? Chu còn lặng im một cái chớp mắt, đột nhiên cười. Chúc mừng ngươi, ngươi đoán đúng. Chương 1106 Tuyết mịn đầu hạ chương 1106 Tuyết mịn đầu hạ xương thọ thở dài. Cùng là tinh động, thật không có tất yếu dạng này chém chém giết giết. Tất cả mọi người chỉ là vì còn sống, không phải sao? Mà lại báo thủ lời nói, ngươi không cảm thấy ngươi có chút đánh giá cao thực lực của chính ngươi rồi sao? Không bằng chúng ta dạng này nói được được câu. Sương vỏ đột nhiên không có dấu hiệu nào trực tiếp bạo khởi động thủ, có thể đứng hàng tiên bảng. Sương vỏ thực lực tất nhiên là không kém. Nàng đại lục tiên cảnh bên trong không nói tuyệt đối vô địch, nhưng cũng ở cảnh này chiếm cứ một chỗ cắm rủi, đủ để khinh thường tuyệt đại đa số cùng cảnh. Giờ phút này nàng vừa ra tay liền lộ ra sắc cơ. Hai đạo màu xương lưu chuyển Nguyệt Luân lấy mắt thường căn bản là không có cách tìm kiếm tốc độ bắn ra, một trái một phải chém về phía chu cồn. Nàng tuy là trời thọ bộ tộc, nhưng lại đi là nhân đạo phương tu luyện. Cái này hai đạo Nguyệt Luân chính là nàng bản mệnh chi khí, kỳ danh Lưu Văn nó sở tu công pháp phần lớn cùng tăng lên bản mệnh chi khí có quan hệ, nàng thậm chí còn chuyên môn tu luyện một môn cao dài song đao điều khiển chi thuật. bằng này ra chỉ, nàng có năm chắc lấy lục tiên cảnh cùng chân tiên đối đầu mấy hiệp mà không bại. giờ phút này lại đối với một cái lục tiên xuất thủ, tất nhiên là lòng tin chân đầy. nghĩ lại ở giữa, nguyệt luân đã bỗng nhiên mà tới. trong đó một vòng cắt ngang hướng chu cổn cái cổ, một cái khác vòng thì nhắm ngay ngực của hắn. không chỉ có như vậy, hai đạo nguyệt luân đều có nhắm vào thần hồn năng lực, một khi bị chạm dù lai nục thân cường hành, thần hồn cũng lại nhận cực kỳ nghiêm trọng trúng kích. trong lúc vội vàng lại là đột nhiên bạo khởi đánh lén, xương thọ tự nghĩ có cực lớn nắm chắc có thể trực tiếp bằng vào nguyệt luân đem hỏa đao chém giết, dù gì cũng có thể để hắn đánh mất năng lực phản kháng. Nhìn đối phương bộ dáng này, rõ ràng trước đó cũng đã trọng thường, mà chính mình nguyệt luân lại có thể vượt biên đối địch, này lên kia xuống, tự nhiên có 10 thành tự tin. đối phương tìm trở về cũng coi là chuyện tốt, dạng này lại có thể vì chính mình tăng thêm một cái nộp lên tinh tộc danh lệ. nói đến giải, trên thực tế động thủ chỉ là một sát na. trong lúc thoáng qua, chu cồn liền tựa hồ xảy ra sinh tử một đường hoàn cảnh hắn thậm chí thấy được xương miệng thò sừng ẩn ẩn phát hoạ lên dáng tươi cười, a hắn đùa cợt cười một tiếng, một tiếng tranh minh mảnh bang, tay đệ bên hông, đơn đao ra khỏi vỏ, không phải là hỏa đao cho tia, mà là chu cồn chính mình. nhưng nghĩa linh bút vẽ như vậy, chu cồn tức tỉnh thiếu hạo truyền thừa sau, bên hông hắn song đao đều là cùng đạo nguyên dần dần tương dung, song đao bản thân chính là hắn bản mệnh chi khí, một là tuyết bị, một tên đồ hạng, vốn là pha phẩm, nhưng lại một mực thụ biết khí của hắn cùng linh khí tẩm bổ, lại làm sát thủ cái này 20 năm tuế nguyệt, cái này hai thanh đao không biết cùng hắn làm bạn chém giết bao nhiêu nhân. Ở trong quá trình này, Tuyết Mịng cùng Đầu Hạ đều là tắm rửa hấp vệ dọc lượng máu tươi, còn bị Chu Cổn liên tục dùng các loại chân tài nuôi nấng. Khó mà tính toán huyết khí tinh hoa làm chúng nó không ngừng chất biến, sớm đã ra đời ý thức, xa xa siêu thoát ra bình thường binh khí phạm chủ. Máu chính là tài liệu của bọn nó. Theo Chu Cổn thành thành sau, kết hợp với đế quân Đạo Nguyên, cái này hai thanh đao khí bây giờ riêng phần mình uy năng đều tuyệt sẽ không yếu tại thật khí, lại còn theo Chu Cổn cảnh giới đang không ngừng trưởng thành. Đồng thời lấy như vậy phương thức dưỡng thành đao khí chỉ có hắn một người có thể sử dụng. Chu Cổn tại thì đao tại, chủ nhân vong thì đao cũng sẽ từ gãy không tồn tại bị người khác cướp đoạt chiếm dụng khả năng. Dù là thiên tôn cướp đoạt qua cái này hai thanh đao, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bọn chúng tại trong tay mình phân thành bột, căn bản không có điều động ngự sự khả năng. Đao nếu như người, lãnh khóc chuyên tình, kiệt nạo bất tuần. Giờ phút này, đương theo lấy cái kia âm thanh nhẹ vang lên, tuyết miệng ra khỏi vỏ lửa tốc. Chương 1107 kiếp sau phục cấp chương 1107 tiếp sau phụ cấp liền chỉ là cái này nửa tốc, chiến đấu liền trực tiếp tuyên bố kết thúc. Theo bộ đao ra khỏi vỏ cùng một thời gian, hai đại nguyệt luân đúng là đồng thời cắt thành hai đoạn. Tốc độ chu không bằng Lý Hàn Ilya Nhưng nếu luận suất đao tốc độ, 100 cái lưỡi hàn ý điệt đều không đủ hẳn đánh. Tại trên biệt này, làm đế tinh đứng đầu Quý Mục thậm chí đều muốn chậm hơn một đường. Quý Mục là bảng bạc đại thế chi kiếm, tựa như núi cao nặng nề. Mà Chu Cổn thì là cực hạn quái đao, như là sao chổi tấn bánh. Siêu việt hết thảy, không có gì không phá nhanh. Trong ngay mắt, công thủ chi thế mịt chuyển. Bốn cánh nguyện luân tàn phiến riêng phần mình phân lưu xuyên qua Chu Cổn đứng yên thân thể, cuối cùng chán nản rơi xuống trên mặt đất, phát ra ba lượng âm thanh tựa như gạo két lên ken tiếng vang. Từ đầu đến cuối, bọn chúng ngay cả Chu góc áo đều chưa từng sợ đến nhìn như thân há nguy cơ kỳ thực hết thể chuồn đều tại trong không chế xương thỏ động tác cùng tâm tư đã sớm bị hắn xem thấu. mà lấy thần khí đối với thần khí lấy đơn đối xong, liền làm được tuyệt đối nghiền ép phúc bản mệnh chi khí tổn thương trực tiếp phản vệ đến ký chủ làm cho xương thỏ đông nhiên phun ra một miệng lớn máu tươi váy trắng trong nháy mắt một đỏ trước đó nuốt như vậy chân quý tiên dược thật vất vả mới hồng nhuận sắc mặt cũng lại lần nữa trắng bạch đứng lên thậm chí còn hơn nhiều trước đó nhìn không thấy một tia vết sắc lúc thì trắng váy chuyển đỏ mặt đỏ hóa trắng khí tức cũng mềm mại đến cực hạn nhưng so với tự thân trạng thái càng làm cho xương thọ cảm thấy sợ hãi, la hỏa đau vậy mà tại trong nháy mắt liền chặt đứt nàng bản mệnh chi khí, nhanh đến nàng đều phản ứng không kịp, có một tia cảm giác không chân thật. Nguyệt Luân điều khiển chi pháp bản thân liền cùng phi đao sắp xỉ, cho nên xương thọ tự nghĩ cũng coi như am hiểu dùng đau. Nhưng liền vừa rồi trong nháy mắt đó, nàng đúng là hoàn toàn không có thấy rõ đối phương là thế nào xuất đau. tay chỉ là khoác lên trên chuôi đao, sau đó nàng Nguyệt Luân liền gãy mất. Đó là nàng bản mệnh chi khí, không phải đũa. Húi húi cắt đũa húi đều không nên nhanh như vậy đi. Đây là hòa đao. Cái này nha tuyệt đối không phải hòa đao sương vỏ nội tâm điên cuồng gào thét, chẳng lẽ là cái nào đó ẩn tàng tinh tộc đại năng, vừa vận dấu ở vô lượng thành, sau đó chính mình báo cáo đạo lữ của hắn, chính mình đến tuột cùng làm những gì? Ta điên rồi à? sương vỏ nội tâm một cái chớp mắt bách chuyển ngàn niệm, bị đại lượng sợ hãi chu bổ sung, tiền bối tha xin tha lời nói vừa vặn ra khỏi miệng, chu cuộn trong nháy mắt liền từ bóng dáng của nàng bên trong chui ra, sau đó một quyền liền đập vào trên mặt của nàng, giúp nàng đem câu nói kế tiếp đều nhất cử nuốt xuống trong bụng, vì lưu một hơi, một quyền này của hắn cũng không vận dụng toàn lực, nhưng vẫn cũng đánh sương thò mắt nổi đồng đóm, miệng mũi chảy máu. Lực trùng kích to lớn làm xương thỏi đông nhiên hướng về sau bay ngược mà đi, như một chi mũi tiên rời cung đụng trở về ướt một tiên trụ cột, cuối cùng lại nặng nặng đập vào tiên trụ cột bên trong trên tay cầm. Vừa mới rời đi, cái này lại trở về. Vận mệnh là như vậy kỳ diệu. Tại chu cột trong thế giới, căn bản không tồn tại thương hương tiếp ngọc khái niệm này. Đối với địch nhân cùng người chết càng là như vậy. Nếu không có người này còn có chút tác dụng, một chút tin tức trọng yếu còn không có moi ra đến, không phải vậy sớm tại xương thỏi trong thấy chính mình một khách này, nàng liền đã chết. chắc đứt nguyệt luân cũng không phải là trực tiếp tổn hại ở thiên giới có rất nhiều biện pháp có thể chữa trị bản bệnh chi khí, cho nên chỉ cần chu cổn không phải tại chỗ đem bản bệnh chi khí trực tiếp nghiền nát cắt thành cái mấy trăm hơn ngàn đoạn, liền sẽ không trực tiếp dẫn đến ký chủ tử vong. bất quá làm như vậy, lại có thể dùng thời gian ngắn nhất để nàng đánh mất chiến lực. thúy hồ, đây là nàng động thủ trước. chương 1108 f thần thái hồn chương 1108 f thần thái hồn một quyền đằng sau còn chưa không có kết thúc. đợi xương thò từ trên cây cột trượt xuống đến, chu cổn như cũ đứng tại nàng trong bóng tối, như giòi trong xương, không thể thoát khỏi hắn một tay nắm lấy xương thò mái tóc, tính cả bắt lấy đầu của nàng, lại cạch cạch cạch hướng trên cây cột đè xuống đập bảy tám lần. Cũng may ớt một tiên trụ cột làm vô lượng thành trọng yếu nhất mấy đại kiến trúc một tròng, kết cấu cực kỳ kiên cố, sẽ không tùy tiện hư hao. bởi vậy dù là bị chu cột dạng này đánh đệm, tiên trụ cột thân trụ cũng không có bất luận cái gì tổn hại, ngược lại là xương thò bị đệm thất điên mất đảo, sau đầu máu tươi không ngừng thuận thân trụ trượt xuống chảy xuôi, một mảnh thảm đạo. phát tiết một trận sau, chu cột đấy lòng lửa giận cũng không có lắng lại, nguyên bản hoàn mỹ chui vào vậy mà gãy tại như thế một cái tiểu yêu tiên thân bên trên. Lý Hàn Y thì hiện tại như cũ tại bị đẩy vực đuổi bắt, sinh tử khó liệu. Đây hết thể đều do nàng ban tạo. Chi thứ hai tinh tộc nguy hiểm, trước đó chỉ là nghe thấy. Cho tới bây giờ, Chu Cổn Tài chân chính ý thức được mạch này tinh tộc đối với chân chính tinh tộc nguy hiểm. Chỉ cần bọn hắn tồn tại, không bao lâu, thiên giới tinh tộc liền có thể bị thanh lý cái bảy tam phần, mà thiên tộc vì thế tựa hồ không cần trả bất cứ giá nào. Bọn chúng chẳng qua là vì tinh tộc sáng tạo ra một đồng bạn, một cái có thể từ phía sau lưng đem bọn hắn đẩy vào địa ngục đồng bạn thân là cùng tinh tộc có thiên thi vạn lũ đế quân một trong chu cồn tự nhiên đối với chi này lấy bán đồng tộc mà sống tinh tộc không gì sánh được chẳng ghét. bất quá nhìn xem giờ phút này khí tức dần dần hệ bại xương thò hắn biết nên làm chuyện chính không có chút nào cùng nàng giao lưu ý nghĩ chu cồn tung tay đằng sau tùy ý xương thò tựa ở trên cắn trượt xuống trở lại đang nàng chuẩn bị thời điểm chạy trốn lại mạnh mẽ một tay đặt tại nàng chắn đỉnh trực tiếp liền định bắt đầu sưu hồn dung tha nàng tự nhiên là không thể nào tựa hồ là ý thức được cái gì xương thò trên mặt nước mắt cùng huyết thủy lộn xộn cùng một chỗ liên quần cầu xin tha thứ nàng không nghĩ tới thật bất bại tránh thoát tiên vệ trường siêu hồn cuối cùng lại còn phải bị như thế cực hình tiền bối ngươi muốn biết cái gì ta nói ta nói không cần siêu hồn ta không tin ngươi chu cồn mạc tiếng nói ta sai rồi tiền bối ta thật sai ta không nên khai ra các ngươi xương vỏ ngữ mang tiếng khóc gần như sụp đổ mắt thấy cầu xin tha thứ tựa hồ không có tác dụng chu cổ động tác vẫn như cũ chưa ngừng nàng thậm chí có thể cảm nhận được đỉnh đầu chuyển đến từng cơn đớn lạnh Sương vỏ thật luôn xuống luôn ngữ nhiều hơn một phần lương ta không có lựa chọn ta lúc đó thật không có lựa chọn a ta không tìm ra bọn hắn ta liền phải chết, không, so chết còn thối khổ. ngươi biết loại cảm thụ kia sao? ngươi không biết. Chu cuộn động tác ngừng một lát, hắn chậm rãi đem xương thỏ đầu nhấc lên, như lao bình thường ánh mắt sắc bén đâm thẳng nhập nàng tràn ngập giọt nước mắt hai con ngươi. còn nhớ do những cái kia bị ngươi báo cáo tinh tộc sao? bọn hắn cũng không có lựa chọn, bọn hắn nguyên bản có thể có. ngươi biết cảm thụ của bọn hắn sao? ngươi biết, nhưng ngươi không để ý, cho nên ta cũng sẽ không để ý ngươi. vừa dứt lời, hắn không còn bất kỳ lời nói nào. đại thủ vìm xuống, thần linh viên mãn cảnh thần hồn trực tiếp giáng lâm cường thế mở ra sư hồn lấy chú cồn thân hồn cảnh giới đặt ở xương thọ thời kỳ toàn thịnh nàng đều không có khả năng nhấc lên bất luận cái gì phản kháng ba động, đúng chi là xương thọ đã sớm bị chu cồn đánh đến nửa tàn bản mệnh chi khi đều chém đứt tình hồn dưới dáng lâm trong nấy mắt liền thế như trẻ tre dễ như trở bàn tay trong chốc nhoáng này xương thọ phát ra một tiếng cực kỳ tiếng kêu thảm thiết đau đớn toàn bộ thân thể điện cuồng rung động phản công giống như là bị nước sôi vào nồi cá nhưng chu tay tiên cố tựa như cái kềm gắt đặt tại của nàng ép thần vay hồn muốn hận liền hận mệnh của mình không ta năm người bên trong ai bảo ngươi hết lần này tới lần khác gặp ta chương 1109 thứ hai tinh tộc một chương 1109 thứ hai tinh tộc một giờ khắc này thuộc về xương phỏ ký ức liên tiếp rót vào chu cồn não hải bị hắn một chút xíu đập qua tại bước vào ớt một tiên trụ cột đồng thời chu cồn cũng đã đồng bộ mở ra tự thân lĩnh vực ngăn cách trong ngoài tiếng vang bởi vậy vô luận xương thỏ như thế nào kêu thảm ngoại giới cũng đều sẽ không nghe nói nơi đây tiên vệ đều đã đuổi theo giết lý hàn y lì một tiên trụ cột chống rông không một người bởi vậy chu cồn có một đoạn tương đối an tâm thời gian có thể ở chỗ này thu thập tin tức các loại tiên vệ dài kịp phản ứng chạy về, chu cẩn đã sớm đổi mới tổ, cao chạy xa bay. theo xương thỏ ký ức thu thập càng nhiều, chu cẩn liền càng là kinh hãi, đối với chi thứ hai tinh tộc tồn tại cũng có càng thêm hoàn chỉnh nhận biết. ngoài ý liệu, là xương thỏ ký ức số lượng khó có thể tin thiếu, trên dưới lại bất quá mấy năm. đối với một vị tu luyện tới lục tiên tồn tại tới nói, không khỏi quá mức khát thường. không thừa thái tuý, tin tức trọng yếu lại có thật nhiều. những tin tức này mười phần lộn xộn, nhưng mỗi một đầu đều cực kỳ kinh người, hoàn toàn ấn chứng chu Cổn đối với thiên giới có biến động lớn suy đoán. Chu Cẩn ở trong đầu mình sửa sang lại một chút, đồng thời cùng nhân giới thời gian hơi đã làm một ít đối ứng. Trong đó trọng yếu nhất là liên quan tới chi thứ hai tinh tộc. Từ 5 năm trước thiên lục tay này ám kỷ ở nhân gian gặp khó sau khi thất bại, tinh tộc lại toát ra vô trần bực này có thể uy hiếp được thiên tôn tồn tại. Nhất thời chư thiên tiên thần đều là ngồi không yên, các bực thiên tôn cộng đồng chờ lệnh ngọc hoàng cung thanh lý tinh tộc, nhưng cuối cùng hiệu quả không lớn. Dù sao tinh tộc cùng trời tộc cùng tồn tại đã không biết bao nhiêu trở nguyệt, căn bản không phải dễ dàng như vậy có thể dọn dẹp sạch sẽ. Bất quá việc này ở phía sau đến lại xuất hiện chuyển cơ. Trước đó. Thiên giới liền tồn tại chi thứ hai tinh tộc, bất quá số lượng ít, ẩn núp so chân chính tinh tộc còn khó nhìn thấy. Hết thể tựa hồ còn tại giai đoạn thí nghiệm. Cũng chính vì vậy, giống vô trần các loại tinh tộc bên trong người mặc dù biết được mạch này tồn tại, nhưng còn xa không gọi được coi trọng. Nhắc nhở quý mục mấy người cái kia lấy miệng, đã là cảnh tình. Nguyên bản lấy tinh tộc bây giờ ở thiên giới quy mô, bình thường tiểu tộc cũng hoàn toàn chính xác có thể không để vào mắt. Nhưng thẳng đến thiên lục sự tình sau mấy năm gần đây, chi thứ hai tinh tộc số lượng đột nhiên bắt đầu điên cuồng tăng bọn, trong thời gian cực ngắn liền khuyết trương đến lúc đầu mấy chục lần. Chi thứ hai tinh tộc nguyên thân có hai loại, một loại là đã từng thức tỉnh qua thất tình nhưng lại bị chỉ toàn thần đại tịnh hóa thiên nhân, từng có một lần có thể là mấy lần sinh ra thất tình kinh lịch, không còn là thuần vị thiên nhân. Một loại khác thì nguyên bản là tinh tộc, lại bởi vì các loại nguyên nhân bại lộ, cuối cùng bị thiên tộc bắt đầu nhập thiên ngục, ở trong đó nhận lấy khó mà hình dung trả tấn, cho đến thần trí bị hao tổn, thậm chí không nhớ rõ chính mình là người nào. Hai loại người theo một ý nghĩa nào đó tới nói cũng có thể nói là cùng một loại, bọn hắn cũng đã có từng vì tinh tộc kinh lịch, chỉ bất quá gặp đại ngộ khác biệt. Mà hai loại người đều sẽ bị bí mật ném đưa tiến thiên giới một cái cực kỳ bí ẩn địa phương. ở nơi đó, bọn hắn sẽ bị đánh nát nhục thân cùng ý thức gây dựng lại, trở thành một cái tân sinh tồn tại. lúc đi ra, bọn hắn dùng khả năng đều không phải là chính bọn chúng thân thể, cũng có khả năng trong ý thức chen vào cái gì khác. lấy dương thọ làm thí dụ, tại nàng trí nhớ mơ hồ bên trong, nàng cũng không phải cái gì trời thọ bộ tộc, mà càng có thể là vị tiên nhân. đây cũng chính là nàng vì cái gì dùng không ra bao nhiêu ngày thỏ bộ tộc thiên phú, phong cách chiến đấu càng tới gần tại nhân tiên một dạng, càng thêm một người, là nàng bản mệnh chi khí. Nàng đều không thể xác định là không phải chính nàng. Chương 1110 thứ 2 Tinh tộc 2 chương 1110 thứ 2 Tinh tộc 2 ký ức, thân thể, đạo pháp, bản mệnh đồ vật hết thể khả năng đều là hư giả. Coi như không phải giả, cũng không nhất định thuộc về mình. Đây cũng là chi thứ 2 Tinh tộc. Bọn chúng tại ẩn bí chi địa bị chế tạo ra, ở vào khoảng thiên tộc cùng Tinh tộc ở giữa, không còn là thuần túy thiên nhân, cũng không có đủ Tinh tộc như thế hoàn chỉnh tình cảm, là chuyên môn được sáng tạo ra dùng để ngăn chặn Tinh tộc vũ khí. Về phân ẩn bí chi địa cụ thể ở đâu, cái kia lại là địa phương gì? sương thọ ký ức tựa hồ nhận qua một chút ảnh hưởng, bởi vậy nhớ cũng không phải là rất hoàn chỉnh. so với đối với nơi đó ký ức, chu còn có thể càng thêm rõ ràng cảm giác được chính là xương thỏ đối với nơi đó sợ hãi, không ngừng không nghỉ sợ hãi. nếu không có siêu hồn, sương thọ khả năng cận kề cái chết cũng sẽ không thổ lộ nơi đó một chút điểm. chi thứ hai tinh tộc tại bị sáng tạo cùng giao phó thất tình thời điểm, cũng không phải là toàn diện giao phó, mà thường thường là cường điệu nào đó tăng lên trong đó một điểm nào đó. thì như vô hạn phóng đại sợ hãi, mà đạo mạc còn lại lục tình cho nên tuyệt đại đa số chi thứ hai tinh tộc đều vô cùng sợ chết mà bọn hắn đối với ẩn bí chi địa sợ hãi, thậm chí muốn còn hơn nhiều sự sợ hãi đối với tử vong. Bọn hắn bị khống chế nguyên nhân, cơ bản liền ở chỗ này. Kết thúc không thành nhiệm vụ có thể sẽ không chết, nhưng thật sẽ sống không bằng chết. Mặt chữ ý tứ bên trên loại kia, mỗi một vị chi thứ hai tinh tộc đều bị ẩn bí chi địa đánh lên qua tiêu ký, tùy thời đều có thể triệu hồi. Đây cũng là vì cái gì rõ ràng có thể ảnh hưởng thậm chí tiêu trừ chi thứ hai tinh tộc đối với ẩn bí chi địa tuyệt đại đa số ký ức, nhưng người điều khiển lại như cũ để bọn hắn nhớ ký tương đương một bộ phận nguyên nhân. Sợ hãi, là hành xử chi thứ hai tinh tộc lệnh bài mà tấm lệnh bài này chỉ nắm giữ ở thiên giới một vị đại nhân vật trong tay. Vị đại nhân vật này không gì sánh được thần bí, không có chi thứ hai tinh tộc biết hắn thân phận thật sự, chỉ biết hắn quyền thế cực lớn. Hắn một mực khống chế lấy chi thứ hai tinh tộc, ra lệnh cho bọn họ nhất định phải định kỳ tìm đến tinh tộc, nếu không liền sẽ đem bọn hắn nấu lại trùng tạo. Cái này xa so với tử vong chân chính càng làm cho người ta tuyệt vọng sợ hãi, thúng chi là bị phóng đại sợ tình chi thứ hai tinh tộc. Tái tạo quá trình thống khổ, không có bất kỳ người nào sẽ nghĩ kinh lịch lần thứ hai. Vẹn vẹn hồi tưởng, liền sẽ đau nhức không muốn chết, xương vỏ sở dĩ sợ chết cũng không phải là thật sợ chết, nàng chỉ là sợ chính mình chết không đủ sạch sẽ. dù sao một khi thần hồn huế tổn, chính mình không cách nào chữa trị, nàng hết thề cuối cùng đều sẽ bị thu về tiến ẩn bí chi địa, đó mới là nàng chân chính sợ hai đầu vờn. nàng tự nhiên cũng không phải là không chết, chỉ là chết cũng không là nàng kết thúc. ẩn bí chi địa liên lạc tất cả chi thứ hai tính tộc, một khi tử vong vẫn lạc, đều sẽ tiến hành thu về, cái này cùng nhiệm vụ sau khi thất bại trừng phạt không có bất kỳ khác biệt gì. đây là độc thuộc về bọn hắn luân hồi, không có cuối tuyệt vọng luân hồi cho nên tại siêu hồn trước xương thọ chất vấn chu cẩn không có trải qua nàng loại kia cảm thụ cũng không phải không có đạo lý, trừ phi cùng là chi thứ hai tinh tộc. Nếu không thật không có người khác có thể rõ ràng cảm nhận được bọn hắn loại kia tuyệt vọng. trừ chi thứ hai tinh tộc, chu cẩn còn biết được một chút còn lại tin tức. tuyệt đại đa số thiên tộc không biết chi thứ hai tinh tộc tồn tại, sẽ chỉ đem bọn hắn cùng tinh tộc liệt vào đồng đảng. cho nên chi thứ hai tinh tộc ở thiên giới vẫn cần ẩn nuốt. thiên vệ dáng dấp thật là chi thứ hai tinh tộc, bao quát xương thọ ở bên trong rất nhiều chi thứ hai mạch đều chịu lấy hắn điều khiển. Cái này cũng đã chứng minh vì cái gì đối phương làm việc tại một ít thời điểm như vậy cấp tiến nguyên nhân thậm chí nhìn thấy lý hạnn ý trong nháy mắt liền độc thủ làm chi thứ hai tinh tộc, hắn cũng cần hoàn thành nhiệm vụ chương. 1111 thứ hai tinh tộc 3 chương 1111 thứ hai tinh tộc 3 tiên vệ trưởng cần đạt thành số lượng càng là những người khác mấy lần căn cứ xương thọ ký ức đơn thuần tại vô lượng trong thành chi thứ hai tinh tộc liền có tương đương số lượng Nàng mặc dù thân phận không cao không biết toàn cảnh nhưng cũng biết chi thứ hai tinh tộc chí ít có mấy trăm thậm chí gần ngàn đây vẫn chỉ là một cái chủ thành nếu là toàn bộ phúc tìm đường sống thậm chí tam thập tam trọng thiên bội cộng lại như vậy chi thứ hai tinh tộc số lượng thật là một cái mười phần khổng lồ kinh khủng pi mô có thể một tay sáng lập thậm chí điều khiển bực này quái vật khổng lồ người sau lưng lại nên khủng bố đến mức nào quyền thế tâm kế thủ đoạn đều là đỉnh điểm chu của nội tâm đã ẩn ẩn có suy đoán đồng thời nội tâm có một cỗ cảm giác không rét mà run tại nhân giới tu sĩ toàn lực bắn vọt cảnh giới dốc hết toàn lực tăng thực lực lên thời điểm thiên giới một phương cũng không có nhà vui bọn hắn làm ra ứng đối rất là mạnh mẽ đó chính là thanh lý tinh tộc tại nhân tộc đến trước đó chước tiêu diệt bọn hắn minh hiếu tại đối mặt thiên tộc một chuyện bên trên chỉ cần ngũ phương đế tinh còn tại nhân gian tinh tộc cùng nhân tộc chính là nhất định minh hiếu khó mà chia cách bây giờ nhân gian đã cho thấy có thể chống đỡ nhất trọng thiên vực chi lực thực lực chân chính có nguy hiếp. thiên tộc không thể nhường cho bọn hắn đang đánh đi lên trước đó còn có người ở bên trong vì bọn họ mở cửa giải quyết ngoại hoạn trước đó trước hết trừ nội yêu phát triển và tái có vô cùng to lớn cơ sở tinh tộc tại bây giờ có thể cho thiên tộc tạo thành nguy hiếp, thậm chí muốn hơn xa tại trước mắt nhân tộc nếu là bức bách quá sâu, còn có thể làm cho tinh tộc trực tiếp cá chết lưới rách, liên kết cùng một chỗ, tại nhân tộc đánh lên trước khi đến, trước cho thiên tộc hung hăng đến bên trên một đạo. đây không phải thiên tộc, hoặc là nói là cái kia không chế hết thể đại nhân vật muốn gặp được. thế là liền có chi thứ hai tinh tộc bây giờ quy mô. chi này tinh tộc tồn tại, có thể làm cho tinh tộc lại khó mà liên kết cùng một chỗ, lẫn nhau sẽ chỉ lẫn nhau nở bực vô căn cứ nghi kỵ, cũng gia tăng bại lộ phong hiểm. hợp tác thành núi, phân thì bất quá là một chút đất cát thôi. chiến tranh đã bắt đầu, thậm chí chưa bao giờ dừng lại. khói lửa ẩn vào phía sau màn. Máu tươi chảy tại sâu khe hở bên trong, hết thể đều không thể gặp, nhưng tinh tộc đã bị buộc đến với cảnh. Thủ đoạn như vậy, thật không phải bình thường. Chu còn đặt tại xương đầu thọ đỉnh tay đều tại không tự kiềm hãm được run. Dường như đã nhận ra dòng suy nghĩ của hắn, sắc mặt đã trắng bệch không có một tia vết sắc xương thỏ đột nhiên quái dị cười. Nàng biết mình bộ thân thể này thần hồn sắp đi đến cuối cùng, có lẽ chờ chút liền muốn bị thu về, nhưng có lẽ là biết kết quả đã không thể tránh né, nàng ngược lại không có trước đó sợ hãi như vậy. Ha ha ha, có phải hay không cảm giác sợ hãi? Ở thiên giới không có người nào có thể thoát ly hắn công chế, ngươi cho rằng thoát ly đều chỉ bất quá là hắn muốn cho người cho rằng hiện tại ngươi biết nhưng này lại có thể như thế nào đây? ngươi có thể làm cái gì? một người giết sạch tất cả chi thứ hai tinh tộc trực diện tôn kia không thể trái nghịch thần minh từ tay hắn đấy cứu tinh tộc. ngươi cho rằng ngươi là ai? trong truyền thuyết tinh tộc đệ quân đừng có nằm động đừng nói nàng bởi vì chịu đựng siêu hồn cha tấn mà vàn bệnh tiêm máu hai con ngươi đột nhiên chết chết chừng mắt chú cồn trong mắt tràn đầy hận ý ngươi ngay cả ta đều giết không được. không có hai ngày ngươi liền lại có thể nhìn thấy ta trong nay mắt. Nàng lại trở nên không gì sánh được đêm mê, tràn ngập bi thương. Nhưng này có lẽ cũng không phải ta đúng lúc này, Chu Cổn đột nhiên mở miệng, ta có thể giết ngươi, nhưng ngươi muốn triệt để chết ta. Chương 1112 bắt thức địa ngục chương 1112 bắt thức địa ngục đặt ở siêu hồn trước, Chu Cổn căn bản sẽ không cho nàng này quyền lợi lựa chọn. Nhưng siêu hồn đằng sau, hắn mới biết được chi thứ hai tinh tộc đến cùng là thế nào tới. Đối phương ngay từ đầu cũng là tinh tộc, nguyên bản cũng có thể xưng một tiếng chiến hữu. Những cái tiêm lưu hại báo cáo đồng bạn chịu tội, thân bất do kỳ cũng tốt, có chủ tâm cũng được, giờ phút này đều không trọng yếu. Chu Cồn cầm trong tay đầu hạ cùng tiết miệt, tối tăng thâm thủy ánh mắt bên dưới, ẩn dấu vô cùng vô tận lửa giận. Hắn nhìn thẳng Sương Thỏ, bình tĩnh hỏi một chút. Một cái chớp mắt này, hắn muốn cho nàng một cái giải thoát. Lặng lặng nhìn này đôi lánh khốc đôi mắt, Sương Thỏ cười. Ngươi làm không được, nếu như ta nói ta có thể đâu. Sương Thỏ chầm mặt một cái chớp mắt, rốt cục ý thức được Chu Cồn tựa hồ là chăm chú, chỉ là nàng không nghĩ ra đối phương như thế nào mới có thể làm đến. Vậy ngươi thử một chút đi. Nàng đối với kết quả cũng không ôm hy vọng, chỉ là chậm rãi cúi thấp đầu xuống, dường như muốn tìm cầu thời khắc tình vọng. Tại thượng giới còn sống thật sự là quá mệt mỏi, thân không phải bản thân, tâm thần cũng sớm đã thủng trăm ngàn lỗ. khi nào là kết thúc? không có kết thúc. gặp xương thọ đáp ứng, chu cồn trầm rãi gật đầu, thần sát chăm chú. hôm nay hắn đến kết thúc, hắn trầm rãi thở hắt ra, chợt đem song đao cùng nhau gấp lại phía trước, sau đó cắn đầu lưỡi một cái, một ngụm tinh huyết liền phun tại phía trên. Bát thức địa ngục, mở. vừa dứt lời, lấy đầu hạ tuyết bị làm trung tâm, nhất trọng ẩn chứa cực hạn sát ý màu đen lĩnh vực đống nhiên mở ra. bắt thức người, nhã thức, nhĩ thức, thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, mặc cái chưa biết, à lại ạ trong đó mà cái kia biết chính là ý thức căn nguyên, ạ ạ thì là sinh mệnh căn bản. nay bắt thức địa ngục, có thể tại sinh mệnh căn bản nhất chỗ, xóa đi hết thảy. đây là kế quý mục đằng sau, chu cẩn lĩnh ngộ độc thuộc về tự thân tiểu thế giới chi chủng. nhập ngục này người, thể xác tinh thần vô tổn, vạn thần bị diệt. bị linh vực này giãn ra bao khỏa trong né mắt, xương thỏi chỉ cảm thấy chính mình toàn thân chợt nhẹ, tâm thần giống bị kéo ra cái này tràn ngập vô tận cực khổ cùng vết thương thân thể, đi tới một trọng khác thế giới. nơi này là địa ngục, nhưng là nàng cực lạ, con mắt của nàng lại nhìn không thấy quần quần mà tàn khốc thiên vực mà đều bị u sắc địa ngục chiếm đầy, hai mũi lây thân ý hết thể cảm giác cũng sẽ không tiếp tục thuộc về nơi đó, nàng bị chu chuồn từ sơn hải thế giới tước đoạn đánh vào trong địa ngục, đây là sinh mệnh bản nguyên tước đoạn, chỉ một điểm này liền đủ thấy bắt thức địa ngục bá đạo, địa ngục ca xương thọ thấp giọng thì thầm một câu, trợn cười, không giống với trước đó tuyệt vọng cùng điên cuồng, đó là nhất tươi đẹp mà chân thành tha thiết dáng tươi cười, rất thích họ ta, vừa dứt lời, nàng phát hiện tự thân hết thể đều tại tiêu mất, điểm điểm tinh quang không ngừng tản mát, trầm chậm, chậm tản ra tại địa ngục này bên trong, trước để tiêu tăng trước, nàng ngẩng đầu nhìn về phía trên không cảm ơn người, có lỗi với chu cổn thanh em chậm rãi quanh quẩn, bây giờ bị truy sát chính là lý hàn y trước đó chết cũng là mặt khác tính tộc, ta không có tư cách thay bọn hắn tha thứ. bất quá đối với ta tới nói, đem ngươi kéo vào nơi này cũng đã là đối với ngươi lớn nhất trả thù cùng chính trị. xương vỏ vòng nhìn một phía, đối với ta trước đó gặp những cái kia tới nói, nơi này đã là cứu rồi. không trọng yếu, chu cổ nói, xương vỏ nhẹ nhàng gật đầu, không trọng yếu, trọng yếu là ta ruốt cục có thể nghỉ ngơi. làm mộng đẹp, chu cổ nói, xương vỏ ra hai tay. Giống như là mở ra cánh bay lượn chim bay, đón gió bay múa ở trên trời. Tất cả cực khổ đều bị để tại phía sau, cũng không còn cách nào đuổi kịp nàng. Ta hiện tại tin tưởng, coi như ngươi không phải đế quân, cũng nhất định có thể thay đổi thứ gì. Nỉ non âm thanh cùng với hư quang, tản mát nơi trời. Cái kia tên là xương thọ tồn tại đã không có ở đây. Tại cái kia thâm trầm u ám trong địa ngục, nàng lâm vào vĩnh hằng an nghỉ. Trước 1113 Ác chủng hòa mình chương 1113 Ác chủng hòa mình xương thọ an nghỉ sau, Chu Cổ Thu nạp lĩnh vực, một mình đứng ở ất mộ tiên trụ cột bên trong, chờ mặc hồi lâu. Một lát sau, Hắn chậm rãi mở ra tay phải, lòng bàn tay hiển hiện một vật. Đó là một cục thịt sắc, thậm chí còn đang ngọ ngoệ hạt giống. Xóa bỏ xương phò sau, bắt thức trong địa ngục liền xuất hiện cái này. Có thể tùy tiện xóa bỏ tiên nhân lĩnh vực, đúng là hoàn toàn không cách nào tiêu trừ vật này. Xin lại gần nhìn kỹ, còn có thể trông thấy trên hạt giống có đông đảo tinh mịn đạo văn dây dưa, không ngừng lưu chuyển. Chỉ là một chút, Chu còn liền cảm thấy một cỗ một chút choáng váng cảm giác. Đây là lấy hắn thần linh viên mãn thần hồn cảnh giới đi đối mặt. Nếu là cảnh giới không đủ, mẹ mẹ nhìn thẳng liền có thể trọng thương tuyệt đại bộ phận tu sĩ hồn thể, thậm chí trực tiếp bị loại này khống chế. Từ cây này thịt trồng lên, Chu Cổn còn cảm nhận được cực kỳ mãnh liệt nồng đậm không chế cùng xâm lược dục vọng. Dù là tại Chu Cổn trên tay, nó đều còn tại không ngừng hướng Chu Cổn trong lòng bàn tay chui, dường như muốn trực tiếp tiến vào trong thân thể của hắn. Cùng lúc đó, tại cầm nó thời điểm, Chu Cổn còn cảm nhận được một cỗ triệu hoán chi lực, dường như muốn đem hắn kéo đi địa phương nào. Đồng thời theo thời gian trôi qua, cỗ này triệu hoán cảm giác còn càng ngày càng mạnh. Trước mắt còn có thể chống cự, nhưng đến phía sau liền nói không chừng. Nắm giữ xương tọ ký ức sau, Chu trong nháy mắt liền đoán được thứ này đến từ chỗ nào đáp án chỉ có một cái, ẩn bí chi địa. Viên này thứ chủng, chính là làm thu về cùng khống chế chi thứ hai tinh tộc hải tâm. Chỉ bất quá ác độc nhất chính là, vật này lại là tại xương vỏ hoàn toàn mẫn diệt đằng sau mới hiện hóa bại lộ. Cái này từ trên căn bản liền ngăn chặn tại chi thứ hai tinh tộc khi còn sống tìm ra hạt giống này diện trừ khả năng. Phạm là chi thứ hai tinh tộc còn lại một sợi thần hồn có thể là ý thức, đều vĩnh viễn không có khả năng thoát ly khống chế. Cái kia núp nhích nhợt thịt, càng giống là đối với sinh mệnh buộc cẩn. Thư lạnh một tiếng, Chu Cổ chăm chú đem tiểu trùng siết ở trong lòng bàn tay, hắn cánh tay nổi xanh dường như muốn cứ như vậy đem nó trực tiếp bóp nát nhưng rất đáng tiếc ngay cả bắt thức địa ngục đều chưa từng làm được sự tỉnh tự nhiên không có khả năng chỉ bằng vào nhục thân chi lực làm đến một lát sau hắn chậm rãi buông lòng tay ra nhìn xem đã khảm nạm tiến chính mình một nửa lòng bàn tay thì trùng, hắn muốn là muốn đưa tay đem nó rút ra nhưng ở một khắc cuối cùng lại dừng động tắt lại cảm giác thịt chồng lên không ngừng truyền đến triệu hoán chi lực chuột rơi vào chảo tư nguyên bản bực này quỷ bí tà dị đồ vật coi như không cách nào hủy đi cũng tự nhiên rất xa xa nếu không tất nhiên sẽ có vô cùng tận nguy hiểm theo nhau mà tới Nhưng ở suy tư một cái chớp mắt sau, Chu Cổn làm ra quyết đoán, đúng là đem nó nhất cử ấn vào trong lòng bàn tay. Mãnh liệt nhói nhói không để cho sắc mặt của hắn có chút biến hóa. Tính toán triệu hắn chi lực cường độ, hắn chậm rãi gật đầu. Còn có chút thời gian, có thể buông tay ra làm một cái chuyện. Phúc Sinh Tiên, phù thạch rừng. Chấm nhận một kim hai bóng người lấy cực kỳ tấn manh tốc độ đi ngang qua mà qua, chui vào rừng đá chỗ sâu. Một lát sau, Lý Hàn Y đi xuất hiện ở một khối phù thạch phía sau, có chút thở dốc. Tại Phúc Sinh Tiên chạy đến hiện tại, hắn trải qua mấy lần nguy cơ sinh tử, tiêu hao cực kỳ liệt, sắc mặt cũng khó nén mọi tin tức tốt là như cũ kiên trì đuổi giết hắn chỉ có ngay từ đầu vị Tiêu Kim Tiên cảnh Tiên vệ trường cái này quy công cho Tiên vệ trường mỗi buổi theo đường khác qua một chỗ đều sẽ lấy linh em thông cáo một câu vô lượng thành thành vệ truy bắt tinh tộc đạo phạm người rảnh rỗi tránh lui phải nhiêu lấy lấy cùng tội mà nói tin tức xấu là có thể để lại cho Lý Hàn Y xây dịch gián tiếp địa phương đã không nhiều lắm trước 1.114 rừng đá sát cơ một trương 1.114 rừng đá sát cơ một người truy sát mặc dù chỉ có một vị nhưng cái này dù sao vẫn là ở thiên giới địa bàn sát cơ có thể cũng không hoàn toàn đến từ người. Lý Hàn Yidia được xác nhận tinh tộc thân phận sau, chạy trốn lúc nhất định phải vòng qua chủ thành cùng thần sơn vị trí. Chủ thành cùng thần sơn đều tồn tại cực kỳ cường đại uy năng chân thế, cùng đại la kim tiên cấp bậc cường giả đóng giữ. Những này đều có thể cực lớn trình độ tiêu giảm tốc độ của hắn. Hắn mặc dù có thể xuyên qua đại trận, nhưng xuyên qua đại trận tiêu hao tất nhiên là cực kỳ khốn liệt, cũng không phải là hoàn toàn không có ảnh hưởng, mà lại nói không chừng lúc nào liền có người nhịn không được cho hắn một chút. Đối phương tiện tay mà thôi, chính là hắn chôn xương chỗ. Vô lượng thành tiên vệ trường tên tuổi, có thể chấn trụ một chút, lại không thể ngăn chặn phúc tìm đường sống tất cả mọi người. Cho nên Lý Hàn Y tại chạy trốn thời điểm, chủ thành cùng thần sơn nhất định phải lách qua, tuyệt không thể tới gần. Cái này quy công cho tại thượng giới trước vô Trần cùng Nghĩa Linh hai người liên hợp, vì mọi người vẽ cung cấp thiên giới địa đồ. Chỉ bất quá hai người này, một cái là đã từng đối với chuyện này không có hứng thú, đối mặt cái gì đều là một kiếm đẩy ngang, khinh thường ký ức. Mà đổi thành một cái thì là trong trí nhớ địa đồ quá mức cổ lão, diễn biến đến bây giờ, đã không phải là như vậy tinh chuẩn. Bởi vậy hai người này liên hợp vẽ địa đồ cũng liền khó khăn lắm là miễn cưỡng có thể nhìn trình độ. Về phần nó độ chuẩn xác liền không thể ôm hy vọng quá lớn ở chỗ này ở lại bất quá hai ba hơi, Lý Hàn Ý Lìa liền bỗng nhiên ngồi sụp xuống, xuống. Một đạo kiếm quang xuyên thấu phụ thạch, thẳng đem nó một phân thành hai, đồng thời sát Lý Hàn Ý Lìa ra đầu liền bay đi. Nếu là chậm thêm bên trên một lát, Lý Hàn Y Lìa giờ phút này cũng đã đầu một nơi thần một nẹo. Mạo hiểm tránh thoát một cách sau, Lý Hàn Y Lìa không có chút gì do dự, phản phát sớm thành thói quen giống như có cẳng liền chạy. Tiên Vệ Trường thân ảnh đang xuất hiện ở phía xa, cấp tốc hướng nơi này chạy tới. Lý Y một bên chạy, còn vừa không quên quay đầu chào phúng, lao đầu, người ánh mắt này không tốt làm a, đứng đó để cho ngươi bộ đều bộ không chúng. Ngưu Loa cũng có thể lên làm Tiên Bệ Trường sao? Tay cũng chắc run, kiếm đều nắm bất ổn, không được phủ được. Tiên Bệ Trường cầm kiếm tay một cái chớp mắt nổi cơn xanh, tốc độ dưới chân lại để bà phần. Dù là hắn dưỡng tâm công phu cho dù tốt, tại Lý Hàn Y để giận trùng dẫn dắt bên dưới cũng tất nhiên sẽ bị dẫn bạo, không có chút nào bưng khả năng. Chỉ là nữ nhân này một đường thật sự là chân trượt quá phận. Mỗi lần mắt nhìn thấy muốn đem nó đánh chết ở dưới kiếm, cuối cùng lại luôn luôn bị nàng trở về từ coi chết. Đối phương cảnh giới cũng rất là kỳ ái, lại liên tục vung ra vài kiếm, đều là không có kết quả sau. Tiên vệ trường nhìn xem quanh thân sụp đổ phù thạch mảnh mỡ, náo hải linh quang nói lên, đột nhiên ngừng lại. Nơi đây một bên khác, ngay tại phi nhanh lý hàn Ý lìa đột nhiên cảm giác sau lưng có chút át tĩnh. Nhìn lại, đã thấy tiên vệ trường ngừng lại, không có tiếp lấy truy kích, nhất thời hơi nghi hoặc một chút. Ai lao đầu, thế nào không đổi. Mệt mỏi a? Có cần hay không ta cho ngươi chuyển cái ghế ngồi nghỉ một lát đa? Cho ngươi thêm qua hai chén trà uống. Lý hàn Ý lìa cũng không phải là thuần túy lắm mồm. Đang khi nói chuyện, hắn ánh mắt một mực tại lưu ý bên phía. Hôm nay rồi với hắn mà nói là khắp nơi nguy cơ, phàm là thư giãn nhất sát. Hắn đều sớm đã chết không toàn thời. Kéo dài ngôn ngữ khiêu khích, bất quá là vì duy trì giật trùng, để cho hắn dễ dàng hơn khống chế cảm xúc. Bất quá tại lúc này, đối với Lý Hàn y lì cận, tiên vệ trường lại mắt điếc thai ngơ. Hắn trong mắt hiện lên một vòng tinh quang, lắp một cái trường kiếm, dự đứng chính giữa, trận cũng chỉ một vòng. Ở thiên giới, rất khó tìm ra một kiện chân chính vật bình thường. Phu thạch dừng phu thạch, tự nhiên cũng không phải đơn giản như vậy trên 1115 rừng đá sát cơ 2 chương 1115 rừng đá sát cơ 2 phù thạch rừng mặc dù không giống thần sơn như vậy có siêu tuyệt vô địch uy năng, nhưng cũng là một mảnh tiểu phúc địa. Nơi này đứng lên mỗi một tầng đá, trong đó đều có chứa một đạo chân chính phù văn. Phù văn này cấp bậc không tính quá cao, phần lớn làm thật tiên cấp đường, thường thường phần lớn là phúc sinh tiên tán tu sẽ đến sâm này mộ. Theo tiên vệ trường thời khắc này động tác, phù thạch trong rừng, tất cả phù thạch đều đang rung động. Toàn bộ lớn như vậy địa vực, lại tựa như địa chấn bình thường. Tiên vệ trường cầm trong tay bảo kiếm, ánh mắt quét về phía Lý Hàn Ý đi kẹp miệng kiếm thấy hiện ra một vòng cười lạnh. người tốt nhất đầy đủ nhanh. vừa dứt lời, tiên vệ trường trường kiếm trong tay bỗng nhiên kích xạ ra một đạo quan trụ, cắm thẳng vào mây tầng bên trong. phong vân một cái chớp mắt biến hóa, nộ vân cuộn cuộn, gòi rồng rồng xoáy. nhất thời nghìn bạn đạo lôi đỉnh như thác nước hạ xuống, trong nháy mắt đem phạm vi mấy trăm dặm địa vực tất cả đều hóa thành lôi chỉ. nguyên bản chỉ là lôi đỉnh cũng là có tốt, tuy nói trốn đi hao chút tình nhưng cũng không phải hoàn toàn không có sinh lộ. nhưng làm cho lý hàn y kinh ngạc chính là. Những lôi đình này lại không hoàn toàn là chạy hắn tới, trong đó rơi xuống tuyệt đại đa số đều trực tiếp bổ về phía chung quanh hắn phù thạch. Tại kim tiên chi vi bên dưới, phù thạch tùy tiện liền bị phá hủy. Mà liên tại phù thạch tổn hại trong chớp mắt ấy, một cô cực kỳ khủng bố cùng mãnh liệt linh lực ba động đống nhiên quyết tán, quét ngang hết thảy. Lý hàn Y gì hai con ngươi co rụt lại, né tránh không kịp, chỉ có thể cấp tốc hiện hóa tiêu diêu thân, thư hóa tránh thoát lần này trùng kích. Nhưng tránh thoát một lần thì như thế nào? Phù thạch trong rừng phù thạch chừng ngàn vạn số lượng liên tiếp sụp đổ, trung điệp tiến dần lên, vô hạn phong hiểm. Hắn giờ phút này. Tựa như lẻ loi một mình đưa thân vào thiên quân bạn mã trong trận địa địch, không cho phép có trồng chốc lát khe hở. Dừng lại một khắc này, chính là chết. Trên trời lôi đỉnh, dưới mặt đất đá vụn, liên tục nổ tung phủ văn lý hàn y đi qua trong dây lát liền ở vào trung tâm phong bạo, căn bản không kịp phản ứng. Dù hắn thân có tiêu diêu một đạo, cũng là đáp ứng không xuể, hiện tượng hoàn sinh. Thể nội tiêu diêu chân khí càng là lấy so trước đó mười mấy lần tốc độ điên cuồng tiêu hao, bị nơi này tùy tiện một đạo ba độ quét chúng, đều không thua gì chính diện đón đỡ chân tiền một kích. Lý hàn y liền là có thể chạy, nhưng hắn nục thân chân chính cường độ có thể xa so với quý mục mấy người kém xa. cung bạo phù thạch trong rừng, một vòng bạch quang không ngừng lấp lóe, liều mạng né tránh bốn phương tám hướng mà đến trùng kích. đáng chết! Lý Hàn ý gì ở dưới đấy lòng giận mắng một tiếng. hắn không nghĩ tới tiên vệ trường đúng là điên cuồng đến không tiếc triệt để hủy diệt toàn bộ phù thạch rừng, cũng muốn chúng mục tiêu chính mình. phá hủy nơi này, có thể bán được đối phương đến lúc đó tất nhiên phải thừa nhận khó có thể tưởng tượng đại giới, nhưng đối phương lại cũng là hoàn toàn không quan tâm. một đường đuổi trốn không có kết quả, hiển nhiên cũng đem tiên vệ trưởng bức bách đến cực hạn. Lý Hàn Y gì có thể dẫn bạo hắn cảm xúc năng lực quả thực là chạm đến mệnh môn của hắn. Chi thứ hai tinh tộc tuy là là trời tộc bán mạng, nhưng không có nghĩa là tất cả thiên tộc cũng biết chuyện này. Tại bình thường thiên nhân trong mắt, kỳ thật căn bản cũng không có tinh tộc cùng chi thứ hai tinh tộc phân chia, thậm chí tương đương một bộ phận nhân căn bốn cũng không biết việc này. Liên ngay cả thiên tôn cấp bậc đại nhân vật, cũng không nhất định hoàn toàn biết được chi thứ hai tinh tộc lai lịch. Bởi vậy tiên vệ trường nếu là bại lộ cảm xúc cho thiên nhân, đồng dạng sẽ bị coi là nhân, trấn áp bắt. Mà hắn thật bất hòa sống đến bây giờ, leo đến vị trí này, làm sao lại cho phép việc này phát sinh? Bởi vậy dù là đánh đổi một số thứ, hắn cũng muốn trực tiếp đem Lý Hàn Ý đi tán diệt nơi này. Điều khiển mệnh môn năng lực, có vị đại nhân kia là đủ rồi, tuyệt không nên nên xuất hiện vị thứ hai. Kẻ này tuyệt không thể lưu. Chương 1116 rừng đá sát cơ ba chương 1116 rừng đá sát cơ ba tiên vệ trưởng dẫn động lôi đình xuất pháp, kỳ danh thiên động vạn tượng đây là hắn hiện nay có thể thi triển ra cấp bậc cao nhất đạo pháp, cũng là phạm vi bao trùm rộng nhất một thức. Mện mện dẫn lôi bông chốc kia, liền muốn tiêu hao hắn một nửa tiên khí tổ chữ. Duy nó như vậy, mới có thể bảo đảm mỗi một đạo lôi đình đều có thể đánh nát phù thạch, dẫn bạo trong đó phù văn đồng thời phù văn nội tung mi lực là lại không ngừng được ra. ở chỗ này đợi thời gian càng lâu, gặp phải nguy hiểm liền sẽ cạn mạnh. cảm thụ được thể nội phi tốc tiêu hao thấy đấy tiêu diêu chân khí, lý hàn y liền nội tâm không khỏi dâng lên một tia vội vàng. phi tốc hướng phía phù thạch lâm bên ngoài phương hướng bỏ chạy. giờ phút này hắn cũng không có một cái tốt đường chạy trốn, trên trời dưới đất đều là sắc cơ, không có may mắn thoát khỏi. tại triệt để cuồng bạo trong rừng đá ghé qua, chân khí của hắn tiêu hao cũng là tăng lên gấp bội. lại ngay từ đầu vì tránh né tiên vệ trường truy kích, hắn sớm đã vào phù thạch lâm chỗ sâu, muốn bằng vào địa thế kéo dài một hai nhưng chưa từng nghĩ chính vào trong vũ giờ phút này còn muốn đi đâu có a dễ dàng nguyên bản ngày thường bỗng đầu tiêu diêu chân khí chuyển hóa bổ sung tốc độ muốn vượt xa tiêu hao tốc độ lại nguy hiểm cũng bất quá ngang hàng nhưng ở giờ phút này tình huống này triệt để bị lịch chuyển đi qua tiêu diêu chân khí bổ sung căn bản theo không kịp giờ phút này tiêu hao tốc độ như vậy dày đặc kinh khủng thế công dù là thay đổi đến một vị kim tiên đoán chừng cũng phải là trọng thương hạ trạng chúng chi lý hàn y lìa một kẻ tu sĩ hạ giới giờ phút này trung tâm phong bạo chỗ lý hàn ý ý ý thân thỉnh thoảng tại thực thể cùng tiêu diêu thân ở giữa chuyển hóa thậm chí trong nháy mắt có thể trông thấy lấp lóe gần trăm lần. Không phải như vậy, căn bản là không có cách tránh né cái tia dày đặc còn hơn nhiều như mưa rào thế công. Dù là như vậy, hắn cũng bởi vì tại hoán đổi trạng thái thời điểm né tránh không kịp mà bị ba lượng đá vụn quất trúng, cánh tay phải, dưới bụng riêng phần mình đều chúng mà kích, nhất thời máu tươi như chú. Đau đớn kịch liệt để Lý Hàn Ý thì sắc mặt đột nhiên mặt khởi, nhưng hắn lại không không đi quản chính mình tương thế, nuốt cũng tận là khôi phục linh lực loại hình đang dự cứ như vậy một bên bổ sung một bên ra bên ngoài chạy bất quá thời khắc này dừng đá trên diện rộng hạn chế tốc độ của hắn đến mức đến biên giới tiến trình không gì sánh được chậm chạm. lại lại gian nan hướng phủ thạch lâm biên giới ghé qua sau một lúc lý hàn y đi phán đoán lấy khoảng cách cùng tự thân tiêu diêu chân khí tổ lượng biết được dạng này không ra được muốn chỉ muốn chính mình chí ít có thể lại chống đỡ được này chí ít cũng phải dẫn một hai cái đại la kim tiên xuất thủ mới được hắn bên này động tĩnh càng lớn hấp dẫn lực chú ý càng nhiều bên kia mấy ca hành động liền sẽ càng thuận tiện nhưng không có nghĩ rằng chỉ là một vị kim tiên cũng nhanh muốn đem chính mình làm cho dồi hết đen tắt Cảnh giới phàm là đạt tới kim thiên cấp bậc này, liền không còn đơn giản tồn tại. Chính mình vẫn còn có chút quá coi thường cảnh giới này. Trên thực tế, nếu là Lý Hàn Y gặp phải là thiên tộc chân tiên, cảnh ngộ đại khái còn sẽ không như vậy. Bởi vì thiên tộc làm việc phần lớn sẽ không như bại điền, căn bản không có khả năng làm ra trực tiếp dẫn bạo nhất trọng tiểu phúc địa cử động. Như thế nhất trọng tiểu phúc địa tổn hại, tương lai phúc tìm đường sống muốn ít hơn bao nhiêu chân tiên? Sau đó vấn trách lại nên làm như thế nào? Thiên vệ trường là bằng vào địa vị lại đang đuổi bắt tinh tộc một chuyện bên trên, có người cuối cùng sẽ vì nó che lấp một hai, hắn làm việc mới có thể không kiêng nghệ gì như thế. Nếu không có như vậy, đơn thuần trước sau truy đuổi, chớ nói nửa ngày, chính là 2 3 ngày tiên vệ trưởng đều không làm gì được Lý Hàn Yidia, nhưng giờ phút này hắn trực tiếp lấy chí cao lôi pháp dẫn bạn phúc địa, lại trực tiếp đem Lý Hàn Yidia đẩy vào tuyệt cảnh. Chi thứ hai tinh tộc, là xa so với tiên tộc cùng tinh tộc cộng lại còn muốn càng thêm điên cuồng tồn tại. Chương 1117 phá vọng hồng liên chương 1117 phá vọng hồng liên tiên tộc có cảnh giới đại đạo làm cho yếu hại, tinh tộc cũng có thất tình làm gông cùm sử xích nhưng những này tại chi thứ hai tinh tộc trên thân, hoàn toàn không tồn tại bọn hắn chỗ yếu hại từ đầu đến cuối đều chỉ nắm giữ tại một người trong tay sống hay chết hoặc là sống không bằng chết toàn bằng nhất niệm tiên vệ trường sao dám không ra sức mắt thấy ra khối đá này dừng vô vọng lý hàn ý đi thở dài một tiếng hiển hóa tiêu giao thân. thừa dịp tiêu diêu chân khí triệt để hao hết trước đó hắn móc ra hai tấm phủ lủng trước đây không lâu tại vô lượng thành vì phối hợp chu cồn diễn kịch lý hàn ý đi tiêu hao một tấm ngày hỏa phủ giờ phút này cùng cấp bậc còn sót lại hai tấm theo thứ tự là huyền thủy phủ cùng đế Kim phủ bây giờ thế cục đã nghiêm trọng đến cực hạn, những át chủ bài này lại không tế ra đến, khả năng liền không có địa phương dùng. Lý Hàn Y và Song Chỉ cùng nhau, một sợi linh diễm bao trùn đầu ngón tay huyền thủy, phù lục thiêu lốt lục, một tôn thủy long không chế răng hạ, lôi cuốn lấy Lý Hàn Y để vọt thẳng ra một khoảng cách lớn, cuối cùng phiêu bút tan hết. tới cũng nhanh đi cũng nhanh, lá bùa cũng tại qua trong giây lát hóa làm cho tàn. không để cho chính mình bại lộ tại bên ngoài, Lý Hàn Y ly tại huyền thủy phù đốt hết trước một khắc, liền lại đốt đế kim phù. trong chốc lát một bộ kim giáp bao trùm quanh thân, ngăn cách hết thảy cuồng bạo mãnh liệt linh lực ba động, lại dẫn lý hàn y lìa ghé qua tốt một khoảng cách. nguyên bản hắn vẫn hướng phía rừng đá biên giới tiến lên, giờ phút này hai đạo phù lục liên tiếp phát lực, khiến cho cái kia nhìn như không có khả năng đột phá khoảng cách có đến khả năng. giờ phút này hai đạo phù lục liên tiếp đốt hết, mà lý hàn y lìa ly triệt để thoát ly phù thạch rừng cũng chỉ kém mấy bước khoảng cách. dùng hết cuối cùng một ngụm chất khí, lý hàn y cắn răng một cái bay vọt, rốt cục thoát ly trung tâm phong bạo. vá áo của hắn đã sớm bị mồ hôi thấm ướt, thậm chí còn xen lẫn huyết thủy nhưng không có chút nào cho hắn cơ hội thở dốc. Tiên vệ trường tại qua trong dây lắt liền xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn, một bên huy kiếm một bên cười lạnh nói, chạy à, làm sao không chạy? Lý Hàn Y sắc mặt hiện ra một vòng ngấm lãnh, thoát ly phù thạch dừng trong ngay mắt, hắn là bay ra ngoài. Bởi vì chân khí hao hết, cho nên cuối cùng nhảy lên dùng toàn lực, bởi vậy đi ra cũng là trực tiếp nửa nằm trên đất, nhìn mười phần chật vật. Nhưng Tiên vệ trường chưa từng chú ý, ngay tại Lý Hàn Y liễu nằm sắp nằm trong lực, tay phải hai ngón ở giữa còn kẹp lấy một tấm nửa chú. Đó là hắn còn thừa cuối cùng một tấm nửa chú, tiêu dao chân phủ đối với tiên vệ trường sẽ ở rừng đá biên giới vòng vây chân khí khô kiệt chính mình, lý hàn y lì đã sớm chuẩn bị tấm này tiêu giao chân phủ vốn là dự định lưu cho địa vị càng cao hơn tồn tại nhưng tiên vệ này dài như vậy bức bách lý hàn y lì cũng bất chấp lúc này tiên vệ trường đứng ở trên không huy kiếm chém xuống lý hàn y lì ngọa phục trên mặt đất đầu ngón tay dấu phủ sắp nóng lửa nhưng ngay lúc một cái chớp mắt này một vệt bóng đen đột nhiên chặn ngang tiến cả hai ở giữa một cước đem lý hàn đã bay đồng thời lại mình đao chém về phía tiên vệ trường nhất minh đức phá vọng tứ ưu hồng liên cùng âm thanh này đồng bộ, một trắng một đỏ hai đạo cực kỳ khủng bố, đao khí trùng điệp chém ra một đạo thập tự, ngang qua hơn trăm dặm, như thiên khai cái nước. trong lúc đội vàng, tiên vệ trường ứng đối không kịp, chỉ có thể lấy kiếm thân đứng ở trước người ngăn cản, nhưng lại đánh giá thấp cái này hai đạo lực đạo, trực tiếp liền bị chém bay ra ngoài. mà người xuất đao lựa chọn góc độ lại cực kỳ xảo diệu, dường như đã quan sát hồi lâu, chính hiện tại tự thân cùng phía sau rừng đá ở giữa, cùng tiên vệ trường ba điểm trên một đường thẳng. bởi vậy hai đao đằng sau, to lớn quán tính làm cho tiên vệ trường trực tiếp liền lệnh vào lúc trước hắn muốn là là Lý Hàn Y Lý tỷ mỹ chuẩn bị trong rừng đá trực diện cái kia tuân ra phong bạo. Trước 1118 nhân gian sát thủ trương 1118 nhân gian sát thủ mà tại một bên khác, Lý Hàn Y đi hãy bất đinh bị đá một cước sau, nhất thời khí tức miệng mắng to, từ lâu tới quy to tử, dám đánh lén tiểu ra. Tới tới tới, hôm nay ta liền để các ngươi nhìn xem, cái này chưa chết là thế nào biết. Vừa mắng một bên đứng dậy. Nhưng bay người sau, Lý Hàn Y đi mâu bên trong lập tức nổi lên một đạo thân ảnh quen thuộc, đến tiếp sau chửi bậy lời xấu xa lập tức đều nuốt trở vào. Ú, ca ngươi đã đến. người tới chính là cồn từ ất một tiên su sau khi rời đi, hắn một đường truy tìm lấy động tĩnh chạy đến nơi đây, cũng một mực ẩn nút từ một nơi bí mật gần đó. giờ phút này rốt cục tại thời khắc mấu chốt xuất thủ, lam đã từng trừ đầu dông bên ngoài diêm la ngục đệ nhất sát thủ, chu Cổn ẩn nút chi pháp tất nhiên là đằng phong tạo cực, phá thánh đằng sau, hạng này năng lực lại có bay vọt về chất, lại dung hợp thiếu hạo truyền thừa, xúc thế một ít, chu Cổn có thể tại thời gian cực ngắn bỗng phát ra cực kỳ cường đại sát lực. tại kim giới mí mắt trưởng kỳ ẩn nút tất nhiên là người si nói ngọng nhưng ở đối phương lực chú ý phần lớn ở trên sự tình khác thời điểm, ngắn ngủi ẩn nút một đoạn thời gian mà không bị phát hiện, chu cồn vẫn có thể làm được. lại bởi vì trước khi động thủ phần lớn ở vào chỗ tối, cho nên tại động thủ một khắc này, tuyệt đại đa số người đều là phản ứng không kịp. giờ phút này xuất thủ cũng không phải là chu cồn cho là thời cơ tốt nhất, nhưng lại mang xuống lý hàn ý trong tay tiêu diêu chân phủ liền đốt lên. hào đao phải dùng tại trên lưới đao, tơ phù lục này dùng để đối phó một cái kim tiên quá mức lãng phí, cho nên chu đang phán đoán phía dưới, lựa chọn tại thời gian này xuất thủ, thời cơ cũng không phải là hoàn mỹ bởi vậy thu hoạch công hiệu tự nhiên cũng không phải hoàn toàn như ý nguyên bản tại chu cổn trong mong muốn chính mình hai đao này chí ít có thể thấy máu bao nhiêu chém cái tiên vệ dài ba thành trả thái đằng sau sẽ tốt hơn đối phó nhưng trong lúc vội vàng hai đao này lại chỉ là làm được đem tiên vệ dài đánh lui tuy nói đem nó chém vào trong rừng đá nhưng lấy đối phương cảnh giới tự không giống lý hàn ý như vậy yếu đuối nghẹn kháng một chút chân tiên cấp bậc phong bạo sẽ có chút chật vật nhưng xa xa không đến thương cân động cốt tình trạng nguyên bản ba thành hiện tại có thể muốn cắt giảm đến một hai thành Chu Cổn tuy là thánh nhân, nhưng thần hồn cảnh giới là thần linh biến mãn, chính diện về mặt chiến lực, có nắm chắc đánh bại đỉnh phong chân tiên. Nhưng kim tiên cảnh có thể cùng chân tiên cảnh có cách biệt một trời. Cấp bậc này cương dạ đã vượt ra khỏi chu cổn chiến lược tính ra phạm vi. Đặt ở trước kia, tại dạng này không xác tập trung vùng dưới hắn là không thể nào sẽ ra tay. Nhưng Lý Hàn Ý còn ở nơi này, Quý mục cùng ứng liên thương cũng không hiểu biết cảnh ngộ của bọn hắn, bởi vậy dựa vào không lên. Nghĩa Linh chưa dung hợp nguyên, như chu cổn lại không ra tay, chờ lấy Lý Hàn Ý, ý ấy, cũng chỉ có có thể là chân khí hao hết bị bắt giết hoặc phong cấm vào tù kết cục mặc dù dù là hắn xuất thủ cũng là khó liệu sinh tử, nhưng có thể vì Lý Hàn Y đi tiết kiệm một lá bài tẩy, hắn đằng sau chạy trốn sát xuất liền cũng sẽ lớn hơn một chút. Hắn cũng không phải là hoàn toàn cấp trên. Viên kia đến từ ẩn bí chi địa thị chủng, hoàn toàn chính xác có thể cho hắn buông tay ra làm một số việc, không cần lo lắng như vậy bại lộ. Dù sao coi như bại lộ, hắn cũng sát xuất lớn sẽ bị chuyển tống đi. Mà hắn đằng sau địa phương muốn đi, có thể xa so với tại nhất trọng thiên bột nội đứng trước truy sát càng nguy hiểm hơn nhiều. Kim thiên tuy mạnh, nhưng cũng phải đánh qua mới có thể luận thắng bại. Khó có thể tưởng tượng Lý Hàn Y giờ phút này nhìn thấy Chu Cổ kinh hỉ, nhưng kinh hỉ sau lại không khỏi có chút lo lắng. Nhưng Chu Cổ giờ phút này không dành cùng hắn trò hỏi. Tay hắn cầm song đao, toàn thân giới chuẩn bị nhìn chằm chằm Dương Đá phương hướng, chỉ là dành thời gian nói một chữ, "Đi." Chương 11198 Minh cựu Lũ chương 11198 Minh cựu Lũ Lý Hàn Y sửng sốt một chút, tâm tư nhanh quay ngược trở lại. Đó là kim tiên, ca ngươi có thể làm không? Ta cái này còn có chương đi, đây là Chu Cổ nói chữ thứ hai. Vẫn như cũng là đồng dạng, chỉ bất quá thanh âm tăng thêm rất nhiều. Lý Hàn Y dừng trầm mặc một cái trước mắt, chợt xoay người rời đi. Chính như lúc trước hắn một mình dẫn dắt rời đi vô lượng thành tiên vệ một dạng. Nếu Chu Cẩn làm ra quyết định, vậy hắn cũng sẽ không do dự. Lại lấy trạng thái của hắn bây giờ, tại không sử dụng tiêu diêu chân phù tình ngưu giới, chỉ có thể là liên lụy. Bởi vậy Lý Hàn Y không quay đầu lại. Hắn tin tưởng Chu Cẩn, cũng tin tưởng ngũ tinh bên trong bất kỳ một người nào. Đối phương dám trở về, tự nhiên là biết cái gì, có chỗ cậy vào. Chu Cẩn thậm chí tuyển tại chính mình vận dụng áp chủ bài cuối cùng trước đó động thủ, tự nhiên là vì bảo lưu lại lá bài tẩy này. Hắn cảm thấy do chính hắn đi đối mặt, muốn so hao tổn rơi tờ phụ lục này càng thêm có lợi một chút. Vũ vương đế tinh bên trong, trừ nghĩa linh bên ngoài, tỉnh táo nhất thậm chí lanh khóc chính là chu cồn. Nhiệt huyết sông lên đầu bốn chữ này, tuyệt sẽ không xuất hiện tại trong tự điển của hắn. Hắn nếu xuất hiện tại cái này, tất nhiên cũng đã là trải qua nghị sâu tính ký đằng sau kết quả. Cho nên Lý Hàn Y gì không có gì tốt do dự. Bảo trọng. Chỉ một câu, Lý Hàn Y liền liền phi tốc biến mất tại chu cồn khóe mắt quét nhìn bên trong. Cùng một thời gian, toàn bộ sao động không thôi thạch dừng đột nhiên trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, không tiếng vang nữa. Mà tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo kiếm quang đột nhiên không có dấu hiệu nào bạo khởi mà tới, thẳng đến chu của tim. Người sau một mực chú ý dừng đá, từ không có khả năng xem nhẹ một tiếng này, sớ tại cái kia trước đó liền lật tay một cái cổ tay, trong lòng bàn tay cầm đao, toàn lực chém ra một kích. Ba minh thức, sơn ngoại sơn. Trong một chớp mắt, chu cột chém ra đao thức trở nên vô cùng nặng nề, có nhất trọng sơn ảnh chồng bên trên nhất trọng. Mà trong tay hắn chi đao nhưng lại không gì sánh được nhẹ nhàng, tại qua trong dây lát liền chém ra không biết bao nhiêu đạo khí, một cái chớp mắt ngàn chồng và chồng, gần như không cuối cùng mấy năm cổ tu, hắn cũng cũng không phải là toàn bộ đều tại tăng lên tu vi. Thành thánh sau, hắn xem thế này con đường tu hành, kết hợp thiếu hạo chuyển thừa, đã sáng tạo ra thích hợp nhất tự thân một bộ đạo pháp, kỳ danh tám minh cửu u 17 thức phân biệt ứng đối khác biệt hình thái chiến đấu. Giờ phút này nặng sơn ngoại sơn chính là tám minh bên trong thức thứ ba, cũng là 17 thức bên trong dạy nhất nặng một thức, tiến công cùng phòng thủ chiếu cố. Trong ném mắt, cái kia trùng điểm sơn ảnh liền cùng đột ngột mà tới kiếm ảnh đụng vào nhau. Mạnh liệt ba động làm cho yên tĩnh lại đá lại nổi lên tiếng rõ, loạn thạch dơ lên, mà tiên vệ trưởng cùng chu quẩn vừa chạm liền tách ra. Liếc qua ung nguyệt rời đi phương hướng, tiên Vệ Trường thu hồi ánh mắt, ánh mắt cuối cùng tại trước mặt dừng lại. Không nghĩ tới ngươi cũng là tiên tộc, ngược lại là nhìn sai rồi. Chu Cồn bất động thanh sắc ngăn tại Thiên Vệ Trường cùng Lý Hàn Ý rìa rời đi đường đi ở giữa, chợt mở miệng, ta rất yếu kỳ. Ngươi là thật bị người bất hiếp, hay là thật muốn làm tiên tộc chó? Căn cứ xương thỏ ký ức. Tiên Vệ Trường lần này cần dùng đến giao nộp tiên tộc số lượng hẳn là sớm tại bọn hắn nhập thiên giới trước đó liền đã đặt thành mới là, không nên lại trắng trợn như vậy bát, thậm chí không tiếp lại dối điên cùng như vậy hành vi nếu không phải bị người bất hiếp như vậy chính là tiên vệ trường muốn dùng cái này định nọ thượng tầng để cho mình cảnh giới cùng địa vị lại hướng lên đảo lộn một cái người trước còn có thể tha thứ nếu là người sau thì thiên đau vạn quả đều không đủ đối mặt chu cổn chất vấn tiên vệ trường chỉ là nhàn nhạt trả lời một câu trọng yếu sao trước 1.120 đại chiến kim tiên trương 1.120 đại chiến kim tiên chỉ lần này hai câu đơn giản ngôn ngữ giao lưu hai người liền lại không lời nói dục vọng diễm phần minh hóa thành một vòng ảnh trực tiếp liền đụng vào nhau đao kiếm tương giao đối với tiên vệ trường tới nói chỉ cần giết rất nhanh, hắn liền còn có thể bởi kịp bên kia chạy trốn Đu Nguyệt. Hoa Đao xem như chính mình đưa tới cửa lễ vật. Mặc dù không biết trước đó vì cái gì lộ ra tâm kính đối với người này mất đi hiệu lực, nhưng cũng không trọng yếu. Tại Thiên Vệ Trường trong mắt chỉ có công lao, mặt khác cũng không đáng kể. Hắn cũng không có tâm tình đi tìm kiếm Chu Cổn cùng Lý Hàn Y về lai lịch, chỉ cần có thể xác nhận bọn hắn là tinh tộc là đủ rồi. Nộp lên xong hai cái này, hắn còn phải tiếp tục đi tìm mục tiêu kế tiếp. Tự nhiên không có gì rảnh rỗi ở chỗ này nói chuyện, mà đối với Chu Cổn tới nói chỉ cần hắn có thể đánh bại tiên vệ trường, tự nhiên có thể trực tiếp siêu hồn, biết được hết thảy. vừa rồi vấn đề bất quá là nhìn phải trang muốn đối với đối phương siêu hồn, xương thỏi tồn tại, để chu cồn biết được chi thứ hai tinh tộc căn nguyên, bao nhiêu giải một chút khổ sở của bọn họ. mặc dù bọn hắn làm sự tình vẫn như cũ không cách nào tha thứ, nhưng nếu đối phương vẫn còn tồn tại một kia lương thiện, cái kia chu cồn tự nhiên không để ý làm cho đối phương đi thoải mái một chút. nhưng tiên vệ trường vừa rồi câu kia trọng yếu sao đã để hắn bỏ đi ý nghĩ này, lại tiến hành siêu hồn, hắn không có bất luận cái gì tay. giờ khắc này ở trong thời gian cực ngắn hai người liền tiến hành cực kỳ giao phong kịch liệt. Tiên vệ trường kiếm nặng mà chìm khó mà chống đỡ. Chu cổn đao nhẹ mà nhanh, giống như quỷ mị. Nhất thời hai người khó phân thắng bại. Đao kiếm va chạm hỏa tinh dậy đặc như tiếng chói hai mưa nặng hạt, không có thỉnh thoảng. Nhưng đến cùng là có cảnh giới áp chế. Song vương trong quá trình giao thủ, Chu cổn rõ ràng tại một chút xíu rơi vào hạ phong. Thường thường tiên vệ trường ung ra một kiếm, Chu cổn muốn liên chạm vài đao mới có thể hoàn toàn đem nó giảm lực. Đây là Lý Hàn ý gì trước đó đã tiêu hao thiên vệ trường tương đương một bộ phận tiên lực tình huu dưới. Trước đó vì dẫn bạo phủ thạch rừng. Tiên vệ trường dùng đạo lôi pháp kia gần như tiêu hao trong cơ thể hắn nửa thành tiên lực, đằng sau lại bị chu cồn tùy thời đánh lén chém vào trong rừng, lắng lại phong bạo lại tổn hao không ít. Giờ phút này tiên vệ trường trạng thái vài không đủ thời kỳ toàn thịnh sáu thành, lúc này mới khó khăn lắm để chu cồn miễn cưỡng có cùng đang đối mặt lôi tư cách. Giao thủ mấy trăm lần sau, phất một tiếng tiếng vang, chu cồn song đao cậu cử, cận ở trước người, nhưng như cũng bị một kiếm chém xuống trên mặt đất. Đối với vân khói tan tận, tiên vệ ánh mắt nhìn chăm chú, thình lình phát hiện chu Cổn không thấy. Tiên vệ trường lập tức toàn thân giới chuẩn bị tiên cảnh thần thức nhiên quyết tán phụ kín bốn phía, tìm kiếm lấy Chu Cổn thân ảnh, tự biết còn như vậy đánh xuống không được, bị thua bất quá là chuyện sớm hay muộn. Chu Cổn liền thừa dịp Tiên Vệ Trường một kiếm này kéo dài khoảng cách, trực tiếp chuyển đổi phương thức chiến đấu. Để một sát thủ đi đang đối mặt liệu, là thật là lấy ngắn công dài. Tại Tiên Vệ Trường thần thức triệt để trải rộng ra trước đó, Chu Cổn liền lại lần nữa ra tay. Hắn xuất quỷ nhập thần từ Tiên Vệ Trường tự thân trong bóng dáng bước ra, bung đao đầu hạ thẳng chém Mi Tâm. Nhĩ minh Thức, tung hổ. Đao thế như hồng, trực ngưng thành một tôn giữ tận bạch hổ, lưng nó sinh hai cánh khổng võ hung tàn mở ra miệng to như chậu máu liền hướng về tiên vệ trường cắn xé mà đi tiên vệ trường không ngờ tới chu Cổn có thể tại cách mình gần như vậy địa phương xung tới nhất thời ứng đối hơi có bội vàng nhưng vẫn như cũ trước tiên huy kiếm đãng diện tôn này đào khí tung hổ thật tình không biết một đao này chỉ là che giấu cho nên thanh thế to lớn tại vung đao đầu hạ sau một khắc chu Cổn một tay khác đột nhiên siết chặt tuyệt miệng xa hơn so sánh với một đao tấn manh không biết gấp bao nhiêu lần tốc độ xuất đao đâm thẳng trái tim lục thức dễ muối trước 1.121 công hồn chạm phách trương 1.121 công hồn chạm phách một đao này nhanh chóng thật to vượt ra khỏi tiên vệ trường nhận biết cùng phán đoán giờ phút này hắn mới vừa vặn huy kiếm ngăn lại đầu hạng, tế tuyết mũi đao cũng đã yếu điểm bên trên bộ ngực của hắn cái kia nổi lên một tầng ngân xương mũi đao thậm chí đã đâm vào tiên bảo mặc dù không lắm chân quý nhưng này dù sao cũng là một kiện định phong thần khí đúng là dễ dàng như vậy bị đột phá yếu đất giống như là một trang giấy tiên vệ trường con ngươi co rụt lại dù sao cũng hơi khó có thể tin chỉ bất quá hắn cũng không biết chính là trước mặt hỏa đao cảnh giới khí tức mặc dù bất ổn trên dưới lưu động trí cao không cao hơn lục tiên yếu thời điểm thậm chí chỉ là một kẻ ngụy tiên nhưng đối phương thần hồn cảnh giới lại là cường đại dị thường cùng búng chắc tuyệt đại đa số lục tiên đỉnh phong cảnh còn không có đủ thần linh cảnh thần hồn thần linh sơ kỳ thần hồn chính là chân tiên nước cờ đầu mà thần linh viên mãn càng là chân tiên đỉnh phong cũng khó mà tìm kiếm thần hồn cảnh giới một khi đạt tới cảnh này chân tiên cơ hồ có thể đạp đất hướng kim tiên khởi sướng công kích cho nên chỉ cần là làm từng bước tuyệt đại đa số kim tiên sơ kỳ cường giả thần hồn cảnh giới phần lớn là tại thần linh đại biên mãn cấp độ Mà Chu Cổ Nhục thân cảnh giới mặc dù không bằng, nhưng thần hồn cảnh giới thế nhưng là không kém chút nào tiên vệ trường. Tá Minh Cửu Đũ 17 thức Vô luận là Tá Minh hay là Cửu Đu, từ thức thứ 6 bắt đầu về sau, đều có thể mượn nhờ lực lượng thần hồn mà có xuyên thấu nhục thân, thăng trạng hồn thể năng lực. Giờ phút này Chu Cổ thi triển, chính là Cửu Đũ bên trong tứ thứ 6. Công thứ nhất điểm, toàn lực bộc phát. Tiên vệ trường nội tâm mặc dù kinh, nhưng cũng là quyết định thật nhanh. Hắn cấp tốc bung ra trong tay trường kiếm, đồng thời bóp cái pháp quyết, tại tế tuyết lôi đao hoàn toàn đâm vào chính mình lồng ngực trước đó hắn lồng ngực chu cơ bắp đột nhiên trong nháy mắt đều biến hóa nhất thời tựa như sắt thép đúc kim loại đây là tiên thuật thổ nguyên thể có thể tại trong lúc thoáng qua điều động người tu luyện đục thân thần hồn cùng tiên nguyên hóa thành cực kỳ kiên cố tinh thạch toàn phương diện tăng lên năng lực phòng ngự cảm giác được chu một đao này phong mang cùng nguy hiểm thiên vệ trưởng tử không dám thất lễ hắn thậm chí không dám nhắc tới thăng toàn thần mà chỉ là hết sức chăm chú chuyển hóa trái tim khu vực phụ cận đem tự thân toàn bộ lực lượng phòng ngự đều hội tụ ở một chút tại dưới loại trạng thái này liền xem như cùng cảnh tiên nhân đều khó mà đột phá phòng ngự của hắn ken một tiếng giòn Làng quanh năm dùng dao người, Chu Cổn trước tiên liền đã nhận ra xúc cảm không đối. Mũi lao vặn chuyển, phi tốc rút lui dao, tế tuyết đỉnh nọt sắt tiên vệ trường lòng dạ sẽ qua, thậm chí cọ sát ra một đường hỏa tinh. Vừa chạm liền tách ra, Chu Cổn tốc tốc cẩn nấp, lại biến mất, giấu kín tại bốn phía trong bóng ma. Tiên vệ trường sờ lên trước ngực mình bị lưỡi dao vạch phá vân áo, cũng không có đội bã tìm kiếm Chu Cổn. Hắn nhìn xem đầu ngón tay nhiễm một mảnh kia vết sắt, cùng thần hồn nhận một tia tổn thương đưa tới một chút đau đầu, thần sắc một cái trước mắt trở nên nghiêm túc. Đối phương cũng không phải là đơn giản mặt hàng, mà là chân chính những người có thể uy hiếp chính mình chính mình trước đó có chút xem nhẹ đối phương, cái kia biến hoa không chừng Ngụy Tiên cùng Lục Tiên cảnh giới, thật rất mê hoặc người. Không chỉ có là trước mắt cái này, chính là mình trước đó truy sát cái kia nữ tiên, cũng là quỷ dị như vậy. Rõ ràng cảnh giới tuyệt đối sẽ không vượt qua Trận Tiên, nhưng lại như vậy khó chơi, đổi lâu như vậy đều đổi không kịp, thậm chí đối phương còn có thể dành thời gian ảnh hưởng tâm tình của mình. Tiên Vệ trường cảm thấy hai người này cùng bình thường tinh tộc không giống nhau lắm, nếu là nộp lên, nói không chừng cũng có thể giá trị càng lớn chiến công. Nhưng điều kiện tiên quyết là hắn có thể trước cầm xuống trước mắt cái này. Trước 1122 đại nhật vô song chương 1122 đại nhật vô song tiên vệ trưởng tự nghĩ nếu là giống như trước đó khinh địch như vậy, đừng nói là bắt hai cái, trước mắt cái này hắn đều bắt không được. Thậm chí còn có khả năng thua ở trong tay đối phương. Nếu nói tinh tộc so với tiên tộc có quyết điểm gì, đại khái chính là dễ dàng khinh địch điểm này. Vừa rồi Chu Cổn một đao kia cũng không phải hoàn toàn không có thành tích. Dù là tiên vệ trưởng phản ứng rất nhanh, ứng đối kịp thời, nhưng so với Chu Cổn đao vẫn như cũng là chậm một bước. Nhục thân tổn thương bên trên, tuyết bị mũi dao đã có một bộ phận chui vào nội phía sau mới bị thổ nguyên thể ngự thủ ngăn lại chỉ kém một chút liền đâm trung tâm vận. Bây giờ giải trừ thuật pháp sau, tiên vệ trường không chỉ có tiên bảo bị chém rách, lồng ngực cũng có kim huyết chảy ra. Tuy nói đối với kim tiên cùng chi thứ hai tinh tộc tới nói, bị đâm trúng trái tim cũng sẽ không chết, nhưng đây đã là một cái cực kỳ nguy hiểm tín hiệu, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến cảnh giới chiến lược. Nếu là bị ẩn bí chi địa phán đoán nhục thân đã tàn phá đến trình độ nhất định, cũng rất có thể sẽ bị thu bể. Đây là tiên vệ trường tuyệt đối không nguyện ý tiếp nhận. Thân huân tổ thương, thậm chí muốn càng sớm hơn hơn nhục thân trước đó. Không nói thương cân độ cốt, nhưng cũng là tổn thương gần một thành. Cũng may mắn thổ nguyên thể cũng có tương đương trình độ thần hồn năng lực phòng ngự, nếu không tiên vệ trưởng tuyệt sẽ không chỉ bỏ ra điểm ấy đại giới liền có thể ngăn lại chu cồn sát lực toàn bộ triển khai một kích. Giờ phút này, mắt thấy đối phương sau khi đánh xong liền lần nữa lại biến mất, tiên vệ trưởng hừ lạnh một tiếng, một tay bấm niệm phát quyết. Luôn theo lấy động tác của hắn, một cỗ cực kỳ cường thịnh khí thế bỗng nhiên từ trong cơ thể của hắn bắn ra, có chín đạo thần quang như mũi tên bắn về phía bốn phía. Tiến lên đến một nửa, thần quang mũi tên đột nhiên đột nhiên ngừng, không hề đứt đoạn hướng vào phía trong lưng tụ co vào. Một lát sau, thần quang từng cái hóa có sẵn một đạo giá mí Mà lấy minh văn làm hệ tâm, cựu tôn liệt dương triệu tập mà ra, phóng xuất ra không gì sánh được quang mang mấy liệt. Bọn chúng chiếm cứ từng cái phương vị, lẫn nhau tương liên, thân hóa lĩnh vực, cuối cùng đem rừng đá biên giới đơn thuốc tròn trăm dặm khu vực đều chiếu rọi không có nửa điểm hắc bóng ma cũng không còn sót lại chút gì. Tại mảnh này vô ảnh trong lĩnh vực, Chu Cổn bị bức phải trong nháy mắt hiện thân. Không chỉ có như vậy, này cựu thiên còn kèm theo cực kỳ khủng bố nhiệt năng cùng mỹ ác. Đặt mình vào lĩnh vực này, bất quá ba lượng hơi thở, Chu y phục liền bị mồ hôi triệt để ướt nhẹp, giống như núi trọng áp thậm chí ảnh hưởng tới hắn hành động. Từ nhập thành sau, như mồ hôi như vậy đồ vật đã rất ít xuất hiện nhưng giờ phút này lại là căn bản ngăn chặn không nổi đủ để thấy thuật này khủng bố đây là đại nhật vô song ấn, khả chấn thế gian tuyệt đại đa số tà thú hết thể âm tà huyết sát các loại ưu ám đạo thuật chiêu thức cơ hồ đều bị nấy số khác đối mặt liền cắt giảm ba thành lý năng không chỉ có như vậy đối với chu cồn bóng ma tiềm ẩn chi pháp tới nói ấn này càng là hoàn toàn cắt tinh tà đạo thuật pháp bất quá cũng chỉ là cắt giảm ba thành còn có thể sử dụng nhưng ở cái này ở khắp mọi nơi liệt nhật hào quang chiếu dọi xuống Hán bóng ma tiềm ẩn trên cơ bản là một thành uy lực đều không phát huy ra được, bị hoàn toàn cắt chết. Tiên vệ trường không hổ là kiêu tiên. Vô lượng thành cảnh giới này tiên nhân không chỉ một vị, nhưng chỉ có hắn chiếm cứ lúc này, tự nhiên không phải bình thường. Bóng ma tiềm ẩn từ đầu đến cuối bất quá triển lộ một hai lần, tiên vệ trường liền nhất cử nhìn thấu pháp này thiếu khuyết, cũng cấp tốc dùng ra tương ứng thuật pháp hạn chế. Vô luận là chiến lược vẫn là kinh nghiệm, người này đều đều là thượng thừa. Từ trong bóng tối bị buộc đi ra trong chớp nhoáng này, Chu Cổ nội tâm rất muốn mắng mẹ. Sát thủ tỉnh táo cơ hồ đều muốn chân không được muốn phát cuồng tâm tình. Hắn thậm chí có loại không cùng con hàng này đánh, trực tiếp chạy trốn ý nghĩ. Chương 1123 Tứ Minh ba vũ trụ chương 1123 Tứ Minh ba ưu trụ cổn bốn là muốn rút lui. Nhưng nghĩ đến tiên vệ trưởng trạng thái còn xa không có đến thương cân động cốt tình trạng, lại thêm Lý Hàn Y lúc này đoán chừng cũng không có chạy bao xa. Hắn cắn răng, cuối cùng vẫn là bỏ đi ý niệm trốn chạy, coi như không cách nào trực tiếp đem nó đánh bại siêu hồn, cũng phải tại ẩn bí chi địa cưỡng ép triệu hoàn chính mình trước, đem tiên vệ trưởng đánh tới trong gương, hoàn mỹ lại đi truy sát Lý Hàn ý ý ý mới được. Lý Hàn ý ý trước đó mạo hiểm cho hắn tranh thủ lâu như vậy hắn cũng nên có chỗ hồi báo mới là thở sâu chu Cổn ánh mắt như ngừng lại tiên vệ trường trên thân song phương ánh mắt giao hội trong nháy mắt đầu hạ tuyết miệng đồng thời ra khỏi vỏ Thứ minh thức một chút đỏ ba ưu thức viễn sơn tuyết tiên vệ trường chỉ nghe một tiếng lơi đao ra khỏi vỏ mình vang mà tại trong lúc thoáng qua chu Cổn liền đã buôn tập đến hắn phụ cận tiên vệ trường con ngươi lại lần nữa co rụt lại cái này cái gì tốc độ vốn cho là mình đầy đủ thận trọng thậm chí đem đối phương bức ra bóng ma không gian đằng sau lại đánh nhưng không nghĩ tới chu Cổn giấu quá nhiều một chút đỏ người là tất cả trong đao thế vi lực nhỏ nhất nhưng lại nhất là tấn mạnh mau lẹ một cái, có thể sương trăm thức bên trong dây lát chém, thường thường coi ngươi nghe được thanh âm thời điểm, đao liền đã cắm ở tim. Tại cái này rất ngắn cách buộc phát bên trong, vô luận là nghĩa linh thần túc thông hay là lý hàn y tiêu diêu chân đạo cũng không dám thật cùng chuồn bị tốc độ. ngàn dám đi đường, ta không bằng ngươi. dây lát cách bên trong, có ta vô địch. Trước đây không lâu yến vũ đã để tiên vệ trường cảm thấy rất nhanh, nhưng này có tương đương một phần là mượn bóng ma tiềm ẩn chi lực từ đó phát khởi đánh lén, nó công tác chuẩn bị phần lớn không thể gặp, lại không phải không có chỉ là tại một khắc cuối cùng mới một mạch đều bộc phát. Lấy loại phương thức này hiện ra tại đối thủ trước mắt, tự nhiên là không gì sánh được tấn mãnh, thậm chí khó mà chống đỡ. Địch nhân chỉ có thể nhìn thấy Chu Cồn xuất đao, nhưng không nhìn thấy ở trước đó chuẩn bị. Nhưng bây giờ tại bóng ma tiềm ẩn chi pháp đã bị đại Nhật vô song ấn khắt chế tình huống dưới, phương pháp giống nhau tự nhiên không thể thực hiện được. Tiên vệ trường vốn cho rằng Chu Cồn lại bởi vậy chiến lược đại giảm, không nghĩ tới đối phương tại trên đất bằng cũng có thể bộc phát ra như vậy tấn mãnh thế công. Đây là tại cựu Thiên trấn uy bên dưới. Nếu là bình thường, Tiên vệ trường còn không biết một đao này có thể có bao nhanh bất quá tại tiên vệ trường từng thi triển qua thổ nguyên thể tình muối dưới chu còn biết được một chút đỏ có thể đối với người này tạo thành tổn thương cơ hồ có thể không cẩn tính nhưng cũng may hắn có không chỉ một cây đao một chút đỏ công hiệu tại đầu tiến mà ba ưu thức viễn sơn huyết, mới thật sự là sát lực toé hiện chỗ một tiếng vóc thử mạnh vang tiên vệ trường biết đối phương lưới đao đã đâm vào thân thể của mình theo chi thứ hai tinh tộc sợ hãi cái chết cùng tụ thương tâm lý giờ phút này tiên vệ trường cũng không tiếc bất cứ giá nào tiến hành phòng ngự nhưng thoát ly lý hàn ý lìa giận dẫn, dẫn dắt sau tiên vệ trường lý trí trở về Hắn biết do giờ phút này lại đến lúc thi triển phòng thủ thuật pháp đã tới, đã không kịp. Cuối cùng dứt khoát cảm thấy quát ngang. Nhiều lần bạo khởi làm tổn thương ta, ta ngược lại muốn xem xem chính ngươi nhịn không kiên nhân đánh. Trong lúc nhất thời, thiên vệ trường đúng là từ bỏ tự thân tất cả phòng ngự, ngược lại tay phải nắm chặt, lựa chọn lấy thương đổi thương phương thức, một quyền đánh phía chuột. Quyền này tên vô tưởng phá thương quyền cấp bậc không cao, nhưng tương tự là tiên vệ trường tham gia tập qua tất cả tiên pháp đạo thuật bên trong phát động nhanh nhất một cái. Bất quá trải qua hắn kim tiên cảnh gia trị cho dù là phổ thông một quyền, đều có thể bộc phát ra uy lực cực kỳ mạnh mẽ. Trước 1.124 vô tượng phá thương trương 1.124 vô tượng phá thương Chu Cổn giờ phút này đứng trước hai lựa chọn. Một cái là từ bỏ tiến công, cấp tốc rút lui đào trở về thủ. Lấy đối phương một quyền này tốc độ, có cực lớn sát suất có thể phòng ngự thành công. Nhiều nhất bỏ ra vết thương nhẹ đại giới, nhưng kết quả là đối phương cũng chỉ là vết thương nhẹ. Một kích này triệt để vô công. Hai là đón đỡ kim tiên một kích, lấy thương đổi thương, nhìn cuối cùng hiệu chết vào tay ai. Bất quá lựa chọn thứ nhất nhìn như ẩu thỏa, nhưng thực tế thì không phải vậy. Chu Cẩn hết sức rõ ràng, lấy đối phương triển lộ ra kinh nghiệm chiến đấu đến xem. Chiêu thức của mình át chủ bài một khi triển lộ qua một lần, lần thứ hai tái sử dụng uy lực liền sẽ trên diện rộng hạ xuống, thậm chí không còn có uy hiếp. Như bóng ma tiềm ẩn chi thuật chính là như vậy. Tiên vệ trường trong thời gian cực ngắn liền tìm được phương pháp phá giải. Lần này một chút đỏ có thể thừa dịp đối phương không hiểu rõ đột tiến đến vụ cận. Một lần nữa, Chu Cổn tự nghĩ khả năng thành công thậm chí đều không đủ một. Đây cũng là Kim Tiên cấp bậc cường giả chỗ đáng sợ. Thời cơ chớp mắt là qua, một lần bắt không được, liền không còn cơ hội. Lần này từ bỏ tiến công phía sau lại khả năng thành công tiếp cận về không, chu cẩn sẽ chỉ không ngừng lâm vào chậm chạm nhưng lại trí mạng xu hướng suy tàn, cho đến bị chịu chết. Mặc dù một đao này đâm vào đi đối mặt kim tiên cũng không nhất định có thể công thành, thậm chí còn có thể để tự thân trọng thương, nhưng chu cẩn kỳ thật không có lựa chọn nào khác. Lựa chọn thứ hai nhìn như ổn thỏa, nhưng kỳ thật chính là tử lộ. tâm tư thay đổi thật nhanh, chu cẩn một cái chớp mắt liền làm ra lựa chọn. thân xác hắn lộ ra một vòng ngân lệ, trong gai tuyết miệng không có chút gì do dự cùng chết đi, màu xương một chút, nhất cử đâm vào tiền vệ trường lồng ngực. ma lúc đó. Tiên vệ trường vô tưởng phá thương quyền cũng đồng bộ đập vào ngực của hắn, mũi đao nhập thể mảnh vang cùng quyền phong hoang minh dung động âm thanh đồng bộ vang lên. Nhất thời tiên vệ trường che ngực, mặt lộ thương khổ, giữ tận bản mạo, ma chu cồn cả người đều bị một quyền đánh cuộn lại, thân thể như là tôm trùng giống như cong lên, giống như mũi tên rời cùng một dạng bay ngược ra ngoài. Lam tổ hỏa đao nhục thân nó thân thể trong nháy mắt hoàn toàn sụp đổ. Dù là tu huu chiếm tổ chim khách cấp bậc lại cao hơn, cù bô pháp tiếp nhận kinh khủng như vậy trúng kích, tổ thể tổn hại, công pháp tự nhiên giải trừ, chu cồn cũng lộ ra hắn nguyên bản dung mạo. Bất quá khi hắn tự thân thân thể triển lộ thời điểm, tim nó vị trí vẫn như cũ luôn xuống dưới một mảng lớn. May mắn hỏa đao lục tiên đỉnh phong thân thể cho hắn triệt tiêu một bộ phận vô tưởng phá thương quyền vi năng, lại thêm tiên vệ trưởng nội vàng gia quyền, bản thân trạng thái cũng không phải đỉnh phong, quyền pháp cấp bậc đồng dạng không cao, mới không có trực tiếp đem Chu Cẩn đánh chết. Dù vậy, Chu Cẩn cũng là phun ra một miệng lớn máu tươi, thật lâu chưa từng đứng dậy, căn bản là không có cách từ đại địa trong hố sâu đứng lên. Suy yếu đến cực hạn, cũng là kim tiên cấp bậc một kích cũng không phải tốt như vậy kháng bất quá đối mặt giờ phút này không gì sánh được suy yếu thậm chí không có lực phản kháng chút nào chu cồn tiên vệ trường lại là chậm chạp không có đến đây bổ đạo nguyên nhân không gì khác viễn sơn tuyết phong mang cũng trong cơ thể hắn bạo phát chu cồn lựa chọn thức này làm chuẩn bị ở sau sát cơ tự nhiên cũng không phải tùy tiện chọn sáu thức đằng sau sáng tối đao thức mặc dù cường đại có thể thẳng chạm thần hồn nhưng thường thường cần nhất định thời gian chuẩn bị để mà xuất thế cái này thời gian chuẩn bị đối với cùng cảnh tới nói hầu như không tồn tại nhưng đối với kim tiên cấp bậc tồn tại tới nói chú ý phía dưới còn có thể bắt được nếu là có bóng ma tiềm ẩn chi Pháp Điểm ấy xúc thế thời gian dù là đối mặt Kim Tiên cũng có thể rất tốt tận tàng, không đáng kể. Nhưng ở đại nhật lĩnh vực bao trùm bên dưới, bóng ma mất đi hiệu lực, bởi vậy điểm ấy nhỏ chỉ trệ thì càng thêm rõ ràng, thậm chí coi như chém ra cũng vô cùng có khả năng bị đối phương triệt tiêu, từ đó hoàn toàn vô công. Chương 1125 lục thân băng diệt chương 1125 lục thân băng diệt Kim Tiên năng lực phản ứng cực kỳ khủng bố, không thể tương tự cùng cảnh. Mấy lần trước sát cơ đều bị từng cái cả lại, không có đạt thành mong muốn. Cơ hội xuất thủ càng ngày càng ít, Chu Cổn nhất định phải thận trọng lựa chọn. nghĩ sâu tính kỹ phía dưới, Hắn lựa chọn biến sơn Tuyết. Trước sáu thức bên trong, vô luận sáng tối, thức này cũng làm thuộc uy lực mạnh nhất một thức. Lại Viễn Sơn Tuyết uy lực không chỉ có mạnh, chém ra tốc độ cũng xa so với sáu thức đằng sau đao thức phải nhanh, làm bộ phát không có gì thích hợp bằng. Giờ này khắc này, theo Tuyết Mịn Đao phong đâm bảo, tiên vệ trưởng chỉ cảm thấy trong cơ thể mình có một cỗ lực lượng cực kỳ bá đạo ầm vang một phát, tùy ý phá hủy lấy trong cơ thể hắn hết hãy. Nguồn sức mạnh này cũng không phải là như trước đó phù thạch dừng phong bạo như vậy cuồng bạo máy liệt, mà là cực hạn lạnh. Không phải là băng hàn, quả thật sát ý chi lạnh. Lấy sát đạo làm căn bản chi đạo chu nó sát ý chi tinh khiết, thậm chí muốn còn hơn nhiều lấy ngọn cảnh lưu lợi phương thức được đến sát ý lĩnh vực bí mủ. giờ phút này tại một chút cắt bảo, cái kia khủng bố đến cực hạn sát ý bỗng nhiên bắn ra, xương giá hết thảy. tiên vệ trường thể nội phản phất hạ một trận như chút nước tuyết lớn, lấy vết thương là bắt đầu. ngũ tạng ngũ phủ toàn thân lưu động màu vàng tiên huyết, thậm chí là suy nghĩ hết thảy đều tại yên lặng sơ cứng, phản phất dừng lại. tiên vệ trường cảm giác mình giống như một cái không đến sợi vài hành tàu tại thâm trầm trong núi tuyết phàm nhân, sẽ phải đổ vào trong gió tuyết mênh mông, hết thảy đều sẽ được tuyết lớn lấp. Nguyên bản lấy thương đổi thương, tiên vệ trường liền có chuẩn bị qua. Nhưng cho đến giờ phút này, hắn phát hiện chính mình như cũng đánh giá thấp người này. Như vậy là thế, như vậy sát y đừng nói là thấp cảnh tu sĩ, cho dù là tại cùng cảnh ở giữa hắn cũng không từng cảm thụ qua. Dưới tình thế cấp bách, hắn chỉ có thể liệu mạng điều động tự thân hết thể tiên lực cùng lực lượng thần hồn chấn áp viễn sơn tuyết đao khí xâm chiếm. Nhưng trong thời gian ngắn nhưng là không cách nào làm được hoàn toàn tiêu mất, chỉ có thể phong cấm. Cái này cực lớn trình độ ảnh hưởng đến hắn tự thân trạng thái, đến mức dù là trông thấy chuột ngã xuống đất không dậy nổi, tiên vệ trưởng trước tiên cũng vô pháp đi qua bổ đạo nhưng nếu luận thụ thương tình huống vẫn như cũng là chu Cổn càng nghiêm trọng hơn một chút hắn sát lực tuy nói vô song nhưng linh lực cảnh giới cùng cường độ đục thân dù sao xa xa không kịp kim tiên dù là hắn có thể bộc phát ra sánh vai kim tiên công kích tại trên phòng ngự cũng là hoàn toàn không đáng chú ý cho dù tiên vệ trường một quyền trải qua trùng điệp suy yếu đằng sau chỉ có chân tiên cảnh cấp độ vẫn như cũ có thể đánh hắn ngũ tạng cuộn cuộn mảng lớn mảng lớn máu tươi từ chu Cổn thân thể hướng ra phía ngoài chạy xuôi thuận đại địa không ngừng lan tràn cho mệnh qua một khắc đợi cho tiên vệ trường triệt để chấn áp xuống thể nội xương sắc khí, nhìn về phía vẫn như cũ nằm dưới đất chu cồn, khoe miệng không tự kiềm hãm được lộ ra một vòng cười lạnh. tuy nói bị đối phương thương tới đến tận đây, chiến lược 10 không còn một, nhưng trung quy là chính mình thắng. hắn một tay rút ra cắm ở bộ ngực mình tuyệt miệng, ném sang một bên, cuối cùng chậm rãi hạ xuống, cũng cất bước hướng về chu cồn đi đến. giờ phút này chu cồn như cũ tại nếm thử đứng dậy, nhưng bởi vì thụ thương quá nặng, hắn toàn bộ thân thể nhận lấy không thể tổn thương, gần như báo hỏng, khó mà điều động, chỉ có thể mắt nhìn xem tiên vệ trường chậm rãi tiếp cận. Một lát sau, Tiên vệ trường một cước giẫm tại Chu Cổn vốn là sụp đổ ngực, đem cố gắng đứng dậy hắn lại đạp trở về chỗ thấp nhất. Đón hắn nội trừng hai con ngươi, Tiên vệ trường đạm mạc mở miệng, ngươi không phải hòa đau, ngươi là ai? Chu Cổn tiêu lên một tiếng đau lớn, không có trả lời. Tiên vệ trường cũng không thèm để ý trạng thái hiện tại rõ ràng là không cách nào đuổi theo một cái khác, cho nên hắn hiện tại có bó lớn thời gian cùng Chu Cổn hảo hảo chơi bựa. Trước 1126 ẩn giới chi trùng trương 1126 ẩn giới chi trùng liên tục đối bắt hai cái khó giải quyết như thế mà hàng, thậm chí làm chính mình trật vật như thế, vô lượng thành đại trận tuồn hại phụ thạch rừng, phía sau càng là có một đống lớn nợ chờ lấy mà lại lần này náo ra động tĩnh cũng là lớn khó mà chế lấp rất nhiều sự tình trồng chất đứng lên có thể sưng sức đầu mẹ chán trọng yếu nhất vẫn là hắn giờ phút này vết thương trên người lần này đuổi bắt chú cồn thật để hắn thương gần động xương mặc dù trước mắt thương thế chỉ cần mau chóng dùng tới một chút chân dược hẳn là có thể khôi phục hoàn hảo không đến mức dẫn tới ẩn bí chi địa thăm dò nhưng có thể chữa trị kim tiên thân thể thuốc cũng tất nhiên không phải phàm phẩm thao phí đại giới có thể nghĩ đây cũng là một hạng chi tiêu thao phí tinh lực lớn như vậy bỏ ra nhiều đời như vậy giá Tiên vệ trường sớm đã nhẫn nhịn một bụng lửa, đến mức hắn hiện tại rốt cục bắt lấy Chu Cổn đằng sau, đúng là không muốn trực tiếp kết thúc, ngược lại có chút kiên nhẫn. Vừa rồi cái kia nữ tiên hẳn là cũng không phải bản tôn, nhìn bộ dạng này các ngươi là cùng nhau. Phóng nhãn toàn bộ 33 ngày, bản tọa cũng chưa từng từng nghe nói có ai có thể lấy lục tiên chi cảnh làm bị thương kim tiên, các ngươi là ai? Tiên vệ trường vừa nói, còn vừa dùng sức vận chuyển bàn chân, hung ác giống Chu Cổn, vốn là một mảnh hỗn độn vết thương thụ này ma sát, đối với Chu mà nói cảm thấy khó khăn nói rõ thương cổ, như là cự hình. Dù vậy hắn cũng không có hét thảm một tiếng, chỉ là gắt gao chừng mắt tiên vệ trường, không nói một lời. từ hắn trong mắt thậm chí có thể nhìn ra một vòng kinh miệt, cái kia kinh miệt triệt để chọc giận tiên vệ trường. tại giữ lại cuối cùng một hơi phân thượng, hắn điên cuồng giầy vò chu cồn, chân phải nâng lên lại rơi xuống, thậm chí còn đạp vỡ chu cồn xương đùi. dù vậy tiên vệ trường cũng chưa từng nghe được chu cồn một tiếng hét thảm, từ đầu tới đuôi cũng chỉ là lạnh nhạt nhìn chăm chú. dù là đau đớn đã để chán của hắn thấm đầy mồ hôi, cùng huyết thủy giao hòa đến một khối, hắn cũng không phản ứng chút nào. hắn liền nằm tại huyết thủy cùng mồ hôi giao hòa dòng sông ở giữa lẳng lặng nhìn tiên vệ trường. Trong lúc hờ hốt, tiên vệ trường cho là mình ngay tại cha tấn không phải tinh độc, mà là một vị thiên nhân. Cái kia đạm mạc mà bình thường ánh mắt, lại để hắn cảm giác đến một vòng sợ hãi. Tiên vệ trường thở sâu, cưỡng chế đáy lòng quẩn quẩn mà lên suy nghĩ, khoát tay gọi lên trưởng kiếm, chuẩn bị kết quả trực tiếp chú cồn, kết thúc đây hết thảy. Vô luận đối phương có gì mà gì, chết cũng không thể uy hiếp được hắn. Lưỡi kiếm lưu chuyển hàn quang, sắp hạ lạc. Nhưng ngay lúc này, một cỗ dị dạng ba động đỗng nhiên bắn ra, làm cho tiên vệ trưởng động tác đỗng nhiên ngừng một lát. Cố này quen thuộc ba động cùng khí tức để tiên vệ trưởng toàn thân đỗng nhiên cứng ngắc. Ánh mắt của hắn một chút xíu chuyển hướng chú Cổn, cuối cùng như ngừng lại trên cánh tay phải của hắn mặt. Lúc này Chu Cổn cánh tay phải đã ở trong nháy mắt cuốn đầy gân thịt, giống như là có đồ vật gì tại dưới đấy không ngừng nhấp nhô, cường hành truyền tống chi lực cũng tại lúc này bắn ra. Khi thấy rõ vật này trong nháy mắt, Thiên Vệ Trường kèm nén không được nữa lộ ra một vòng hoảng sợ. Thần giới chi trùng, trên người ngươi vì cái gì có cái này? Liên tại một cái chớp mắt này, nông đậm truyền tống chi lực đột nhiên quyết tán, cũng không còn cách nào chế. Một tôn cực kỳ quỷ bí tà dị huyết sắc chi môn đột nhiên chống rông xuất hiện tại Chu Cổn cùng Thiên Vệ Trường đỉnh đầu nó tựa như vật sống bình thường, trên cột cửa mọc đầy thanh thịt, điên cuồng nhúc đích, còn có không biết bao nhiêu con con mắt tranh nhau chen lấn chen sắp xuất hiện đến, nhìn về phía ngoài cửa chu cồn cùng tiên vệ trường. Mà cũng chính là tại thời khắc này, chu cồn manh xiết chặt tiên vệ trường cánh tay, Nhấn lại lâu như vậy, liền là giờ khắc này, Trước 1127 song song vào cuộc chương 1127 song song vào cuộc chu cồn mặc dù trọng thương, nhục thân hướng tới sụp đổ, nhưng còn không có thật đến một tia sức phản kháng đều không có tình trạng, dù gì cũng có thể bỏ qua nhục thân lấy thần hồn phản kích. Sở dĩ không hề có động tĩnh gì, bất quá đều là tại chống cự thể nội thị trung truyền tống trí lực, áp chế khí tức của nó, thuận tiện các loại tiên vệ trường tới gần. Kim tiên hoàn toàn chính xác rất mạnh, đối phương cũng không phải là đỉnh phong một quyền, đều có thể trực tiếp băng diệt hắn hai bộ nhục thân. Trừ hỏa đao nhục thân bên ngoài, hắn tự thân nhục thân cũng cơ bản băng diệt, muốn chữa trị gần như không khả năng. Cho nên hắn trước kia liền định bỏ qua nhục thân, mà chỉ lấy thần hồn tiến vào ẩn bí chi địa. Về phần cùng tiên vệ trường chiến đấu, cũng có thể ở nơi đó tiến hành kéo dài. Chính diện chiến đấu đánh không lại, vậy liền đổi một cái chiến trường trong cự truyền tống chi lực lâu như vậy chính là vì giờ khắc này căn cứ xương thọ ký ức ẩn bí chi địa đối với tổn hại nghiêm trọng chi thứ hai tinh tộc sẽ tiến hành một lần thu về thay thế đối với ẩn bí chi địa mà nói đây là một kiện rất bình thường sự tình thậm chí không có gì hao tổn đối một người đến vẫn như cũng là tiên vệ trường có chứa tương ứng ký ức cảnh giới nhục thân có thể làm xong toàn một dạng sự tình nhưng này cái tiên vệ trường nhưng lại không phải lúc đầu cái kia tiên vệ trường đối với bị thu về chi thứ hai tinh tộc mà nói đây là kiện do so tử vong còn đáng sợ hơn sự tình Giờ phút này đỗng nhiên bị Chu Cổn nắm lấy tay, Tiên Vệ Trường thần sắc lộ ra một vòng bối rối. "Thùng ngươi tay." Nhưng Chu Cổn hồn như không nghe thấy, trên tay thậm chí nắm chặt hơn. Người muốn chết?" Tiên Vệ Trường trên mặt lộ ra một bóng ngắc lệ, tay nâng tiếng rơi, nhất thời đem Chu Cổn cánh tay phải chém xuống. Lại tại cùng một thời gian, Chu Cổn thần sắc cũng là triển lộ dữ tợn, tay phải đứt gãy đồng thời, tay trái của hắn lại nắm thật chặt Tiên Vệ Trường, thế không buông ra. Bối rối, sợ hãi, điên cuồng, phẫn nộ. Trong chốc ngắn này, Tiên Vệ trường nội tâm nhiều loại cảm xúc điên cuồng xen lẫn, nhấc lên không có gì sánh kịp phong bạo kiếm của hắn cao cao dơ lên, lại điên cuồng hướng phía dưới chém xuống, một chút lại một chút, như là thác nước hướng chu cồn chút xuống. Chu cồn chỉ là có thể chịu, nhưng cũng không phải là thật không cảm giác được đau. Nhưng dù vậy, hắn cũng tại hết tất cả khả năng trì hoãn tiên vệ trưởng thoát ly chính mình tiến trình. Cuối cùng toàn thân đều bị đâm thành lỗ thủng, tứ chi đứt đoạn, huyết đục thành bùn. Cái kia một thân vũng máu nhưng lại vĩnh viễn lạnh lùng hai con người, trở thành tiên vệ trưởng cuối cùng lĩnh hàng ký ức. Thời gian trì hoãn thật không nhiều, nhiều nhất bất quá ba lượng hơi thở. Nhưng ngay lúc cái này trong thời gian cực ngắn, tiên vệ trưởng lại triệt để đi không nổi một cái chớp mắt này, ẩn môn mở rộng, từ trong cánh cửa, đột nhiên vươn hàng trăm hàng ngàn con xúc tu, đồng nhiên đem cửa bên ngoài chu cột bắt, chưa từng vương tha bất luận cái gì một chỗ, thậm chí thịt nát nước xương, tất cả đều bị kéo vào trong môn. mà khoảng cách chu cột rất gần tiên vệ trường cũng tương tự không có đào thoát. không, không phải ta, các ngươi kéo sai thành em đột nhiên ngừng, môn hộ đóng lại, phu thạch bên rừng duyên một mảnh muốn đột, lại không hai người thân ảnh. bi nguyện sơn, chú tiên độ hóa thân phi vân quý mục ra khỏi thành sau, ngựa không ngừng võ liền hướng nghĩa linh vị trí tiến đến. Làm việc như thế khó tránh khỏi có chút phong hiểm. Nhưng lúc đến bây giờ, hắn cũng bất chấp. Trên đường đi, hắn cũng không ngừng nếm thử lấy tinh nhắn liên hệ mấy vị đồng bạn, nhưng có thể đáp lại hắn vẫn như cũ chỉ có Nghĩa Linh. Sau đó không lâu, hắn bước vào độc phủ, một tay lấy bút ven ném cho chờ đợi thật lâu Nghĩa Linh. Nhanh! Tiếp nhận bút vé sau, Nghĩa Linh không có trước tiên luyện hóa, mà là dẫn đầu nói, ta cần một chút thời gian. Trước 1028 bên ngoài phủ dị động trương 1028 bên ngoài phủ dị động đặt ở bình thường, đó cũng không phải việc đại sự gì nhưng ở mưa do sắp đến hiện tại, thời gian mui đi qua một hồi, thế cục cũng có thể thiên biến văn hóa, gặp phải cái gì cũng có khả năng. Quý mục ôm kiếm ngồi ở động phủ biên giới, cần bao lâu? Một canh giờ là đủ. Quý mục dưới đáy lòng nhẹ nhàng thở ra, không coi là nhiều, an tâm luyện hóa đi. Nghĩa linh khẽ bước cảm phối hợp ngồi xếp bằng xuống, bút vẽ lơ lửng tại trước, một vòng thần vận tại bút pháp chảy xuôi, sinh xôi không ngừng. Nghĩa linh mi tâm tinh ấn mở rộng, như là hóa thành một cánh cửa, một cái chớp mắt đem bút bẽ nạp trong đó. Trong một chớp mắt, nghĩa linh trên thân khí chất đống nhiên biến hóa một vòng làm người sợ hai thần uy ẩn ẩn chẳng ra nhưng lại kết thúc tại trong động phủ hiển nhiên là cố ý không chế quý mục thu hồi ánh mắt ánh mắt xuyên thấu qua động phủ cửa lớn nhìn về phía ngoài cửa vừa quan sát ngoại giới động tĩnh một bên xem lấy bọn hắn đoạn đường này cho gặp phải sự tình thần sắc càng phát ra nghiêm túc tuy nói bút vẽ đã tới tay nhưng chú ổn lý hàn ý nghĩa ứng liên thương lại đều đã mất liên muốn trở về cũng phải tại người tề tiểu thời điểm mới được lúc đi ra thật tốt làm sao cũng không thể gãy một nửa trở về hồi tưởng đoạn đường này thuận lợi cùng đột nhiên đoạn ngay cả phong vân Quý mục thậm chí cảm thấy đến liền xem như một canh giờ này, hắn đều không nhất định có thể bình ổn vượt qua. Nội tâm bất an khó mà trừ khử, Điệp Nhi cùng Quý mục đồng tâm tương liên, tự nhiên cũng cảm nhận được cái này bơ bất an. Túi đầu suy tư một cái trước mắt sau, nàng đưa tay giật giật Quý mục ống tay áo. Đại ca ca, nếu không Điệp Nhi đi tìm bố mình tỷ tỷ. Quý mục ngơ ngác một chút. Điệp Nhi rất ít chủ động đưa ra ý kiến gì, phần lớn thời gian nàng đều chỉ là lặng lặng đi theo tại Quý mục bên cạnh, giống một cái trung thành hộ bệ. Chỉ có đương Quý mục nhìn về phía nàng, nàng mới có chỗ đắp lại có lẽ là thời khắc này bất an quá mức mãnh liệt mới ảnh hưởng đến Điệp Nhi dù sao đưa thân vào thiên giới mà đồng bạn liên tiếp cắt đứt liên lạc trong lúc vô hình hình như có cái bàn tay quấy động lấy hết vậy quý mục tử không hy vọng mất đi ai hắn nghĩ đến lúc là mấy người đi lúc cũng là bất quá tại cái này mênh mông thiên giới cho dù là đế tinh lực lượng cũng cực kỳ có hạn Điệp Nhi rất rõ ràng quý mục bất an đau buồn cho nên mới nghĩ đến đi tìm ngoại lực hỗ trợ phá cửu nếu là ở nhân giới nàng có lẽ cũng không có biện pháp gì nhưng giờ phút này đã đi tới thiên giới nàng cũng không phải là người nào cũng không nhận ra Tiên tiên thánh linh uy năng ảnh hưởng, cũng chỉ có ở thiên giới mới có thể chân chính thi triển. Quý mục chăm chú suy nghĩ một chút, Điệp Nhi đề nghị, chợt hỏi, tu mình tại tu di sơn chỗ cực kỳ cao, thậm chí tại tam thập tam trọng thiên bực phía trên, Điệp Nhi có biện pháp trực tiếp cùng nàng liên hệ sao? Điệp Nhi lắc đầu, hiện tại quá xa, không liên lạc được, ta cần phải đi hướng cao hơn địa phương. Đồng tâm tương liên, Quý mục tự nhiên biết nàng đang suy nghĩ gì, lập tức lắc đầu, phong hiểm quá lớn, bây giờ còn không có cho đến lúc đó. ấn ấn đầu của nàng, Quý mục cương nghĩ ra âm thanh an ủi vài câu, thần thức lại đột nhiên cảm ứng được bên ngoài phủ dị dạng. Hán thần sắc đống nhiên xếp chặt, đáy lòng khẽ gọi nói được nhi. Người sau hiểu ý, trên thân đống nhiên hảo quang tỏa hiện, huyễn cảnh lĩnh bực hợp thời mở ra, đem quý mục thân ảnh thu nạp trong đó. Đúng lúc này, một đội thân mang áo giáp tiên nhân chính rơi vào chú tiên động bên ngoài phủ trên bình đài, một người trong đó cầm trong tay một mặt bảo kính, hướng phía động phủ phương hướng lung lay, cuối cùng nói ra, một người. Trong đội ngũ cầm đầu tiên nhân nhẹ gật đầu. Không khác thường, đi, kế tiếp.